gặp tôn phong đi đi mở cửa nhưng không ai t i ì n đến không khỏi kỳ quái hỏi đi n h ầ m tôn phong thuận miệng nói ra lập tức đặt mông ngồi ở trên ghế salon tôn tiểu thánh nói thầm một tiếng cũng không có suy nghĩ nhiều lấy điện thoại di động ra xem điểm v o n g thượng tin tức tôn phong suy nghĩ một chút thuận tay mở ra hệ thống ủy thác hệ thống ký chủ tôn phong danh tiếng một nghìn năm trăm năm mươi năm bao khỏa đào một kiếm đông hải long châu âm dương kiếm linh khí đa An. đã xác nhận nhiệm vụ tề thiên đại thánh tôn nộ g không ủy thác đã hoàn thành nhiệm vụ tam đại mục hỏa ảnh ủy thác hệ thống điều tra xuống ta có thể xác nhận nhiệm vụ xin chờ một chút nghe cái kia máy móc thanh âm quen thuộc tôn phong n h ả m chán nhìn qua hệ thống trang địa chú ý mấy cái kia dị tộc nhiệm vụ tôn phong đã không hứng thú nhìn chỉ sợ đều là hố a thế mà còn thật có một cái nhiệm vụ mới tùy ý xoát hạ tôn phong trong mắt xưng sở một mặt kinh hỉ tỉ mỉ nhìn xem nhiệm vụ đã là mặt mũi tràn đầy vẻ đại hỷ tinh linh nữ hoàng ủy thác nhiệm vụ giới thiệu v ấ n tắt tà ác vong linh x â m lấn đạn trụ lan đại lục đứng núi chịu xào tinh linh vương quốc bi thảm hủy diệt tinh linh vương quốc sinh mệnh tri thụ cũng bất hạnh khô cạn lâm nguy thời khác tinh linh vương quốc nữ hoàng đem tinh linh công chúa á l i n h suy thác hy vọng tinh linh huyết mạch có thể kéo dài nhiệm vụ nhu cầu danh tiếng một nghìn á lín tinh linh quốc công chúa giới tính nữ tuổi tác ba mươi tuổi năng lực ma pháp cung tiễn nhiệm vụ thời hạn mười năm nhiệm vụ khen thưởng danh tiếng năm nghìn có rất lớn tỷ lệ thu hoạch được tinh linh công chúa ạ l ì n hiệu chung nhiệm vụ trừng phạt không thời gian lâu như vậy cuối cùng là có cái bình thường điểm nhiệm vụ tuy nhiên thời gian hơi dài bất quá chi ít sẽ không đâm r á c rối mà lại tôn phong đối với tinh linh này cũng tràn ngập tò mò nghe nói bọn họ mọc ra nhọn lỗ thai tay cầm cung tiễn cùng nhân loại cực kỳ tương tự ở lại trong rừng rậm không biết có phải hay không là thật nghĩ đến tôn phong Tự chương ba trăm mười ba atlins đã xác nhận nhiệm vụ tinh linh nữ hoàng ủy thác nhiệm vụ giới thiệu v ă n tắt nhiệm vụ hàng ngày các tinh linh đều ưa thích sinh hoạt tại trong rừng cây rậm rạp mời cấp atlins một cái an tưởng vắng vẻ mỹ lệ rừng rậm phải làm đậu p h ư n g nhìn qua cái kia duy nhất nhiệm vụ hàng ngày tôn phong cho mày cái này mẹ nó cũng là có hố a hiện tại thế kỷ 21, t ừ đâu tới thế ngoại đ ả o nguyên cưỡng chế tính nhiệm vụ hàng ngày tôn phong đến là lần đầu tiên nhìn thấy mặc dù không có nói ra không hoàn thành hội kiểu gì bất quá muốn đến chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt tôn phong cảm giác không chỉ có những dị tộc kia nhiệm vụ hố người tinh linh này nữ hoàng cũng hố người không phải một cái thiện lương mỹ lệ tộc quần ả giống như cùng nghe đồn có chút khác biệt ta t ô ngay p h o n trong miệng một tiếng nói thầm, bất quá nhiệm vụ đã tiếp, tại thế thực bất hát, trên đất, từ tới rừng, rừng rậm. nào miệng nói nhiệm giống như cũng không cách nào lui. Hắn hiện tại ở thế nhưng băng sườn núi chỗ xác thực có cánh rừng, bất quá sơn đen còn nước bùn khắp nơi trên đất, từ đâu tới Mỹ lệ lớn n Go go go! g mà Mỹ lui. lệ có cách chỗ khắp quá quá đâu xác vụ đã ốc là à, ở tại tôn phong xoắn suýt thời khắc đ ỗ n g nhiên nơi xa chuyển đến tiểu hắc khuyển gọi tiếng không một lát nữa thời gian tiểu hắc khuyển bóng người thì chạy vào lớn tiếng ồn ào hô tiểu thánh tiểu thánh ngươi mau tới đằng sau có cái tiểu hài tử dùng tên bắn ta tôn phong chú mục mà đi chỉ thấy tiểu hắc khuyển cái mông phía trên còn cắm một cái mũi tên theo nó chạy tại phía sau cái mông vừa đong vừa đưa thân xác giận dữ tiểu hắc khuyển cái mông lắc một cái cái kia cùng tiện thì rất xuống cái gì đi xem ta như thế nào trừng trị hắn tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi lập tức nhảy dựng lên p h â n phật một tiếng thì chạy ra ngoài lại có thể có người dám trong nhà dùng tên bắn tiểu hắc khuyển cái này hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt tôn phong lại là trong mắt sáng lên biết được khẳng định là tinh linh công chúa ạ lính đến mấy người còn không có đi ra ngoài đối diện chạy tới một cái cao đến một thước tiểu nữ h à i một chương bút bê một dạng khuôn mặt nhỏ xanh biếc ánh mắt còn có cái kia nhỏ nhắn nhọn l ô thai mặc lấy nhánh cây bệnh thành xanh biếc váy dài trên đầu mang theo từng cái cái hoa cỏ dẹt thành hoa quấn một đầu hoa mỹ mái tóc dài màu xanh lam vẩy vào bốn phía đằng sau còn ống tên tay cầm cung tiễn các ngươi là ai quét gặp xuất hiện tôn phong một hàng Tiểu nhưng ữ à i lại ánh ánh phòng, h mắt mắt đề phòng, ánh mắt lại là ớ về bên trước ê n khuyển nhìn n tiểu lại. hắc g ơ i ai cái tại mũi tiểu tiểu giận đi là nhà ta, vì gì còn hắc chống tức thánh dùng tên Tôn một mặt t nạnh, bắn khuyển. i người Nếu là k h á tôn tiểu thánh khẳng định dùng n ắ mắt đấm đánh nổ h n Nhưng r ư ớ c mắt là cái tiểu nữ hải vẫn là một cái nhìn rất đẹp tiểu nữ hải h ắ n tự nhiên không có ý tứ xuất thủ nhân loại ngươi tốt ta là tinh linh vương quốc cả l i n h gặp tiểu hắc khuyển không có có di động tiểu nữ hải thu hồi cung tiễn rất lễ phép nói thinh linh a tôn tiểu thánh sắc mặt xứng sở ánh mắt quét qua kinh ngạc nhìn qua tiểu nữ hài l ô thai l ô thai của ngươi là nhọn đến gần tôn tiểu thánh càng là dội ra tay nhỏ tiếp cận đi sờ lên là thật thịt thịt cảm giác để tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi gương mặt ngạc nhiên ngươi ngươi làm gì cầm lấy cung tiện a l i n x cả người xứng sờ ngay tại chỗ khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ thông hồng nhìn xem ngươi đây là thật hay giả trông thầy a l i n x biểu lộ tôn tiểu thánh trong lòng chơi vui không khỏi lại dỗi ra tay nhỏ hướng k h á c một lỗ thai nắm đi thinh linh lỗ thai là không thể tùy tiện thành alinz cúi đầu một mặt thẹn thùng nói ra a tôn tiểu thánh như hòa thượng sờ mai không thấy tóc vây quanh alinz trong mắt vẻ tò mò không giảm chút nào bé gái trước mắt không chỉ có lỗ thai cùng hắn không giống nhau tóc còn có màu mắt cũng cùng hắn không giống nhau tiểu thánh tiểu thánh chính là nàng bàn ta cùng ở một bên tiểu hắc khuyển lại là có chút bất mãn tuy nhiên trên mông vết thương đã tốt thế nhưng đau à. tránh ra để cho ta tiêu diệt cái này tà ác sinh vật nghe thấy tiểu hắc huyền thanh âm alins trong mắt kinh hãi không khỏi d ư ơ n g lên cung tên trong tay tà ác sinh vật ngươi tại nói tiểu hắc huyền sao tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu một mặt kỳ quái nhìn qua alins không t h ể trong cơ thể của nó tràn đầy tà ác khẳng định là tà ác hắc cám sinh vật alins cầm trong tay một đằng đúc thành tiểu cung dùng sức kéo mở trên đó xanh biết mũi tên gỗ chính đối tiểu hắc huyền theo này hai tay dùng lực một cố lục quang nhàn nhạt ở đầu vai phía trên quanh quần tiểu hát huyền nhưng là không cao hứng lại còn nói nó là tà ác hát cám sinh vật thật sự là quá phận tiểu hát huyền là ta ba ba nuôi một con chó nó rất tốt không phải cái gì hát cám sinh vật tôn tiểu thánh cảm thấy vẫn là cần giải thích một chút nói không chừng giữa bọn hắn có cái gì hiểu lầm trước mắt cô bé này rõ ràng cũng là ba ba mới tìm đến tiểu đồng bọn tự nhiên không thể để cho nàng trách lầm tiểu hát huyền nuôi chó alin sắc mặt xứng sở trong mắt nồng đầm nghi hoặc nàng tuy nhiên còn trẻ nhưng lại tại tiểu hắc h u y ể n trên thân cảm thấy cường đại hắc á m năng lượng cái này hoàn toàn sẽ không sai bất quá bên trên ba người đến là không có bực này cảm giác đối gọi nó tiểu hắc h u y ể n là được rồi tiểu hắc h u y ể n gọi hai tiếng nghe một chút tôn tiểu thánh liên tục gật đầu nghiêm trang nói ánh mắt lại là tại ạ l ì n trên thân quét tới quét lui trước mắt cái này mới đồng b ọ tựa hồ cùng lúc trước có khác biệt lớn mặt đất vốn là khí thế hung hăng tiểu hắc h u y ể n trước mắt sững sờ nhìn qua tôn tiểu thánh bọn họ không phải đến báo thù sao thấy thế nào bộ dáng giống tôn tiểu t h á n h b á n đứng nó tiểu hắc h u y ể n gặp sau lưng không có vang lên chó sủa thanh âm tôn tiểu thánh đối với á l i n x cười hắc hắc lật tay đánh vào tiểu hắc h u y ể n trên đầu gấu gấu gấu tiểu hắc h u y ể n cúi đầu gương mặt ủy khuất chi sắc ngươi nhìn mới nói nó rất ngoan không phải cái gì sinh vật tạ ác tôn tiểu thánh nắm lấy tiểu hắc h u y ể n đưa nó nhấc lên đối với á lynx nói ra cầm lấy tiểu cung tiện á lynx nhìn lấy đứng thẳng kéo trên không trung tiểu hắc huyền trong mắt nồng đầm mê hoặc trong lòng kinh nghi nàng không khỏi dối ra tay nhỏ nhẹ nhàng chọc chọc nó chỉ thấy tiểu hắc huyền nhấc cái đầu hai mắt tức giận chừng tới thật không phải là hắc ám sinh vật nhẹ nhàng vuốt ve a l i n x t h ấ p giọng thì thào a nha nhìn lấy tình cảnh trước mắt tâm trung khí phấn tiểu hắc huyền không khỏi một phát răng a trước mắt a l i n x lại bị giật nảy mình xa xa tránh ra ngươi cái tên này làm gì đâu tôn tiểu thánh gặp này lật tay một bàn tay đập tại trên đầu nó nhằm chúng tiểu hắc huyền một mặt không cao hứng đừng sợ nó nếu là dám hoảng sợ ngươi ngươi nói với ta ta giúp ngươi giao hơn nó đem tiểu hắc huyền vứt trên mặt đất tôn tiểu thánh vô bộ ngực lớn tiếng nói a nhìn trên mặt đất tiểu hắc huyền a l i n s vẫn như cũng là trong mắt m ệ hoặc vừa mới sờ lên trong nháy mắt nàng rõ ràng cũng cảm giác được siêu cấp kinh khủng hắc cám năng lượng làm sao có thể sẽ là một con chó liền xem như một con chó trong cơ thể của nó cũng ẩn giấu đi cường đại hắc cám năng lượng không đề cập tới bên cạnh trong lòng chửi mắng tiểu hắc khuyển tôn phong lại là trong mắt ngạc nhiên cái này ạ l i n rõ ràng ba mươi tuổi tới nhìn như vậy lên cũng là một cái tiểu nữ hải tinh linh đều rất trường thọ chẳng lẽ ba mươi tuổi còn là tiểu hải tử chương này hết chương ba trăm mười bốn ta không khi dễ tiểu động vật nghĩ đến nhiệm vụ này khen thưởng tôn phong không khỏi cho mày đạt được một cái tiểu nữ hải hiệu chung suy nghĩ một chút thì có một loại cổ quái cảm giác tuy nhiên à l i n x là tinh linh tộc công chúa có thể một cái tiểu nữ h à i lại cường năng mạnh đến mức nào muốn là lợi hại toàn bộ tinh linh vương quốc cũng không có khả năng bị vong linh cấp diệt quốc tôn tiểu thánh cũng không có tôn phong nhiều như vậy ý nghĩ vây quanh à l i n x hỏi các ngươi tinh linh tộc chẳng lẽ đều giống như ngươi kỳ quái sao cái gì kỳ quái ngươi mới kỳ quái đâu ta đều chưa từng gặp qua tóc đen nhân loại à l i n x tức giận nói ra a cái này ngược lại là đem tôn tiểu thánh cấp kinh ngạc các ngươi tinh linh vương quốc cũng có nhân loại a tinh linh vương quốc tất cả đều là tinh linh không qua đại lục địa phương khác sinh hoạt rất nhiều nhân loại á l i n h nhẹ nói nói tựa hồ nghĩ tới điều gì cả người lộ ra có chút bi thương ngươi làm sao rồi thấy mặt nàng lộ buồn sắc tôn tiểu thánh không khỏi ôn n u nói đăng nhập http choe nù ạ toại tà ác vong linh xâm lấn ảng trù lan đại lục toàn bộ đại lục sắp sinh linh đ ổ thán người nhà của ta tất cả đều trở về thụ thần trước ngực a l i n h n h ấ p cái đầu trầm thấp nói ra a tôn tiểu thánh bắt cái đầu đầy đầu sương m ụ yên tâm ngươi muốn là muốn đánh vong linh ta có thể giúp ngươi ta rất lợi hại tuy nhiên không hiểu sau một câu nhưng phía trước một câu tôn tiểu thánh vẫn là nghe hiểu ý tứ đáng tiếc chúng ta bây giờ trở về không được a l i n h đem tiểu cung tiễn vác tại sau lưng thần sắc có chút bi thương ngươi yên tâm chúng ta hội thật tốt đối ngươi tiểu h ắ c khuyển còn có tiểu nguyệt t h ỏ đều rất tốt tôn tiểu thánh vũ bộ ngực mặt mũi tràn đầy nhiệt tình c h i sắc bên cạnh tiểu ngọc t h ỏ gật đầu một cái nhìn lấy alin h trong mắt tràn đầy ngạc nhiên lấy nàng kiến thức thế mà cũng chưa từng nghe qua tinh linh tộc cái chủng tộc này ngươi cũng không thể lại dùng cung tiễn bàn ta đứng ở bên cạnh tiểu h ắ c khuyển ngoắc ngoắc cái đuôi một mặt bất mãn nói alin h không nói gì nhẹ nhàng gật đầu một đôi mắt vẫn không có theo tiểu h ắ c khuyển trên thân g ờ i cái này để cho nàng cảm giác thể nội nồng đậm hắc ám sinh vật thế mà thật như thế thân mật dù sao đồ sát nàng tộc nhân vong linh bên trong thế nhưng là có không ít cường đại hắc ám sinh vật chẳng lẽ cái này mảnh thời không hắc ám sinh vật đều l à như thế thân mật quét gặp bên cạnh đứng đấy tôn phong a l i n x đi tới rất lễ phép nói ra tôn phong đại ca nhận biết ta tôn phong nhúng mày trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc đối với cái này ủy thác hệ thống có lúc thật làm không rõ ràng ủy thác người có lúc nhớ đến hắn có lúc nhưng lại không biết hắn tôn phong còn nhớ rõ lúc trước tiểu na cha tới thời điểm căn bản cũng không biết hắn là ai đương nhiên những ý nghĩ này chỉ là trong đầu trợt l o e lên hắn cũng không tâm tư đi nghiên cứu tôn phong nhẹ nhàng gật đầu đối với bên trên tôn tiểu thánh nhẹ nói nói ân n g ư ờ i qua đây liền hảo hảo đợi làm nhà mình là được rồi tiểu thánh còn không mau mang n g ư ờ i mới đồng bọn đi dạo chơi thật tốt cũng mặc kệ alin có đồng ý hay không tôn tiểu thánh bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng thì hướng mặt ngoài chạy ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem ta đại ô quy nó rất rất lớn rất lớn xa xa thì truyền đến tôn tiểu thánh thanh âm hưng phấn r ồ i ra một cái tay khác còn trên không trung không ngừng khoa tay nhìn đến bên trên tiểu ngọc thọ khinh thường trực phiên thật không hiểu rõ một con rùa đen có gì đáng xem tôn phong giờ phút này lại là có chút buồn á linh nhiệm vụ hàng ngày khẳng định phải nghĩ biện pháp giúp nàng hoàn thành thấy không đây là sủng vật của ta đại ô quy tôn tiểu thánh chỉ lấy trước mắt to lớn vỏ rùa một mặt tự hào nói một cái phòng lớn rùa đen đây chính là hắn tất cả sủng vật bên trong đắc ý nhất c h i vật nắm giữ lớn như vậy sủng vật có thể nói là người thứ nhất c h ỉ ít tại địa phương khác hắn là không nhìn thấy nhà ta thụ nhân có hơn trăm trượng cao so người cái này còn lớn hơn nhìn trước mắt đại ô quy a l i n s hai tay khoa tay lấy cao trăm trượng tôn tiểu thánh trong miệng nói thầm trong mắt không tin tuy nhiên hắn chắc chắn không thật là tốt có thể cũng biết một trăm trượng có rất cao ngầm đầu lấy tay so tay một chút càng thêm không tin cái này alin h khẳng định là đang khoác lác được rồi nhìn nàng thương tâm bộ dáng thì không đâm phá nàng nghĩ đến tôn tiểu thánh không khỏi nhỏ há miệng ra vẻ kinh ngạc nó nói ngươi láo khi dễ nó alin h xuyên lệnh ra cái đầu yên tĩnh nhìn lấy tôn tiểu thánh cái gì là nó không nghe lời lúc trước còn muốn cắn ta tôn tiểu thánh bĩu môi một cái r ồ i ở phía sau tay phải có tiết tấu đánh ô quý s á t ngươi còn coi nó là ván trượt dày khắp nơi trượt băng alin c a o mày có chút mất hứng nhìn lấy tôn tiểu thánh tinh linh đều là rất hữu hảo sinh linh bọn họ xưa nay không chủ động thương tổn động vật cùng tất cả động vật đều sống chung hòa bình a ta còn có một cái sùng vật cóc ghẻ ta dẫn ngươi đi xem đi tôn tiểu thánh cảm giác có chút cứu lập lập tức lớn tiếng nói lôi kéo alin thì hướng về nơi xa chạy tới vốn là có chút tức giận alinz nhìn trước mắt hấp tấp tôn tiểu thánh hơi hơi cối đầu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chỉ thấy xa xa trên đồng cỏ thứ chi tám ngựa nằm một con cóc cái bụng chỉ lên trời ngủ được vù vù vang đi lên tôn tiểu thánh trực tiếp dẫn theo cóc ghẻ chân dài liền đem nó xách lên nhìn có phải hay không cóc ghẻ đối với cùng ở phía sau alinz tôn tiểu thánh đắc ý nói ra hoa hoa trong lúc ngủ mơ đánh thức cóc ghẻ hai mắt t r ừ n g một cái vừa muốn phản kháng mới nhìn rõ là tôn tiểu thánh không khỏi phát ra bất mãn gọi tiếng tôn tiểu thánh cười hắc hắc một tay dối thẳng lập tức đem cóc ghẻ thả trong lòng bàn tay thành người lớn chừng bàn tay cóc ghẻ bị tôn tiểu thánh nâng cái bụng thứ chi đứng thẳng kéo trên không trung một đôi trắng mắt liên tục lật g i a hỏa này thật không hiểu phong tình mới quen thì mang nữ h à i đến xem xấu như vậy động vật cùng ở phía sau tiểu hắc khuyển thẻ lưỡi lắc đầu liên tục trong lòng đối với vừa rồi bị tôn tiểu t h á n h bán vẫn có chút không vui ảm đến 4 3 5 n g vượt quá tiểu hắc khuyển dự kiến a l i n x không chỉ có không có bị hù đến còn đối với tôn tiểu thánh lòng bàn tay cóc ghẻ nói nhỏ hoa hoa hoa thật bên trên tôn tiểu thánh lại là có chút một b ư ớ c nhìn xem trong tay kêu cặc cặc cóc ghẻ lại nhìn nhìn bên cạnh nói thần bí lời nói a l i n x trong mắt tràn đầy vẻ tò mò lúc trước nó cùng cóc ghẻ giao lưu dựa vào là đều là ý niệm chẳng lẽ miệng cũng có thể giao lưu a l i n x ngươi có thể nói chuyện với nó trước mắt tất cả một đáp ạ l i n h cùng cóc ghẻ để tôn tiểu thánh trong mắt nồng đậm vẻ tò mò đó là đương nhiên tinh linh tinh thông các loại lời nói có thể cùng rất nhiều tiểu động vật giao lưu ạ l i n h dương lên cái đầu nhỏ vẻ mặt đắc ý a vậy ngươi có thể hay không dạy ta à tôn tiểu thánh trong mắt ngạc nhiên gương mặt khao khát c h i sắc hắn tuy nhiên nghe hiểu được không ít động vật ý tứ tựa như lúc trước tiểu hát khuyển còn không biết nói chuyện cũng có thể nghe hiểu ý tứ của nó có thể giao lưu cũng chỉ là bởi vì tiểu h ắ c khuyển trí lực cao tầm h thường động vật thế nhưng là ý giải không được hắn ý tứ trước mắt a l i n s vậy mà tinh thông đủ loại lời nói cái này thật sự là quá tốt chơi có thể nhưng là ngươi không thể khi dễ tiểu động vật a l i n s một lời đáp ứng ngươi yên tâm ta tôn tiểu thánh xưa nay không khi dễ tiểu động vật ngươi nói có đúng hay không tiểu h ắ c khuyển tôn tiểu thánh liên tục cam đoan nói ra sức v ô vỗ tiểu h ắ c khuyển đầu gấu gấu chương ba trăm mười lăm sinh mệnh tri thụ phía đông một v ệ c mặt trời mới mọc bắn xuống mở ra hai mắt tôn phong quét qua nơi xa bãi cỏ t r o n g mắt kinh ngạc sáng sớm chỉ thấy tôn tiểu thánh ghé vào trên mặt tuyết chồng mông lên không biết đang làm gì tôn phong chân phải điểm nhẹ thân hình chậm rãi rơi xuống tiểu ra hỏa ngươi đang làm gì nhìn qua hai tay trống chỗ đối trên mặt đất huyên thuyên tôn tiểu thánh tôn phong một mặt mê hoặc ta đang cùng trên đất tiểu động vật nói chuyện tôn tiểu thánh đầu cũng sẽ không nói mắt to nơi này nhìn một cái chỗ đó ngóng nó cái này trong đống tuyết nào có cái gì tiểu động vật cái kia con cóc không phải tại cái kia sao tôn phong sắc mặt xấu hổ ngồi s ổ m xuống nói ra cùng nó giảng không có ý nghĩa liền sẽ hừ hừ a a ta tìm tiếp tôn tiểu thánh nhấc cái đầu mặt mang không thú vị nói cái kia tiểu tinh linh đâu tôn phong quét mắt bốn phía không thấy được galins không khỏi trong lòng kỳ quái nàng trong phòng ăn trái cây ta trước đi ra chơi tôn phong khẽ lắc đầu cũng mặc kệ trên đất tôn tiểu thánh thì hướng về trong phòng đi đến mới mới vừa đi tới đại sảnh chỉ thấy alin c a o mày ngồi ở c h ỗ đó alin làm sao vậy ở có chút không quen gặp nàng tựa hồ có chút không vui tôn phong quét mắt chung quanh nhẹ giọng hỏi suy nghĩ một chút cũng thế tinh linh đều ưa thích ở trong rừng rậm nơi này ngược lại tốt hoàn toàn cũng là một cái băng bảo alin gật đầu một cái mắt có vẻ do dự tôn phong có chút buồn rừng rậm dễ tìm cũng không bị người q u ấ y dày rừng rậm thì không dễ dàng như vậy người ưa thích ở trong rừng rậm ta giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi tôn phong trầm tư một chút ngẩng đầu nói ra cảm ơn ngươi tôn phong đại ca alin h mắt trong mừng rỡ không nghĩ tới tôn phong thế mà thật hiểu nàng ý tứ nhìn phía xa vui sướng đi ra ngoài alin h tôn phong nhìn qua bốn phía trong suốt sáng long lanh phong ố c chẳng lẽ muốn đem trước mắt băng bảo biến thành c u ố n đầy m ộ t đằng cổ ố c tôn phong trong mắt sáng lên nhỏ giọng lầm bầm đối với những thứ này tôn phong tự nhiên là không có gì hảo tạ ý tùy tiện dày vọ đều không có việc gì huyết nguyện trước đó có lẽ tương đối khó nhưng bây giờ chỉ cần tìm được một thuộc tính giác tỉnh giả hẳn không phải là cái gì quá chuyện khó khăn bất quá cái này băng ốc thế nhưng là tôn tiểu thánh cấp làm không biết hắn có thể hay không không cao hứng mấy cái ngày thời gian thoáng một cái đã qua tôn phong mỗi ngày nhìn chằm chằm tin tức cùng cái trang áp kia nhưng hắn phát hiện cái này một thuộc tính giác tỉnh giả không biết là thật thưa thớt vẫn là đều che giấu từ đầu đến giờ liền phát hiện hai ba cái hơn nữa còn đều là nước ngoài chẳng lẽ đều bị tuyết tần nấp rồi tôn phong trong mắt nồng đậm kinh hãi ba ba ba ba chính tại sân thượng sầu lấy tôn phong đột nhiên tôn tiểu thánh một mặt cao hứng chạy tới thế nào t i ể u ra hỏa đoan tọa tôn phong giang hai tay ra tôn tiểu thánh một thanh nhào vào trong ngực của hắn ba ba à l i n x nói muốn ở phía sau trên đồng cỏ trồng cây ngươi có chịu không tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ tròn căng mắt to chờ mong nhìn qua tôn phong chẳng lẽ nàng muốn chính mình trồng ra một cánh rừng lớn tôn phong trong mắt tinh quang l ó e lên sờ lấy tôn tiểu thánh đầu nói ra trồng cây các ngươi ưa thích liền tốt nhà đều bị ngươi dậy v ò thành băng bảo phía sau bãi cỏ loại thành rừng rậm càng tốt hơn đi nện quá tuyệt vời ta liền biết ba ba tốt nhất ta hiện tại liền đi nói cho ạ l i n h tôn tiểu thánh hung hăng hôn một cái tôn phong gương mặt một mặt hưng phấn chạy xuống ra hòa này tôn phong khẽ lắc đầu trong mắt lại là một v ẹ t vẻ chờ mong dù sao cái kia nhiệm vụ hàng ngày thế nhưng là buồn hắn vài ngày tại tôn phong ánh mắt kinh nghi bên trong chỉ thấy tôn tiểu thánh á l i n h mặt mũi tràn đầy vui thích chạy ra tiểu hát khuyển rừng rừng cùng ở phía sau đến mức tiểu ngọc thỏ lại là không gặp bóng dáng chạy đến bãi cỏ trung ương nhất á l i n h trong tay bưng lấy một hạt nho nhỏ xanh biết hạt giống đây chính là ngươi muốn trồng cây tôn tiểu thánh thỏ đầu ra hiếu kỳ nhìn qua álins vật trong lòng bàn tay álins cúi đầu trên nét mặt tràn đầy thành kính cái này là sinh mệnh chi thụ phía trên rơi xuống hạt giống cũng là tinh linh tộc mẫu thần a tôn tiểu thánh gật gật đầu gương mặt cái hiểu cái không lập tức chỉ thấy alinz đẩy ra trên đất bạch tuyết đào một cái hố nhỏ đem viên kia hạt giống nhẹ nhàng để xuống nhìn lấy đem bùn đất đắp lên alinz tôn tiểu thánh gương mặt không hiểu dạng này liền có thể trồng ra một cái cây dài ra diều miêu trong lòng vừa mới hoài nghi tôn tiểu thánh t r ừ n g lớn hai mắt sững sờ nhìn trên mặt đất chỉ thấy cái kia bùn trong đất ngoan cường dội ra hai mảnh lá cây màu xanh lục lập tức một mảnh nho nhỏ lục mầm tại hai cái lá cây trung gian toát ra lập tức điên cuồng hướng lên trên lớn lên đi ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất tôn tiểu thánh trực tiếp sợ ngây người không một lát nữa thời gian dài ra mầm non thì vượt qua chiều cao của hắn đã biến thành một cây nhỏ đứng tại bên trên alins chắp hai tay nhẹ giọng nói nhỏ thanh â m ấm dịu nghe vào rất là y ê u mỹ dễ nghe phảng phất âm thanh tự nhiên nghe được tôn tiểu thánh như si như say há hốc mồm tiểu hắc huyển ngửa cái đầu nhanh chóng lên trên nhìn quá thần kỳ nhìn lấy trước mắt đã kinh biến đến mức cùng hắn eo thô thân cây tôn tiểu thánh dội ra tay nhỏ sở s o ạ n đi lên cái kia cứng rắn trên cây khô tựa hồ có máu tươi lao nhanh dọc theo lòng đất nhanh chóng hướng về phía trên r ũ n g mánh lao tới thật cao a ngửa cái đầu tôn tiểu thánh đã không nhìn thấy bầu trời đỉnh đầu đều là từng cây to lớn thân cảnh cái này vốn là ngồi ngay ngắn ở thiên đài tôn p h ò n g trực tiếp đứng lên nhìn qua cái kia đã cùng biệt thự ngang hàng đại thụ thân hình nhảy lên thì nhảy xuống mà tại trong cảm nhận của hắn t r u n g quanh linh khí chen chúc mà tới tất cả đều tuân hướng cây đại thụ kia ngàn mét lớn trên mặt tuyết một khoả to lớn cây cối đứng s ư ớ n g s ư ớ n g phiếm phát ra nồng đậm sinh cơ làm xong hết thể alin cũng không có d ừ n g tay trong tay chẳng biết lúc nào lại là xuất hiện một thanh hẳn giống nhẹ nhàng bung ra tứ tản hắn ra rơi vào mấy người tr u n g quanh alinz nhẹ giọng nói nhỏ trước người sinh mệnh c h i thụ phía trên từng đạo từng đạo lục quang hướng về bốn phía l ư ớ t tới tại tôn phong mấy người trong ánh mắt kinh ngạc vạn vật hồi phục lại muôn hoa đua thám khoe hồng từng cây từng cây cây cối dài ra đủ mọi màu sắc hoa tươi bốc lên trước mắt thời gian chung quanh biến thành một mảnh tiểu xâm lâm nhàn n h ạ t hương hoa không trung tràn ngập bầu trời tràn đầy cỏ tươi khí tức tiểu ngọc thỏ không biết cái gì thời điểm chạy tới hai mắt khiếp sợ nhìn qua bốn phía hoa hoa hoa ngươi thật sự là quá lợi hại quét thấy chung quanh biến hóa tôn tiểu thánh gương mặt ngạc nhiên cái này mới thời gian mấy hơi thở mấy người chung quanh một trăm em mở chi địa thì biến thành một mảnh thanh thúy tươi tốt rừng rậm thật sự là quá thần kỳ chú mục mà đi đã thấy alin sắc mặt tái nhợt thân hình lảo đảo m u ố n ngã alin ngươi thế nào trong mắt kinh hãi tôn tiểu thánh không khỏi đỡ nàng tôn phong hai mắt quét qua lật tay hiện ra một khỏa đen như mực linh khí đan đưa tới alin trong mắt vui vẻ nàng cảm giác bên trong lẩn chứa nồng đậm năng lượng đối với tôn phong báo một tiếng cảm kích một miệng nuốt xuống nhất thời khí sắc tốt hơn nhiều chương ba trăm mười sáu một hơi thở thành rừng không có việc gì chỉ là tiêu hao có chút lớn Á l i n h nhìn lấy chung quanh tình cảnh cười cười nói người quá lợi hại lập tức trồng ra nhiều như vậy hoa cỏ cây cối tôn tiểu thánh nhìn lấy chung quanh đại thay đổi trong mắt nồng đậm kinh hỉ cây xanh dơ mát mặt đất trăm hoa đua nở còn có rất nhiều đều là hắn chưa từng gặp qua thực vật đừng nói là tôn tiểu thánh cũng là bên trên tôn phong cũng có rất nhiều không biết phải biết hiện tại tuy nhiên cửa hải cuối năm đã qua thế nhưng còn chưa tới muôn hoa đua t h ắ m khoe hồng mùa vụ những thứ này hoa thế mà mở kiểu diễm hương thơm bất quá nghĩ đến một hạt giống trong nháy mắt biến thành rậm rạp đại thụ tôn phong cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên cái này còn có chút hạt giống n g ư ờ i đem chung quanh những cái kia đất trống đều dải lên đi a l i n s cũng không có dừng lại xuề tay phải ra một n ắ m lớn hạt giống xuất hiện tại trong tay Tiểu n g u y ệ t t h ỏ tỉ tỉ ngươi cùng ta cũng cùng một chỗ tôn tiểu thánh trong mắt hoan hỉ nhìn lấy bên trên tiểu ngọc t h ỏ t ố t trấn kinh chung quanh biến hóa tiểu ngọc t h ỏ khẽ gật đầu một cái nhìn qua bên trên alins trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc loại thủ đoạn này chính là nàng cũng làm không được quét mắt vui sướng đi ra ngoài tôn tiểu thánh hai người tôn phong lại là ánh mắt co rụt lại mang theo kinh ngạc nhìn qua bên cạnh đứng yên alins vừa mới như vậy một trong trước mắt những cái kia hạt giống thì xuất hiện tại trong tay nàng không gian giới tử có thể làm đến như thế khẳng định là cùng không gian có quan hệ cái này alin trên thân chỉ sợ mang theo không ít đ ồ tốt thân là tinh linh tộc công chúa còn mang theo phục hưng ơ tinh linh tộc ý chí nói không chừng đem chọn cái tinh linh tộc bảo tàng đều mang ở trên người không quá đôi đi tôn phong cũng không có tại alin trên tay phát hiện giới tử tôn phong nghĩ nghĩ cũng không hề để ý đây là cái gì cây trong trầm tư tôn phong ánh mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy trước mắt đại thụ tại gốc cây này phía trên hắn cảm giác được nồng đậm sinh mệnh lực so với chung quanh cây cối trước mắt cây to này vô cùng dễ thấy mấy người ôm hết chi to cùng chung quanh cây cối đồng dạng cao lớn nhánh cây lại bao phủ một trăm m chi điện khiến người ta nhìn một cái thì sâu nhớ kỹ ở tình cảnh mới vừa rồi hắn cũng thấy rõ á l i n x chỉ là làm một cái môi giới chính thật làm cho chung quanh biến hóa hoàn toàn là trước mắt cây to này đây là tinh linh tộc mẫu thần sinh mệnh chi thụ Alins không quay đầu lại ngửa cái đầu cung kính nhìn trước mắt rầm rạp đại thụ sinh mệnh c h i thụ tôn phong hai mắt co rụt lại trên mặt lộ ra kinh ngạc khó trách lợi hại như vậy nghe nói tất cả tinh linh đều là theo sinh mệnh c h i thụ phía trên thai ngén có thể thai ngén sinh linh đại thụ chỉ là xúc tiến chung quanh cây cối sinh trường thật sự là dễ như t r ở bàn tay không có n g u y ệ t lượng giếng sao trong lòng hiếu kỳ tôn phong không khỏi thuận miệng hỏi một chút n g u y ệ t lượng giếng k ô cạn g ử a cái đầu Alins nhẹ nhàng nói ra trong mắt lại là lóe lên vẻ kiên định gặp xa xa tôn tiểu thánh hai người đã rơi xuống hạt giống á l i n h một lần nữa c ú i đầu nhẹ giọng nói nhỏ tại tôn phong ngạc nhiên trong ánh mắt chỉ thấy tôn tiểu thánh tiểu ngọc thỏ hai người đi tới chỗ nào nơi đó chính là từng cây từng cây đại thụ bốc lên hoa hoa nằm tại trên mặt tuyết nằm ngáy h ó h o cóc ghẻ đột nhiên bị đâm không khỏi xoay người nhìn một cái nhất thời trong mắt ngạc nhiên nó thế mà bị một cây đại thụ cấp đẩy lên mà lại dưới thân thân cây đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài ra thân cảnh mới một hồi thời gian dưới thân đã là rậm rạp nhánh cây thụ diệp cóc ghẻ phi lên nhảy một cái vững vàng rơi trong cỏ dại nhìn lấy chung quanh tình cảnh nhất thời phát ra hương phân tiếng kêu to băng lạnh lùng đất tuyết nó còn là ưa thích cái này khu rừng rậm rạp trước mắt thời gian ngàn mét lớn trên mặt tuyết đã là đại thụ che trời cũng là trước kia những cái kia đứng ở gần nhất chủi lùi đại thụ cũng là dài ra trồi non xanh biết một mảnh những cái kia cũng không phải ạ lìn xuất ra hạt giống là vốn là trồng ở bốn phía cây cối thế mà cũng phát sinh biến hóa thật không hổ là sinh mệnh c h i thụ nhìn lấy trước mắt tươi tốt đại thụ tôn phong áp chế không nổi trấn kinh không có vật gì đất tuyết trong n g á y mắt liền thành một mảnh rừng rậm tươi tốt hít một hơi thật sâu t ô n phong trong mắt một vệ sáng tỏ c h i sắc hắn cảm giác chung quanh không chung linh khí lại là vượt xa hắn tu luyện thiên đài xem ra về sau muốn ở chỗ này tu luyện Cảm giác tuy o phong trong lòng hoan à n thân chân lông, tôn lòng hỉ. mở ra lỗi q a đầu nhiên ì n l ạ dưới như bãi biếc, đại tinh Ngoại tiến giống loại i chân cỏ cây cây có chút chân mảnh xanh thụ nhau tĩnh, hoàn toàn giống như một mảnh không bị nhân h từng từng sen toàn rừng n đã đặt là lộ vào một một rậm. tế. trừ Tuy bị ra đỉnh đầu cây cối tơi ư tốt nhưng cũng không lộ vẻ tối tam nhàn nhạt ánh sáng mặt trời thông qua nhánh cây chiếu xuống phản chiếu chung quanh một mảnh rộng thoáng chú mục mà đi trước mắt chỉ có tĩnh mịch rừng rậm lờ mờ có thể thấy được biệt thự cái bóng toàn bộ sân đánh gôn đều biến thành một mảnh thanh thúy tươi tốt rừng rậm đến mức nguyên bản trên đất bạch tuyết sớm cũng không biết từ lúc nào hóa đi quá thần kỳ nhìn qua bên cạnh mặt lộ v ẻ tái nhựa da l ì n tôn phong lại đưa hai k h ỏ a đen như mực tiểu dược hoàn đi qua linh khí hồi phục lại không trung đã có linh khí những thứ này thô giáp tiểu dược hoàn tôn phong sớm đã không còn tận lưng ướt dù sao hắn còn không có tu luyện công pháp chỉ là phương pháp hô hấp thổ nạp ăn vào ý nghĩa cũng không lớn tiểu dược hoàn tuy nhiên này trong linh khí không cách nào có thể so với linh khí đan nhưng cũng có thể làm không phòng bị c h i cần tôn phong đại ca ngươi viên thuốc này bên trong có rất cường đại ma lực là ngươi luyện chế sao alin h san vào một k h ỏ a nhìn trong tay đen nhánh viên thuốc một mặt ngạc nhiên mà hỏi không phải là tiểu ngọc thọ luyện chế tôn phong cười cười mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn alin h những thứ này tinh linh tựa hồ so hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn một chút chí ít trước mắt những biến hóa này cũng không phải bình thường thủ đoạn có thể làm đến t i ể u ngọc tỏ à l i n h trong mắt giật mình sắc mặt có chút kinh ngạc đó bất quá là một cái cùng với nàng đồng dạng lớn tiểu nữ hải lại có thể luyện chế như thế thứ lợi hại ừ ừ ừ ừ trong lòng kinh ngạc hai người đ ỗ n g nhiên nơi xa một tiếng hô to tiếp lấy sáng sủa tiếng cười trong rừng quanh q u ẩ n ba ba nhìn ta lợi hại không chỉ thấy xa xa trên cây khô tôn tiểu thánh nắm lấy một cái cây mây nhanh chóng lay động đi qua trong rừng linh hoạt thân thể phảng phất một con khỉ không hẳn là so một con khỉ còn muốn linh hoạt quét gặp tôn tiểu thánh dáng vẻ hưng phấn tôn phong sắc mặt hoan hỉ trong mắt hiện ra cưng chiều thần sắc ẩm một tiếng văng nhỏ tôn tiểu thánh vững vàng rơi vào tôn phong trước mặt hai người tôn phong nuốt vuốt đầu của hắn đứng tại cái này trong rừng cây cả người đều cảm giác vô cùng an lành alins ngươi thật sự là quá lợi hại toàn bộ đất tuyết đều dài hơn đầy đại thụ nhảy xuống tôn tiểu thánh đi tại alins trước mặt giang hai tay ra một mặt hưng phấn khoa tay đây đều là mẫu thần công lao ta cũng không có lợi hại như vậy á l i n h cười cười ánh mắt nhìn phía sau lưng sinh mệnh tri thụ cây to này tôn tiểu thánh trong mắt cổ quái giờ phút này đối trước mắt đại thụ tràn ngập tò mò á l i n h nhẹ nhàng gật đầu chương ba trăm mười bảy sinh mệnh tri thủy hoa hoa hoa tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc rừng cây trước mắt một đạo tiếng kêu hưng phấn vang lên chỉ thấy nơi xa cỏ dại bên trong một con g ó c nhảy một cái nhảy lên vọt ra đồng thời bên phải trong rừng cây một cái to lớn rùa đen đưa thật dài đầu chậm chạp bỏ tới bên trong vùng rừng rậm này duy nhất hai cái động vật đương nhiên tiểu h ắ c khuyển bài trừ bên ngoài cóc ghẻ coi như xong một cái ở trong rừng rậm rùa đen suy nghĩ một chút cũng làm người ta kỳ quái quá tốt rồi ta muốn bắt rất nhiều rất nhiều tiểu động vật tới nhìn lấy chung quanh tình cảnh tôn tiểu thánh lớn tiếng nói tốt như vậy rừng rậm làm sao có thể không có động vật không dùng bắt thời gian dài tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều tiểu động vật tới a l i n h dương lên đầu nhẹ nói nói thật sao tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu một mặt kinh ngạc nói lúc trước bọn họ tại sườn núi chỗ không có phát hiện động vật gì cho dù có một số cũng biến thành cóc ghẻ khẩu phần lương thực lại x a một chút cũng là đại thành thị căn bản cũng không có động vật gì muốn hấp dẫn động vật tới tựa hồ không phải một chuyện đơn giản cũng không hiểu biết tôn tiểu thánh suy nghĩ a l i n h ánh mắt quét qua đột nhiên trong mắt giật mình cái này tại tôn phong mấy người trong ánh mắt kinh ngạc alins nhanh chóng đi tới thế nào nhìn lấy thần sắc đại biến alins tôn phong trong mắt nồng đậm mê vẻ nghi hoặc chỉ thấy nàng đứng tại sinh mệnh c h i thụ trước hai tay đặt tại trên đó khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên hiện đầy thần sắc hưng phấn t i n h linh tộc có hy vọng alins cả người ôm lấy trước mắt đại thụ trên mặt không ức chế được hoan hỉ cổ quái biến hóa đến là làm tôn phong mấy người lơ ngơ các ngươi theo ta lên đến À, Linh không có giải thích đối với sau lưng mấy người nhiệt tình nói ra lời nói vừa dứt lập tức thân hình nhảy lên đúng là nhảy lên sinh mệnh trí thụ chờ một chút ta tôn tiểu thánh trong mắt hiếu kỳ cũng là thân hình liền thực sự thoan đi lên hoa quá đẹp lạc hậu một bước tôn phong đỉnh đầu lại chuyển tới tôn tiểu thánh hương phấn kêu lên vui mừng thanh âm trong lòng ngạc nhiên tôn phong thả người nhảy lên cũng là nhảy tới trên cây rơi vào trên cây khô tôn phong ánh mắt quét qua cả người kinh hãi ngay tại chỗ chỉ thấy cái này trên đại thụ từng cái từng cái thân cây răng khắp nơi phảng phất đông đảo đường nhỏ những cái kia tráng kiện trên cành cây lại còn mọc ra nhỏ nhắn cành cây còn có tươi đẹp đ ô n g hoa mà tại những thứ này thân cây tương giao chỗ phát họa ra nguyên một đám tinh xào nhà gỗ thưa thớt ánh sáng mặt trời rơi xuống phảng phất lập giữa khu rừng trên đường nhỏ cảnh này chỉ nên trên trời có nhân gian nào có mấy lần gặp vừa mới dưới tàng cây thời điểm căn bản là nhìn không ra không nghĩ tới cây cối bên trong không ngờ là một phiến thiên địa truyền thuyết tinh linh đều là ở tại trên cây việc này một chút cũng không giả tôn tiểu thánh giờ phút này ngay tại nguyên một đám trong nhà gỗ chật tới chật lui trong mắt nồng đậm vẻ tò mò quá tốt rồi ba ba chúng ta về sau liền ở tại trên cây đi trần qua tu Y nét tôn tiểu thánh tại trên cành cây chạy tới chạy lui mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn theo sát mà lên tiểu ngọc thỏ tiểu h ắ c khuyển cũng là trong mắt kinh hãi tiểu hát khuyển trong lòng kinh ngạc tự nhiên cùng tôn phong đồng dạng đến mức tiểu ngọc thỏ hết là kinh ngạc nhân gian vậy mà cũng sẽ có như thế cảnh đẹp đến phía trên á l i n h đứng tại chủ cán phía trên đối với tôn phong mấy người vây vây tay một thân xanh biết y phục hết cùng chung quanh hòa làm một thể cây bên trong nhẹ nhảy bay vọt quả nhiên là trong rừng tinh linh đã sớm bị kinh ngạc đến ngây người tôn phong đành phải l ặ n g lặng cùng ở phía sau một hồi thời gian á l i n h đứng tại tiếp cận ngọn cây vị trí nhìn qua một cái nhánh cây giao nhau chỗ trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng bay lượn mà tới tôn phong ánh mắt quét qua trong mắt tràn đầy kinh ngạc chỉ thấy cái kia trên trà cây đúng là một đoàn trong suốt dịch thể lưu c h u y ể n càng làm a n g theo một cỗ nhàn nhạt mùi t h ư m n g át rõ ràng là một vệ thủy trạng c h i vật lại chăm chú khoa ở trong đó vẫn chưa chảy ra tại cái này đoàn dòng nước bên trong tôn phong cảm giác được yếu ớt sinh mệnh năng lượng hoa đây là cái gì nhìn qua cái kia trong suốt thấu triệt một đoàn tôn tiểu thánh nuốt một ngụm nước bọt nói ra muốn không phải nhìn á l i n h trang trọng dáng vẻ hắn đều muốn nằm sấp đi lên uống mấy ngụm cái này là sinh mệnh chi thủy có thể dựng dục ra tinh linh á l i n n hiên tĩnh đứng tại bên cạnh trên mặt không nhịn được vui mừng nàng căn bản cũng không có nghĩ đến cái này mảnh thời không cư nhiên như thế thích hợp sinh mệnh chi thụ mới vừa đem nó r i e o xuống thì tạo thành sinh mệnh chi tuyển hình thức ban đầu sinh mệnh chi thủy tôn tiểu thánh một tiếng nói thầm trong nội tâm thèm vô cùng cùng ở bên cạnh tiểu hát khuyển cũng là cồn g nuốt nước miếng bất quá gặp tôn tiểu thánh không n ú c n í c h nó đương nhiên sẽ không ngốc đến nào tới kinh hãi nhất hợp lý thuộc tôn phong sinh mệnh chi thủy không phải liền là loại kia đứng tại bên cạnh liền có thể vô hạn hồi máu khủng bố c h i vật nếu là thật cùng truyền thuyết một dạng cái kia thì là cứu người chết sống lại thần dược tôn phong trong lòng nhịn không được chấn kinh a l i n s hôm nay cấp kinh ngạc của của hắn còn thật không phải bình thường hơn nhiều lắc đầu tôn phong thân hình liền thực sự chui lên ngọn cây bốn phía là một mảnh hải dương màu xanh lục rừng cây bên cạnh một ngôi biệt thự lẻ loi trơ trọi đứng s ư ớ n g s ư ớ n g trước mắt cây cối vẹn vẹn so biệt thự cao hơn một số đứng tại ngọn cây hướng xuống nhìn lại căn bản là không nhìn thấy dưới chân tình cảnh cũng không biết ánh sáng mặt trời là làm sao bắn vào đi cha cha thật sự là một k h o a thần kỳ đại thụ nhìn qua dưới chân sinh mệnh c h i thụ tôn phong trên mặt không che giấu được kinh hỷ t i n h linh nữ hoàng nhiệm vụ thật sự là dây đại phát người khác căn bản thì không có hô hắn tôn phong muốn chỉ là tìm kiếm một mảnh đất trống thế nào sinh mệnh c h i thụ có phải hay không rất thần kỳ nhìn lấy bên cạnh mặt lộ vẻ kinh hãi mấy người alinz đ ắ c ý nói ra tôn phong mấy người liên tục gật đầu cái này còn không có lớn lên chúng ta ban đầu sinh mệnh c h i thụ có thể so sánh cái này lớn hơn không sai biệt lắm có phương pháp mặt trăm dặm to lớn alinz dương lên đầu một mặt tự hào nói trăm dặm cũng là tôn phong cũng là nhịn không được chấn kinh một cái cây làm sao có thể dài đến lớn như vậy a l i n h ngươi còn có hay không cái này hạt giống a tôn tiểu thánh mở to mắt to bên trong tràn đầy chờ mong thần bí như vậy đại thụ h ắ n cũng muốn loại một gốc không có trên thế giới chỉ có một gốc sinh mệnh c h i thụ mỗi khi một gốc sinh mệnh c h i thụ bị hủy thì sẽ hình thành mới hạt giống a l i n h sờ lấy bên cạnh r ắ n chắc thân cây nhẹ nhàng nói ra tình cảnh trước mắt phảng phất về tới đã từng quê hương đáng tiếc bốn phía một cái kia cái nhà gỗ im ắng cũng không có một bóng người a cái kia thật là đáng tiếc tôn tiểu thánh sầm mặt lại mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng một ngày này tôn phong bản thể không có tu luyện mà chính là lẳng lặng đi tại cái này trong một rừng cây nửa đ ư ờ n g hắn dùng di động tại vong thượng đặt hàng không ít con thỏ cùng sóc cái này một mảnh ăn lành rừng rậm đúng là thiếu ít một chút sinh cơ ban đêm buông xuống tôn phong cũng không trở về mà chính là cùng tôn tiểu thánh một dạng lưu tại sinh mệnh c h i thụ phía trên tùy tiện tìm một cái nhà gỗ tôn phong thì nằm ở trên nóc nhà hắn cảm giác ở vào cái này sinh mệnh c h i thụ phía trên cả người vô cùng an lành trên người lệ khí đều sẽ bị không hiểu đánh tan đến mức tôn tiểu thánh thì là ôm lấy một cái thân cây ngủ vù vù vang tôn phong cảm giác hắn ngủ rất say sưa so trước kia ngủ được đều càng thêm dễ chịu ánh trăng nhàn nhạt dưới đông nhiên trên cây khô một đạo hắc ảnh nhoáng một cái mà qua chương ba trăm mười tám ta là thái sơn tôn tiểu thánh ngủ rất say chưa từng có thư thái như vậy hai tay tựa vào thân cây trong suốt giọt nước từ trong miệng vẩy xuống tích tắc xuống ẩm t i ế n tĩnh trong bóng đêm đông nhiên một đạo tiếng vang trong ngủ mê tôn phong đông nhiên giật mình ngẩng đầu nhìn lại không khỏi thần sắc buồn cười lại là ngủ ở trên cây khô tôn tiểu thánh một cái xoay người ngã ở xuống tới giờ phút này chính là một mặt mơ hồ ngồi tại trên cây khô ánh mắt quét mắt bốn phía thuận thế một chuyến tiếp lấy nằm ngáy ho ho tôn phong lắc đầu liên tục dù sao cây này phía trên ấm áp mà lại tôn tiểu thánh cũng không sợ lạnh liền không có q u ầ n hắn gặp tôn phong tôn tiểu thánh ngủ núp ở phía xa thân cây sau một bóng người chậm rãi đi ra chính là tiểu hát chó hừ ngủ cũng không thành thật tiểu hát khuyển một tiếng nói thầm thân hình linh hoạt thoan đi lên nện bước bước loạng choạng mắt nhỏ chăm chú nhìn một phía thoáng nhìn nơi xa nằm tại một mảnh nhánh cây bên trong alin thần sắc tràn đầy phiền muộn rõ ràng cây này phía trên có không ít nhà gỗ có thể cái này nguyên một đám gia hỏa căn bản thì không ngủ trong phòng khắp nơi l ọ nằm bất quá cũng không thắng được nó tiểu hắc huyền nhìn qua nơi xa thân cây trung gian một v ệ trong suốt tiểu hắc huyền trong mắt nồng đầm vẻ vui mừng thân hình nhún nhảy một cái thì nhảy lên đi qua chủ nhân nói qua không thể tùy tiện ăn vụng đồ của người khác có thể ta liếm một chút sẽ không có chuyện gì đi quét gặp nơi xa nằm alins tiểu hắc huyền thầm nghĩ nói trước mắt cái kia nhàn nhạt mùi thơm đã sớm đem nó thèm chết rồi quan sát bốn phía thấy không có người phát hiện tiểu h á c khuyển thò đầu ra thì tiếp cận đi a chính chờ mong lấy cái kia cô mỹ vị tiểu h á c khuyển lại là sắc mặt s ư ơ n g sở chỉ thấy đoàn kia trong suốt càng ngày càng xa toàn bộ thân thể càng là đẳng không lên tiểu h á c khuyển tứ chi trên không trùng đạp đạp không khỏi chuyển qua đầu chủ chủ nhân nhìn qua đứng ở phía sau tôn p h ò n g tiểu h á c khuyển trong mắt kinh hoàng cái này so với bị tôn tiểu thánh bắt đến còn để nó kinh hoàng dù sao tôn tiểu thánh cũng là tên quỷ tham ăn hoàn toàn có du thuyết khả năng nhưng là đối mặt tôn phong nó có thể không có biện pháp gì đứng thẳng kéo cái đầu ta chỉ là muốn liếm một chút nhìn nó có ăn ngon hay không tiểu hắc huyền vẫn cảm thấy muốn giải thích một chút dù sao sự kiện này có thể lớn có thể nhỏ ăn ngon lời nói có phải hay không lại liếm một chút đem tiểu hắc huyền nâng lên trước mắt tôn phong không khỏi nói tiếp tiểu hắc huyền nghe vậy bản năng gật đầu một cái quét gặp tôn phong hí ngược ánh mắt không khỏi ủ rũ tôn phong đại ca đ ỗ n g nhiên bên cạnh một đạo giọng nữ truyền đến chỉ thấy a l i n h đứng lên kỳ quái nhìn qua tôn phong tiểu hắc huyền thật sâu rủ xuống cái đầu a l i n h vốn là đối với nó có ý kiến muốn là biết được nó đến ăn vụng sinh mệnh c h i thủy khẳng định đối với nó ý kiến lớn hơn tỉnh cảnh ban đêm rất đẹp không khí cũng rất mới mẻ ngồi tại nhìn chỗ này một chút ánh trăng đem tiểu hắc huyền đặt ở bên chân tôn phong ngẩng đầu nói ra đối với tôn phong á l i n h căn bản cũng không có hoài nghi sắc mặt mừng rỡ nói ra ta cũng thích ngồi ở sinh mệnh tri thụ phía trên đáng tiếc nơi này bầu trời cùng tinh linh xâm lâm không giống nhau nơi này cảnh ban đêm cũng rất đẹp đi lên xem một chút tôn phong quét mắt đỉnh đầu nhẹ nói nói lập tức thân hình nhảy lên thì nhảy lên á l i n h hai chân liên tục điểm đứng ở một mảnh trên nhanh cây tôn phong phát hiện t i ể u cô nương này thân thủ cũng rất nhanh nhẹn tiểu hát k u y ể n trong mắt sợ ngây người Tôn Tôn Tiểu trong rất Phong lại còn nói láo. Vì nó,、tôn、Phong lại còn nói láo. Tiểu khuyển trong lòng Hắc láo. láo. lại lại cảm Vì đúng ộ trộm n đường đường ngục khuyển, người này nó, vung chân, cũng g Dù sao sự địa tam ra theo. đầu đồ được, đi đ bị cái bắt thật mất mặt. Trái xem phải xem nó, vung ra bắt xem xem quá phải bởi vì là rồi các ngươi cái kia phiến đại lục có phải hay không còn có hải nhân địa tình cái gì nghĩ đến liên quan tới cái kia phiến đại lục truyền thuyết tôn phong tỏ mò hỏi ân bất quá ta cũng chưa từng gặp qua l i ngồi n ở trên n h á n h cây ôm lấy hai chân trong mắt lóe lên một tia nhớ lại tôn phong kỳ thật rất ngạc nhiên cái kia phiến đại lục sự tình có thể thấy được à l i n h một bộ u buồn dáng vẻ thật sự là không tiện hỏi một cái hai mươi tuổi thanh niên một cái rõ ràng ba mươi tuổi nhưng như c ũ là tiểu hài tử tinh linh hai người thật sự là không có gì cộng đồng lời nói nhất thời toàn bộ tràng diện có chút trầm tố tiểu hát khuyển đến là không quan trọng ngồi s ổ m ở một bên nơi này thò đầu ra nhìn nhìn xem chỗ đó liếc cái đầu ngóng ó không phải rối thẳng cẳng gãi gãi ngứa một hồi thời gian a lin sliền xuống đi ngủ chỉ có tôn phong một người vẫn như cũ ngồi tại trên đỉnh cây ngươi còn không đi ngủ ngồi s ồ m ở cái này làm gì lưng tựa thân cây tôn phong quét mắt bên cạnh không an phận tiểu hát khuyển bồi chủ nhân ngắm trăng a tiểu hát khuyển lẻ lưới một mặt nhu thuật nói cái kia làm gì cái gì đi rõ ràng cũng là trên mông lửa cháy không ngồi yên bộ dáng còn ngắm trăng gâu gâu gặp tôn phong biểu lộ nghiêm túc tiểu hát huyền liền gọi hai tiếng vội vàng lui xuống dưới đi ngang qua sinh mệnh chi t h ủ y lúc nhưng cũng không dám lại đánh chủ ý mùa xuân đến ngọn cây phía trên hơi hơi gió lạnh thổi qua nằm tại ngọn cây phía trên tôn phong cảm giác vô cùng sảng khoái quan sát xa xa chân trời trực tiếp tựa ở trên cành cây khíp lại ánh mắt u giống lưng tựa thân cây ngủ tôn phong đột nhiên bị từng đạo từng đạo kêu lên vui mừng thanh âm đánh thức ánh mắt quét tới chân trời đã là trắng l o á như tuyết trời đã sáng nghe phía dưới tôn tiểu thánh tiếng kêu hương phấn tôn phong trong mắt kinh ngạc tựa hồ thật lâu không có ngủ thơm như vậy chỉ là tựa ở một cái trên đại thụ ngủ được như thế an tâm tôn phong tâm bên trong chờ mong không biết cái này sinh mệnh c h i thụ còn sẽ mang lại cho hắn cái gì ngạc nhiên Ba ba. Ta buổi ta Ta Ngươi nhìn sáng. Thoáng nhìn tôn phong theo ngọn cây nhảy xuống, nắm lấy cây mây lúc gần lúc hiện tôn tiểu thánh, hương phấn tạn. tại tiểu thể theo hô. ta làm lấy lúc lúc là mây dục cây cây Ừ Ừ, ừ. Ta là ta thần tình kích động tôn tiểu thánh trong nháy mắt một nhập xa xa rừng cây không một lát nữa thời gian lại lay động trở về ha ha ba ba ngươi theo đuổi ta chứ sao gặp tôn phong còn đứng ở đằng xa tôn tiểu thánh không khỏi lớn tiếng nói t ố t vốn còn muốn đi xuống tôn phong gặp này đương nhiên sẽ không ngang ngược tôn tiểu thánh y tứ nắm lấy bên cạnh một cái không trung r ứ t xuống dây leo phải chân vừa bước cả người thì bay ra ngoài ba ba bắt không được ta không trung nắm lấy dây leo tôn tiểu thánh dùng lực một bước lại chui lên một bên nhánh cây phát giác tôn tiểu thánh tốc độ nhanh như vậy tôn phong trong mắt kinh hãi lại là nghiêm túc thân hình một bước đi qua đâu còn có tôn tiểu thánh bóng người hắc hắc bắt không được ta bắt không được ta xa xa thân cây đằng sau r ỗ i ra một cái nhỏ nhắn đầu một mặt cười hì hì nhìn lấy tôn phong t i ể u ra hỏa người mắc l ử a tôn phong một tiếng khe nói đứng yên thân hình phịch một tiếng thì biến mất đứng tại thân cây phía sau tôn tiểu thánh chỉ thấy trên vai trầm xuống một cái đại thủ thả ở bên trên b à n h tôn phong sắc mặt s ữ n g sở ngơ ngác nhìn trước mắt biến mất bóng người thế mà cũng là phân thân ha ha ba ba bị ta lửa chỉ thấy nơi xa trên nhánh cây một đạo bóng người nhỏ bé hưng phấn nhảy ra ngoài mặt mũi tràn đầy cao hứng nhìn lấy tôn phong người nào lừa người nào ngay tại kích động tôn tiểu thánh nào biết bên thai nóng lên vịn thân cây đúng là biến thành tôn phong bộ dáng a Ba bà chơi xấu biến thành đ ầ u gỗ tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu trong mắt không phục ha ha đi thôi đi ăn điểm tâm tôn phong nuốt nuốt tôn tiểu thánh đầu một mặt cưng chiều nói Tốt. chúng ta so với ai khắc khoái nói tôn tiểu thánh thì lay động ra ngoài tôn phong một tiếng cười khẽ lập tức đi theo chương ba trăm mười chín những thứ này cây sẽ động len k e n len k e n mới vừa v ẫ n ăn được sớm một chút ngoài cửa thì vang lên chuông cửa thanh âm ba ba ta đi mở cửa tôn tiểu thánh cầm lấy sữa bỏ một mặt hưng phấn chạy đi lên tôn phong nhẹ gật đầu một hồi thời gian thì truyền đến tôn tiểu thánh hưng phấn hét to một tiếng alins ngươi mau tới cái này có rất nhiều tiểu động vật chính đang gặm hoa quả alins trong mắt giật mình lập tức chạy tới tôn phong tự nhiên sẽ hiểu là hôm qua vong thượng đặt động vật đến không khỏi xoa xoa tay cũng đi ra ngoài tuy nhiên ở là giữa sườn núi khu biệt thự nhưng vẫn như cũ thân ở phồn hoa đại đô thị ngoại trừ mèo á cẩu căn bản là không có cái gì động vật không mua một số trời mới biết cái gì thời điểm mới có động vật đi ra tôn phong chỉ thấy trung gian trên đồng cỏ để đó hai cái thật to chết lồng một cái trang lấy con thỏ một cái trang lấy sóc tôn tiểu thánh trực tiếp ở phía xa đưa hàng viên trong ánh mắt kinh ngạc một tay nắm lấy một cái lồng lớn vui sướng tới chạy trở về chạy ra đến alin tuy nhiên kỳ quái nhiều như vậy tiểu động vật có thể cũng không có suy nghĩ nhiều nhìn lấy một con kia chỉ quan trong lồng tiểu động vật trong mắt tràn đầy thương yêu c h i sắc quả nhiên là một cái bảo vệ động vật tiểu tinh linh tôn phong nhận lấy một người cầm lấy một cái thì hướng về biệt thự trong đi đến đã đưa tới tự nhiên đạt được phía sau rừng rậm đi phong sinh lại nói biệt thự trong như trước vẫn là băng bảo thả một hồi sợ sẽ cấp chết rét ba ba ta tới ta đến tại Ả l i n h trong ánh mắt kinh ngạc tôn tiểu thánh hai tay dùng lực vị lại cái kia chiếc lồng liền bị hắn cấp giật ra quan ở trong đó thỏ trắng nhỏ nhìn qua cuồng bạo tôn tiểu thánh trong mắt hoàng sợ tất cả đều trốn ở trong góc run lầy bầy đừng sợ đừng sợ ta là tới cứu các ngươi tôn tiểu thánh cũng không có loại này giác ngộ cười ha ha đưa tay nhỏ liền đi bắt chỉ thấy một con kia con thỏ trắng nhỏ trong lồng trên nhảy dưới tránh thỉnh thoảng phát ra r ồ n r ậ p gọi tiếng nhẹ nhàng một chút ngươi dọa sợ bọn họ bên cạnh ngồi sồn alins đối với tôn tiểu thánh gấp giọng nói ra chỉ thấy bên cạnh nàng sóc con nguyên một đám chủ động chạy ra hiếu kỳ vây quanh ở nàng dưới chân vậy mà không có đào tẩu ừ tôn tiểu thánh trong mắt ngạc nhiên không khỏi cũng ngồi xổm ở một bên hướng về lồng bên trong nhẹ nhàng n gác thỏ trắng nhỏ mau tới đây ta cho ngươi cả rốt an vung tay nhỏ tôn tiểu thánh còn thỉnh thoảng trong miệng nói t h ầ m có thể sớm đã bị hắn h ù đến con thỏ nhóm nơi nào còn dám để ý đến hắn t r ê n trong góc tứ chi liền trường có thể cách hắn bao xa thì cách hắn bao xa đáng giận ta có như thế hoảng sợ con thỏ sao gặp hô nửa ngày một con thỏ đều chưa hề đi ra sắc mặt giận dữ tôn tiểu thánh đều muốn chui vào lồng bên trong đi bắt bọn hắn ai ai ai để cho ta tới dạy ngươi động vật lời nói ngươi đều quên đi tới alins vẫn không quên c ỡ trách tôn tiểu thánh đến mức vây quanh ở nàng bên chân sóc con tất cả đều nguyên một đám hưng ơ phấn chạy ra ngoài tôn tiểu thánh nếp miệng b u ồ n bực nhìn lấy những cái kia con thỏ quả nhiên tại alins chấn an dưới một con kia con thỏ tất cả đều bình tĩnh lại lãnh lợi chạy ra ngồi xổm ở a l i n h dưới chân bất quá nhãn thần ý nguyên hoảng sợ nhìn lấy tôn tiểu thánh h ừ không tốt đẹp gì chơi gặp những thứ này con thỏ nhỏ chán ghét như vậy hắn tôn tiểu thánh trong lòng rất tức giận đi mau đi mau a l i n h lúc này có thể không có thời gian để ý đến hắn đối với dưới thân con thỏ nhỏ k h o á t khoác tay một con kia con con thỏ nhỏ đều là lưu luyến không rời rời đi tiếp lấy biến mất ở phía xa trong rừng rậm đứng tại bên trên tôn phong nhìn lấy hết thẻ trước mắt trong mắt tràn đầy ngạc nhiên không hổ là thân thiết nhất tự nhiên sinh linh ăn rồi sớm một chút về sau tôn phong chỉ là lưu lại mấy cái phân thân tu luyện bản thể thì lẳng lặng ngồi tôn tiểu thánh đi ở trong rừng đến mức gã l i n h thì là đầy rừng rậm chạy nói là tôn phong cho hoa quả tràn đầy ô nhiễm cần trồng trọt một số cây ăn quả ba ba những cái kia tiểu động vật vì cái gì đều không thích ta à. tôn tiểu thánh ngửa cái đầu kỳ quáy nhìn qua tôn phong khác lấn phụ chúng nó nhiều cùng chúng nó chơi theo chân chúng nó làm bạn tốt liền sẽ không chán ghét ngươi tôn phong liếc mắt nơi xa kinh hô một tiếng liền chạy đi con thỏ nhỏ ôn nu h nói ừ tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu nghiêm túc nghe thoáng nhìn nơi xa một bóng người tôn phong mang theo tôn tiểu thánh nhẹ nhàng đi tới đây chính là các ngươi tinh linh tộc ma pháp sao nhìn lấy trong bụi cỏ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dài ra cây ăn quả tôn phong sắc mặt kinh ngạc trước mắt biến hóa cùng lúc trước cũng không giống nhau tôn phong tại a l i n s trên thân cảm nhận được một cỗ không kém ba động đúng đây là tinh linh tộc đặc hữu ma pháp đương nhiên ta chỉ có thể giúp nó lớn lên nhìn qua cái kia đã cao mấy mét cây ăn quả a l i n s nhẹ nói nói vì cái gì lúc đó không cùng lúc loại đâu t r u n g quanh những thứ này cây cối đều là trong nháy mắt lớn lên a l i n s căn bản là không có tất yếu đơn độc đi làm ngươi không có phát hiện t r u n g quanh những thứ này cây cối có cái gì không giống nhau sao a l i n s đứng lên thân thủ m ò lấy trước mắt cây ăn quả tôn phong trong mắt mê hoặc cẩn thận nhìn một cái bốn phía đợi quét hồi trước mắt cây ăn quả lúc ánh mắt lại là không tự chủ co rụt lại chỉ thấy cái kia đứng sừng sững cây ăn quả nhàn nhạt ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên nhưng mới rồi rõ ràng không có ánh sáng mặt trời trong lòng kinh ngạc tôn phong lập tức đi tới ngẩng đầu nhìn lại đỉnh đầu cái kia rừng cây rậm rạp chẳng biết lúc nào lộ ra một cái trống không những thứ này cây cối sẽ động lúc trước tôn phong một mực thì có nghi hoặc vì sao như thế thanh thúy tươi tốt cây cối gốc cây phía dưới vẫn như cũ là rộng thoáng một mảnh trước kia hắn tưởng rằng sinh mệnh tri thụ nguyên nhân có thể phát hiện toàn bộ tiểu xâm lâm bên trong đều là như thế còn có nghi ngờ nhất một chút lúc trước tôn tiểu thánh vung hạt giống thời điểm rõ ràng là nắm lên một thanh loạn vẩy một trận có thể trong rừng rậm cây cối tuy nhiên cũng không phải là chỉnh chỉnh tề tề lại nhìn qua không có chút nào lộn xộn rất hiển nhiên lúc trước g e o xuống cây cối rõ ràng không tầm thường、ừ. à l i n h nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận tôn phong tôn phong trong mắt sáng lên thầm nghĩ đến một loại khả năng sẽ động ta không thấy như vậy a đứng bên cạnh tôn tiểu thánh lại là một mặt kỳ quái vịn bên cạnh đại thụ trái xem phải xem không có phát hiện cái gì về sau không khỏi đối lấy trước mắt đại thụ h ồ đại thụ ngươi tốt ngươi sẽ động sao tôn phong sắc mặt xấu hổ nào có dạng này thao tác、Cách. nào biết tôn phong trong đầu cái này nhất nghiệm đầu vừa mới truyền qua chỉ thấy cái kia không sai biệt lắm hai người ôm hết trên đại thụ một cái nhánh cây chậm rãi duỗi xuống dưới hoa、wow. thật có thể động a tôn tiểu thánh phảng phất phát hiện tân đại l ụ trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng càng la nhảy dựng lên đưa tay phải ra hướng về không trung nhánh cây trộm tới a l i n h trong mắt vui vẻ chậm rãi nói ra chỉ cần tâm linh thuần t ị n h người liền có thể tỉnh lại bọn họ trong lòng vừa muốn đi lên thử một chút tôn phong không khỏi dừng bước tâm linh thuần t ị n h tôn phong cái này liền có chút lúng túng Tôn Tiểu Thánh chương ó p ả i linh biết, hay không tâm linh thuần tịnh hắn không h n tâm n g h ba trăm hai mươi tiểu h ắ c khuyển phản kháng ác lin s cấp tôn phong kinh ngạc quả nhiên một kiện so một kiện nhiều đương nhiên tôn phong cũng không có tận lực đi thám thính nàng bí mật nhỏ về sau thời gian có rất nhiều tự nhiên sẽ từng cái lộ ra tra cơ dạ dị năng tu luyện vẫn như c ũ là tại biệt thự thiên đài chi thượng đến mức tôn phong bản thể lại là ngồi ngay ngắn ở sinh mệnh c h i thụ đỉnh đầu luyện tập phương pháp hô hấp thổ nạp ngồi ngay ngắn nơi đây về sau quả như tôn phong sở liệu hấp thu linh khí nhanh lên không ít con thỏ nhỏ ngoan các ngươi đừng chạy ta muốn cùng các ngươi làm bằng hữu tôn tiểu thánh thân người cong lại trong rừng rậm nhẹ nhàng đi tới còn thỉnh thoảng hướng bốn phía hô hô có thể mỗi một cái trông thấy hắn động vật đều không ngoại lệ đều là kinh hoàng chạy trốn tiểu thánh ngươi dạng này là không được xem ta cùng ở một bên tiểu hắc huyện t i ể u n g h i ê n g đầu m ộ t cái, l ớ n t i ế n g n ó i Lập t ứ c c h ạ y đi l ê n d ư n g d ư n g t h é t l ê n quả n h i ê n m ộ t c o n kia c h ỉ đ ộ n g v ậ t đều n g ừ n g n g a y t ạ i c h ỗ t ô n t i ể u t h á n h h i ế u kỳ h ư t ớ i c h ỉ t h ấ y đ ô n g đảo t h ỏ t r ắ n g n h ỏ n ằ m dạp t r ê n m ặ t đ ấ t r u n l t y b ờ y n g ư ờ i cái n g u n g ố c n g ư ơ i n h ì n n g ư ờ i đều đem b ọ n h ắ n h o ả n g sợ t h à n h h ì n h d á n g ra sao. n h ì n qua c o n lại t ạ i t r ê n m ặ t đ ấ t t h ả m h ề h ề c o n t h ỏ n h ỏ t ô n t i ể u t h á n h sắc m ặ t g i ậ n dữ, l i ề n vội v à n g đem n ó bế l ê n h ừ h ừ t i ể u h ắ c n h u y n n l ệ n h ra cái đầu, t r o n g m ắ t h i ệ n ra h ư ờ n g t h n g t h n g n g t h ư n g ư ờ n n h ư n nó bây giờ không phải là nằm trong ngực của ngươi muốn theo ngươi làm bằng hữu tôn tiểu thánh trong mắt mê hoặc túi đầu nhìn lại quả gặp một con kia con thỏ trắng nhỏ ra sức hướng hắn mang t r ê n tới hắn không khỏi r ố i ra tay nhỏ nhẹ nhàng vớt ve thoáng nhìn tôn tiểu thánh trong mắt nghi hoặc tiểu hắc khuyển ngửa cái đầu rất là tốt ý cái này gọi một cái vai chính diện một cái kêu mặt đen ngươi thả nó phía dưới đến thử xem mặt trắng mặt đen tôn tiểu thánh trong miệng nói thầm vẫn là ấn tiểu hắc khuyển ý tứ đem trong tay thỏ trắng nhỏ để dưới đất tiểu hát huyền gật g ú đắc ý đi tới cười toe toét răng lộ ra hung ác t h ầ n sắc ồ ồ con thỏ nhỏ tại trên mặt đất phát ra hoảng sợ gọi tiếng thân hình càng là không tự chủ được hướng về tôn tiểu thánh tới gần còn thật có hiệu quả tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi vừa mới nhìn rõ hắn chạy trốn con thỏ thế mà cũng sẽ kể cận hắn ẩm ai u đột nhiên dương dương đắc ý tiểu hát huyền nằm d ạ p trên mặt đất một tiếng kêu thảm chú mục mà đi tôn tiểu thánh chỉ thấy một cây gậy rơi xuống ở bên tiếp lấy lại là bay trở về tiểu ngọc thỏ tỉ tỉ nhìn qua nổi giận đùng đùng mà đến tiểu ngọc thỏ tôn tiểu thánh không khỏi mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn qua tiểu h ắ c khuyển tiểu ngọc thỏ tỉ tỉ bản thể giống như cũng là một cái đại bạch thỏ tới ngươi dám tại cái này khi dễ con thỏ tiểu h ắ c khuyển tự nhiên sẽ hiểu những thứ này nào còn dám dừng lại vung ra chân thì chạy ra ngoài trước kia nó còn bức bách tại tiểu ngọc thỏ dâm uy đáng tiếc tiểu ngọc thỏ tùy thân mang tới đồ ăn vặt sớm đã bị nó cùng tôn tiểu thánh ăn sạch không có ăn ngon nó vẫn là địa ngục tam đầu khuyển thân hình v ọ t tới hóa thành một đạo ư u quang thì biến mất ở trước mắt trong rừng cây tựa hồ so lúc trước tốc độ nhanh hơn không ít tốt ngươi cái tiểu hắc khuyển ngươi còn dám trốn tiểu ngọc thỏ căn bản là không có nghĩ đến tiểu hắc khuyển lại dám phản kháng nàng cầm lên đảo dược ngọc sử thì đuổi theo tê trái tim đen đu ám e r u i en vn tiểu hắc khuyển thảm rồi tôn tiểu thánh có chút bội phục tiểu h ắ c khuyển dũng khí thỏ con thỏ ai ra có ta ở đây ngươi không cần sợ tôn tiểu thánh vô vỗ trong ngực con thỏ nhỏ trong mắt tràn đầy vẻ ôn nhu vốn là kinh hoảng con thỏ nhỏ quả nhiên an ổ n không ít gặp này tôn tiểu thánh trong lòng vui vẻ thiện tay hướng về sau sờ mó xuất ra một cái cà rốt lần này thỏ trắng nhỏ không tiếp tục sợ hãi nếm thử cắn một cái tiếp lấy hưng ơ phấn bắt đầu ăn a nó không sợ ta tôn tiểu thánh một tiếng kinh hô núp ở trong ngực lòng hoan hỉ tôn tiểu thánh vội vàng tiểu chạy ra ngoài、Hừ. hiện tại rừng cây lớn như vậy mơ tưởng tìm tới ta tiểu h ắ c khuyển chui trong cỏ dại t h ầ n s ắ c rất là tốt ý vĩ đại địa ngục tam đầu khuyển làm sao có thể khuất phục một nữ nhân đây là chuyện không thể tha thứ tiểu h ắ c khuyển có phải hay không thật lâu không có đánh ngươi ngựa ra tiểu ngọc thỏ không trung n ả y xuống tay cầm đảo dược ngọc sử hai mắt lạnh lùng nhìn tiểu h ắ c khuyển h ừ ai sợ ai có bản lĩnh đến a gặp bị phát hiện tiểu h ắ c khuyển cũng không sợ đầu kịch liệt lay động thân hình gấp rút biến lớn tiếp lấy đại cầu đầu bên cạnh đồng thời nhảy lên ra hai cái đầu giống rít gào trầm trầm trong rừng vang lên tiểu hát khuyển cư cao lâm hạ nhìn qua tiểu ngọc thỏ tôn tiểu thánh nó không dám trêu chọc tiểu ngọc thỏ nó cũng không sợ tại nó trong nhận thức biết tiểu ngọc thỏ ngoại trừ hội luyện chút đồ ăn ngon tiểu hoàng tử giống như cũng không có gì hảo lợi hại tốt ngươi người nhìn côn tiểu ngọc thỏ sắc mặt giận dữ nắm lên đảo dược ngọc sử thì đánh xuống tiểu hát h u y ể n tự nhiên bay thực sự mà lên tứ chi liên vũ đối mặt trên không trung múa hạ cây gậy tuyệt không lo lắng bành bành bành tiếng vang kịch liệt không một lát nữa thời gian tôn tiểu thánh cùng ạ l i n h thì chạy tới ồ、oh. tiểu h á c khuyển tựa như là mạnh lên tôn tiểu thánh thoáng kinh ngạc bên trên ạ l i n h lại là sắc mặt đại biến tiểu h á c khuyển đây không phải trông coi địa ngục cửa lớn địa ngục tam đầu khuyển ả đây chính là trong truyền thuyết hung thú lúc trước cái kia chó đen nhỏ lại có lớn như thế địa vị nghĩ đến á l i n h cầm lấy phía sau cung tiễn liền muôn bán lại bị bên trên tôn tiểu thánh chặn đây chính là tà ác địa ngục tam đầu khuyển nhất định phải giết nó á l i n h sắc mặt nghiêm túc tại ản trù lan đại lục bực này cường đại hắc cám sinh vật xuất hiện vậy coi như là một chàng t h á i nạn bọn họ chỉ là luật bàn chúng ta ngồi đấy nhìn là được rồi tôn tiểu thánh tìm cái thân cây ngồi xuống không thèm để ý chút nào nói ra trong lòng của hắn cũng muốn nhìn một chút tiểu hắc khuyển đến cùng có cái gì cường đại năng lực thế nhưng là alinz vẫn có chút không có thể hiểu được đây chính là địa ngục tam đầu khuyển a chuyên môn hút người linh hồn hung thú không có chuyện gì yên tâm có ta ở đây tôn tiểu thánh vũ bộ ngực lôi kéo alinz thì ngồi xuống ha ha ha ta cũng không phải dễ khi dễ tiểu hát khuyển ba cái đầu ngửa mặt lên trời cười to trong mắt nồng đậm vẻ hưng phấn so với lúc trước thực lực của nó quả nhiên phát sinh biến h ó a rất lớn muốn không phải cố kỵ chung quanh cây cối nó đại hỏa phun ra uy lực càng sâu lúc trước nghĩ muốn đắc ý xem ta như thế nào thu thập ngươi tiểu ngọc thọ sắc mặt giận dữ trong miệng nói lẩm bẩm trong tay đảo dược ngọc sử trong nháy mắt bay ra ngoài lập tức tại tiểu hắc quyển trong ánh mắt kinh ngạc c h ư ớ c mắt đã tới một đầu đánh vào nó trên thân nga ô tiểu hắc quyển một tiếng h é t thảm bị đánh đâm vào xa xa trên cây khô người cái này ngu xuẩn chó nhìn ngươi còn dám phép lối tiểu ngọc thọ phải tay khẽ vẫy gương mặt đắc ý đáng giận xem ta năng lực mới tại i giận, ai kêu nó không có vũ khí. 321, Tiểu năng lực mới.、Theo、cái kia to một tiếng, Tiểu miệng ể Khuyển Khuyển Khuyển u kêu run run, run nồng đầm quang Hắc không khí. Hắc Theo Hắc thân hắc tức có lực trong lòng nó Trường năng rông toàn nồng trong to một toát phát ra, ra vũ đầm đ o đạo ạ chấm thấp nghẹn thanh âm. t ngào tôn tiểu thánh mấy người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy tiểu hắc khuyển hai bên đầu cho đúng là chậm rãi vỡ ra đến tam đầu khuyển chia ra làm ba đúng là biến thành ba cái đại hắc cầu ba cái đại hắc cầu ngựa đầu gào thét đầu kịch liệt lắc lư tiếp lấy hóa thành ba cái địa ngục tam đầu k u y ể n ha ha ta năng lực mới thế nào xem ta như thế nào đánh bẹn đập dẹp ngươi tiểu hát huyền lướt qua thân thể của mình ngông cồn g cười to bay vọt mà động nhất thời ba đạo đen nhánh bóng người thoát ra đồng thời nào h về phía tiểu ngọc thỏ tiểu ngọc thỏ cũng là trong mắt kinh hãi không nghĩ tới tiểu hát huyền lại có thể biến hóa như thế bất quá trong tay nàng đảo dược ngọc sử cũng rất là không đơn giản lương tựa đại thụ múa hổ hổ sinh phong thế mà c h ặ n hừ biến lại nhiều ngươi còn không phải một con chó tiểu ngọc t h ỏ nhãn bên trong khinh thường nhất côn côn đem chạy tới địa ngục tam đầu khuyển g õ bay đáng giận tiểu h ắ c khuyển cũng không nghĩ tới tiểu ngọc t h ỏ thế mà lợi hại như vậy vây quanh thân cây ba cái địa ngục tam đầu khuyển không nờ g chia ra làm ba biến thành chín cái ta cũng không tin ngươi còn có thể n g ă n cản chia ra chín cái đã là tiểu h ắ c khuyển hiện tại mức cực hạn nó cồn g hống một tiếng đông đảo bóng người đều tuân mà lên lại hướng về tiểu ngọc t h ỏ đánh tới đảo dược khinh vũ nắm đảo dược ngọc sử tiểu ngọc thọ một tiếng nhẹ kinh ngạc lại là chủ động nhảy lên ra không trung thân ảnh nhỏ nhắn sinh sắn mạn vũ trong tay ngọc côn liên tục lật giống như một đạo kiều m ị bóng người không trung nguyện chuyển m h múa bành bành bành ngao ngao ngao liên tiếp không ngừng tiếng va đập đồng thời nương theo lấy tiểu h ắ c khuyển từng đạo từng đạo kêu thảm chỉ thấy một cái kia cái chạy tới địa ngục tam đầu khuyển tất cả đều bị không trung côn ảnh đánh bay hoa tiểu ngọc thỏ tỉ tỉ thế mà lợi hại như vậy ngồi ở phía xa trên cây khô tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi bên trên ạ l i n x cũng là trong mắt kinh ngạc dưới đáy cô bé kia thế mà đồng thời chặn chín cái địa ngục tam độc h u y ể n cái này dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn thì là chuyện không thể nào hoa、wow. hoa ngươi làm sao có thể mạnh như vậy nhìn trước mắt mua đến kín không kẽ hở côn ảnh tiểu hát h u y ể n nhất thời có chút gấp h ừ địa cầu linh khí mỏng manh ta chỉ là không nguyện ý thi triển pháp thuật thôi hôm nay nhìn ta không cố gắng đánh ngươi tiểu ngọc thọ thần sắc giận dữ thân hình liên vũ đi qua tiểu hát khuyển phản ứng đều chưa kịp phản ứng không trung đập xuống chín cái địa ngục tam đầu khuyển nhóm đều bị quét bay bành bành tám đạo nhẹ vang lên thanh âm chỉ còn một cái địa ngục tam đầu khuyển chật vật rơi ở phía xa cỏ dại bên trong http chu tia nu a toải phong gấp kéo hô xoay người mà lên tiểu hát khuyển thân hình vạch một cái lại biến thành nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng nhanh chân liền chạy nhưng trong lòng thì hít vào một ngụm khí lạnh tiểu ngọc thỏ thế mà lợi hại như vậy nguyên lai、like、trước kia vẫn luôn là giả heo ăn thịt hổ nghĩ đến nó tốc độ nhanh hơn thật vất vả bắt được cơ hội tiểu ngọc thọ thế nào hội tùy tiện để nó đào t ẩ u tay phải đ ỗ n g nhiên dùng lực ném đi đảo dược ngọc sử bay ra ngoài trên không trung hơi biến hóa biến thành tiểu ngọc thọ dáng vẻ một gậy đánh tới h ừ ta tiểu h ắ c khuyển cũng không phải ăn chay thấp cỏ dại bên trong bay lui tiểu h ắ c khuyển trong mắt một đạo hữu quang l o ạ qua chỉ thấy chạy trốn bóng người chia ra làm chín hóa thành chín đạo hắc quang hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy trong mắt giận dữ tiểu ngọc thỏ liên tục đánh nát hai nơi có thể tiểu hắc khuyển bóng người đã trốn vô tung ảnh đáng giận cùng hao thiên khuyển một dạng đều là trượt ra hỏa cầm lấy đảo dược ngọc sử tiểu ngọc thỏ hận hận nhìn qua bốn phía song song cái này hơi rắc rối rồi núp ở phía xa phía sau cây tiểu hắc khuyển nhìn qua thần sắc tức giận tiểu ngọc thỏ trong miệng liên tục nói thầm lập uy không thành công một nữ nhân lựa giận nó thế nhưng là không có lòng tin tiếp nhận nhìn lấy còn ở phía xa l à to bóng người tiểu h á c khuyển che mắt xoay người bỏ chạy lý do an toàn vẫn là tại bên ngoài tránh mấy ngày thì tốt hơn nghĩ không r a n ó đường đường địa ngục tam đầu khuyển thế mà còn không phải một cái tiểu nữ hài đối thủ vốn còn muốn thử một chút tiểu h á c khuyển thủ đoạn tôn tiểu thánh nhìn qua giữa sân nổ hống tiểu ngọc thỏ lôi kéo a lin h x u y ê n đi tức giận nữ nhân tuyệt đối không nên tới gần kẻ nhẹ hai bay v ạ gió trọng tác biến thành phát tiết đối tượng t i ể u ngóc thỏ nàng rốt cuộc là ai thế mà lợi hại như vậy đi theo tôn tiểu thánh bên trên alinz trong mắt nồng đầm vẻ tò mò không chỉ có đánh địa ngục tam đầu khuyển chật vật chạy trốn còn biết luyện chế những cái kia tràn ngập ma lực viên thịt thật sự là quá lợi hại h ừ lợi hại hơn nữa cũng không có ta lợi hại quét gặp alinz trong mắt ánh mắt khiếp sợ tôn tiểu thánh lơ đ ế n nói ra chính thật nói đến đánh nhau hắn cũng không có sợ qua người nào ngươi liền sẽ khi dễ tiểu động vật alinz liếc mắt tôn tiểu thánh không khỏi nhớ tới đại ô quy đối nàng khóc lóc kể lể aha tôn tiểu thánh trong mắt xấu hổ bắt cái đầu tựa hồ nghĩ đến cái gì vội văng nói ta nghe ba ba nói tiểu ngọc thỏ giống như từ trên trời tới thiên đi lên chẳng lẽ là thần sứ alin sắc mặt khẽ giật mình trong miệng kinh ngạc nói cái gì thần sứ ta không biết bất quá ta nói cho ngươi một cái bí mật ngươi không thể nói cho người khác biết tôn tiểu thánh nhẹ nói nói lập tức càng là trái xem phải xem bí mật gì gặp tôn tiểu thánh thần thần bị bí a l i n s trong mắt cũng là nhịn không được hiếu kỳ ngươi qua đây ta nói cho ngươi gặp bốn phía không có người tôn tiểu thánh sẽ tới áp chế không nổi trong lòng hiếu kỳ a l i n s hơi hơi nghiêng thân tôn tiểu thánh nhìn lấy cái kia nhọn lỗ thai rán vào nói ra kỳ thật tiểu ngọc thỏ nàng là một cái đại bạch thỏ ngươi không thể nói cho nàng biết là ta nói cho ngươi nói xong tôn tiểu thánh trong mắt hiếu kỳ lại dùng tay nhỏ nhéo nhéo a l i n s lỗ thai ai nha trong lòng khiếp sợ a l i n h không để ý l ô thai lại bị đụng không khỏi sắc mặt đỏ bừng n g ư ờ i thế nào nhìn lấy sắc mặt cổ quái a l i n h tôn tiểu thánh bắt cái đầu tràn đầy không hiểu hắn cái đến giống như lần trước cũng là bắt a l i n h l ô thai nàng cũng biến thành là lạ thinh linh l ô thai là không thể tùy tiện đụng nhìn qua trong mắt mê hoặc tôn tiểu thánh a l i n h sắc mặt nổi giận c h ạ m thử hội trưởng bệnh trĩ sao cái này tôn tiểu thánh càng là không hiểu mò xuống l ô thai đều kỳ quái như thế、Người người mới lớn lên bệnh trĩ alin sắc mặt phẫn nộ đỏ bừng mặt chật vật trốn ai alin ngươi thế nào nhìn lấy h o à n g hốt đi ra ngoài alin tôn tiểu thánh vội vàng đi theo ngươi không được qua đây ta muốn yên tĩnh alin cũng không quay đầu lại nói ra muốn yên tĩnh yên tĩnh là ai bí mật kia không thể nói cho người khác biết ta tôn tiểu thánh một tiếng nói thầm tựa hồ nghĩ tới điều gì la lớn có thể nơi xa nơi nào còn có alin bóng người sớm cũng không biết chạy đi đ â u rồi bí mật gì trong miệng nhẹ giọng đều trách móc tôn tiểu thánh nào biết sau lưng một đạo lạnh giọng chuyển đến tôn tiểu thánh trong lòng nhảy một cái nhìn lấy xuất hiện tiểu người thỏ không khỏi liên tục khoác tay nào có cái gì bí mật không có bí mật có thấy hay không tiểu hát h u y ể n thoáng nhìn thần sắc cổ quái tôn tiểu thánh tiểu ngọc thỏ mặt lạnh lùng nói ra nàng hiện tại chỉ muốn đánh đập tiểu hát h u y ể n không không thấy được nó tôn tiểu thánh luôn miệng nói tiếp lấy nhanh chóng hướng về nơi xa chạy tới tiểu ngọc thỏ nhún g m ẩ y một tỏa ra bốn phía quay người chui vào trong rừng chương 322, vượt quá tôn phong dự kiến n h ó á n một cái mấy cái ngày tôn phong đối với sinh mệnh c h i thụ phía trên tu luyện rất là hài lòng hiệu quả vượt xa ban đầu biệt thự thiên đài tôn tiểu thánh mỗi ngày theo alin trong rừng rậm cùng động vật chơi đùa t r ê o t r ọ c con thỏ cùng sóc con tại trên cây vui đùa ở mỹ được không thoải mái trên cây nhảy xuống tôn phong quét mắt nơi xa chơi đùa tôn tiểu thánh không khỏi kỳ quái hỏi tiểu gia hỏa ngươi có thấy hay không tiểu hát huyền làm sao tốt mấy ngày không thấy nó tựa hồ theo hắn bắt đầu ở sinh mệnh c h i thụ phía trên tu luyện thì chưa từng gặp qua tiểu hát huyền bóng người tuy nhiên bây giờ rừng rậm rất lớn không gặp được thân ảnh của nó chí ít cũng cần phải nghe được thanh âm của nó cái này mấy cái này g tiểu hát huyền giống như hoàn toàn biến mất trong tầm mắt một dạng tiểu hát huyền đắc tội tiểu ngọc thọ tỉ tỉ hiện tại trốn đi tại nhánh cây ở giữa cùng cây tùng tranh tài tôn tiểu thánh thừa dịp quay người đáp lại tiểu ngọc thỏ tôn phong một tiếng nói thầm giống như cũng là không sao cả nhìn thấy tiểu ngọc thỏ trước kia không phải nhìn quan hệ bọn hắn rất tốt làm sao lập tức thì cãi nhau hai người này không phải là trong rừng rậm chơi chơi trốn tìm đi bất quá nghĩ đến gần nhất giác tỉnh giả càng ngày càng nhiều tôn phong vẫn là bản giao tôn tiểu thánh nhìn đến tiểu hắc khuyển nói với hắn một tiếng trở lại biệt thự tôn phong nghĩ đến thiên đài chi thượng phân thân đã tu luyện được một khoảng thời gian rồi một cái ý niệm trong đầu từng cái biến mất ở trong sân nhất thời một cỗ trí nhớ v ọ t tới nằm trên ghế s a lon tôn phong đúng là đầu trầm xuống không khỏi hai mắt nhỏ mễ hiển nhiên thời gian hơi dài phân thân chuyển đến đồ vật hơi nhiều thể nội trong nháy mắt kia thêm ra chả cờ dạ để tôn phong mừng rỡ trong lòng đối với phục chế mà đến những cái kia dị năng lại là càng thêm thuần t h ụ nghiêm túc tới nói những thứ này cũng đã không tính là dị năng dù sao tôn phong là dựa vào trạ cờ dạ đến thi triển xưng là n h ẫ n thuật càng thêm chuẩn xác lưng nằm tôn phong đột nhiên cảm giác phía dưới ghế s a lon có d ị động không khỏi trong mắt nghi hoặc túi đầu nhìn lại đã thấy tiểu hắc h u y ể n giáo g i á c co lại ở bên trong tiểu hắc h u y ể n tôn phong trong mắt kinh ngạc gia hỏa này như thế sợ tiểu ngọc thọ suýt chủ nhân không muốn nói chuyện lớn tiếng không tốt ta cảm giác được tiểu ngọc thọ tại ở gần nam dạp trên mặt đất cái đầu nhỏ bốn thu tiểu hắc h u y ể n thứ chi đạp một cái thì chui ra tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc veo một tiếng nhảy lên lên bên cạnh thang lầu biến mất không thấy gì nữa bất quá mới chớp mắt thời gian gánh lấy đảo dược ngọc sử tiểu ngọc thỏ một mặt tức giận chạy vào quét mắt ngồi ở trên ghế s a lon tôn phong thẳng đến lầu hai mà đi gâu gâu gâu một hồi thời gian trên lầu thì truyền đến tiểu hắc khuyển tức giận hét to một tiếng bất quá phút chốc thanh âm đã từ gần cùng xa chậm rãi nghe không được hai người này nhìn lấy nóng vội cháy hỏa tiểu ngọc thỏ tôn phong rất muốn biết tiểu h ắ c khuyển đến cùng là làm sao đắc tội nàng tiểu h ắ c khuyển nếu như bị bắt lấy sợ là tránh không được một trận đánh đập nghĩ đến tiểu h ắ c khuyển thể chất tôn phong cũng không có gì tốt lo lắng nhiều nhất một trận nỗi khổ ra thịt bất quá nâng lên tiểu ngọc thỏ tôn phong nhưng trong lòng thì một trận mê hoặc nàng không phải một cái không có gì pháp lực tiên t h ú à, làm sao có thể đánh tiểu h ắ c khuyển tán loạn chẳng lẽ bởi vì là tiên thú cho nên tương đối lợi hại tôn phong một tiếng nói thầm nhưng đối với tiên thú định vị hắn cũng không rõ ràng dù sao hắn mới vừa vặn đặt chân trong tu luyện những chuyện này lại không có người cùng hắn nói qua quét mắt trồng chất tại nơi hẻo lánh dị hình chứng ngoại trừ cái kia đã trống không một cái còn lại đều an tĩnh nằm ở trong đó muốn dị hình chứng đều bị lệnh đóng băng lại tuyết nữ đều bị tôn tiểu thánh hoán đi ra thỉnh thoảng cấp toàn bộ biệt thự hạ nhiệt độ dùng điện thoại di động xem tin tức tôn phong cũng không có phát hiện chuyện đặc biệt huyết nguyện đã có đoạn thời gian đối với giác tỉnh tin tức sớm đã không giống như trước kia một dạng mới lạ đến mức giác tỉnh giả gây chuyện tin tức hiện tại càng là chưa có xuất hiện tựa hồ lúc trước phát triển tại trong tầm mắt mọi người giác tỉnh giả tất cả đều nguyên một đám biến mất không thấy gì nữa bất quá tại tôn phong xem ra hoàn toàn cũng là trước bao t á p tiến tĩnh mỗi cái thời đại đều có không cam lòng người tầm thường lúc có xoay người cơ hội trên cơ bản ai cũng hội có ý tưởng đương nhiên tôn phong cũng có ý tưởng chỉ là không cực hạn tại địa cầu thôi nghe cách đó không xa trong rừng rậm truyền đến tiểu ngọc thọ khe kêu thanh âm tôn phong trong mắt trầm tư cách tiểu ngọc thọ nhiệm vụ kết thúc còn có hơn một tháng thời gian nghĩ đến tiểu ngọc thọ năng lực tôn phong tự nhiên phải nắm chắc thời gian tuy nhiên linh khí hồi phục lại có thể tiểu ngọc thọ luyện chế đan dược còn là phi thường không tệ luyện đan dược tự nhiên cần phải có năm dược tài trần lao hắn là không muốn tìm nghĩ nghĩ trực tiếp gọi điện thoại cho phương nghĩễn hắn trước kia theo lâm nhất tiên hiện tại lại thân ở cao vị cần phải có không ít con đường quả như tôn phong sở liệu đối với tôn phong yêu cầu phương n g h i ễ n không hề nghĩ ngợi đáp ứng còn có mấy tháng thời gian hẳn là có thể luyện ra không ít linh khí đan trong lòng hoan hỉ tôn phong phân ra mấy cái phân thân để bọn hắn đi thiên đài tu luyện tự thân thì là hướng về biệt thự phía sau rừng rậm đi đến ừng mới vừa đi ra mấy bước tôn phong thần sắc s ữ n g sờ ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa cỏ dại cái kia bất quá bắp chân cao thấp cỏ tươi bên trong đúng là truyền đến tất tất tắc, tắc thanh âm tại hắn trả cơ dạ cảm giác dưới rõ ràng cảm giác nói trong đó một đạo yêu ớt khí tức tựa hồ cũng phát giác được bên trên tôn phong vốn là trong cỏ dại du động thân thể bỗng nhiên dừng lại một k h ỏ a hình tam giác đầu đưa ra ngoài xà tôn phong nhún g mày trong mắt s ẹ t qua một tia kinh ngạc hắn tại cái này xà trên thân cảm giác được một tia nhàn nhạt linh hồn ba động hiển nhiên trước mắt sinh vật đã mở linh trí biến dị động vật gặp tôn phong không có tiến lên cái kia toàn thân x a n h b i ế c trường xà cũng không có chủ động công kích nhanh chóng hướng lấy trước mắt rừng rậm bơi đi trước mắt thời gian thì biến mất tại tôn phong trong tầm mắt lúc trước để tiểu h ắ c khuyển ở chung quanh tìm vài ngày đều không có tìm được những thứ này biến dị động vật bây giờ thế mà chủ động xuất hiện một cái vẫn là trước cửa nhà cha cha tôn phong k h ẽ than thở một tiếng trong mắt một vệt vẻ kinh ngạc xem ra quả thật có thể hấp dẫn đến động vật nhưng cũng đều là một số biến dị động vật nghĩ đến tôn phong trong lòng không khỏi vui vẻ đây là chuyện tốt ta không khỏi nằm ngoài sự dự liệu của hắn bất quá nghĩ đến bây giờ nằm sấp trong rừng rậm cóc g ẻ nhìn nhìn lại vừa mới rời đi trường xạ trong mắt không khỏi một trận cổ quái nhiều như vậy động vật muốn phải hòa bình ở chung sợ không phải chuyện đơn giản tuy nhiên bọn họ đều nắm giữ đơn giản linh trí thế nhưng không cải biến được có chút thiên địch quan hệ bất quá có tôn tiểu thánh cùng a l i n h tại tôn phong cũng không có nghĩ nhiều như vậy phải chân vừa bước thì nhảy lên lên cây sao giống như không chỉ có một con trong rừng thực sự chạy tôn phong đột nhiên mướn g mày trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc tại dưới thân trong rừng rậm hắn không ngờ phát hiện hai đạo yếu ớt linh hồn ba động lại là hai cái khai linh trí động vật sắc mặt hoan hỉ hắn thân hình nhảy lên thực sự diệp chạy như bay vững vàng ngừng ở giữa sinh mệnh tri thụ phía trên bây giờ ngay sau đó hắn muốn làm vẫn là tu luyện rừng rậm xuất hiện những cái kia động vật có tôn tiểu thanh tại không dùng hắn quan tâm chương ba trăm hai mươi ba phi thường náo nhiệt quá tốt rồi n g ồ i tại trên cây khô alins đột nhiên một tiếng hô to doa đến tại trên mặt đất đùa thỏ tôn tiểu thánh thần sắc giật mình thế nào alins nằm dạp trên mặt đất tôn tiểu thánh đẩy r a chui lên thân thể con thỏ nhỏ trong mắt m ệ hoặc ta cảm giác rất nhiều động vật tới alins từ trên cây nhảy xuống tới một mặt hoan hỉ nói rất nhiều động vật ta làm sao không có cảm giác được tôn tiểu thánh n h ư ỡ n g mày tỉ mỉ cảm ứng lại là không có cái gì phát hiện là dừng rầm nói cho ta biết chúng ta nhanh đi alin sắc mặt mừng rỡ thân hình nhảy một cái thì hướng về nơi xa chạy đi gãi đầu một cái tôn tiểu thánh lập tức đứng lên cũng đi theo ngươi nhìn tại cái kia mới đi ra khỏi mấy bước alin nhất chỉ nơi xa trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng chỉ thấy phía trước trên cành cây một cái màu đen con mèo nhỏ miêu miêu thét lên trông thấy alin chạy tới cũng không trốn đi hoa、wow. thật đáng yêu mèo con alin một thanh ôm lấy con mèo nhỏ gương mặt vẻ hưng phấn nguyên bản hiếu kỳ là cái gì động vật tôn tiểu thánh không khỏi trong lòng thất vọng ánh mắt xéo qua quét qua lại là trong mắt vui vẻ lập tức chạy chậm đi lên alin s ngươi nhìn nơi này có điều xả tay nhỏ cỏ dại bên trong nhất trảo nắm bắt cái đuôi liền đem nó x á c h tại không trung tt ê ê x á c h ngược trên không trung lục xả thân hình hơi c o n g liền muốn hướng về tôn tiểu thánh cắn tới ai nha dám cắn ta tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi nắm lấy cái đuôi của nó thì ngã trên mặt đất bành bành bành xa căn vốn chưa kịp phản ứng liền bị tôn tiểu thánh rơi thất điên bắt đảo tiểu thánh tiểu thánh không phải nói không cho phép khi dễ tiểu động vật sao ôm m è o ạ lin h thần sắc q u í n h lên mang trên mặt một k i a trách cứ hừ giá hỏa này muốn cắn ta để cho ta trước thật tốt giáo hơn nó nói phất tay thì hướng bên trên thân cây quất tới bất quá thời gian mấy hơi thở đầu kia lục x à há h ố c mồm phun tín tử giống như một sợi dây thừng một dạng co quắp trên mặt đất alin h vội vàng chạy tới nhìn lấy bị tôn tiểu thánh vung trong tay lục xà gương mặt vẻ bất đắc dĩ cho ta nam tại alin h trong ngực tiểu miêu mễ thân thể rụt rụt mắt mang vẻ sợ hãi nhìn qua tôn tiểu thánh cẩn thận nó hội cán ngươi tôn tiểu thánh nắm bắt cái kia đã bị hắn đánh ngất xịu lục xà lo lắng nói ra không có việc gì để cho ta tới alin h trận trắng mắt đem lục xà thả ở trước mắt lập tức ngồi s ổ n người xuống trong miệng nhỏ giọng lầm bầm tại tôn tiểu thánh trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy á l i n c h trước người một đạo bạch quang toát ra tiếp lấy không xuống đất phía trên lục xà thân thể vốn là co quắp trên mặt đất lục xà đúng là thân thể hơi đ ộ n g một chút lập tức vậy mà t h à n h tỉnh lại nâng lên đầu nhẹ nhàng nhoáng một cái thoáng nhìn bên trên tôn tiểu thánh veo một tiếng thì trốn đến á l i n c h sau lưng cuốn ở á l i n c h bên chân ánh mắt hoảng sợ nhìn qua tôn tiểu thánh á l i n c h ngươi vừa mới cái kia là cái gì lợi hại như vậy trước một hồi mới bị hắn đánh cho gần chết lục xà thế mà trong nháy mắt thì sinh long h o à n hổ đây là tinh linh tộc đặc hữu sinh mệnh ma pháp a l i n h trong mắt đắc ý nói ra tinh linh nhất tộc thờ phụng là sinh mệnh nữ thần cũng là tự nhiên c h i thần cũng là quang minh thiên sứ tộc quang minh ma pháp đều không có bọn họ lợi hại vậy ta có thể học sao tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói ngươi không phải tinh linh không thể học liền xem như tại trong tinh linh tộc cũng không phải cái gì tinh linh đều có thể học a lin h ngửa cái đầu một mặt đắc ý nói ừ tôn tiểu thánh trên mặt rõ ràng có thể thấy được vẻ thất vọng bất quá nghĩ đến cái kia siêu cường p h o n g ngự cũng không có gì hiếu học ngươi không muốn lại khi dễ nó nó sẽ không cắn ngươi quét gặp dưới chân sợ hãi rụt rè lục xả a lin x ô n nhu nói nó vừa mới đều muốn cắn ta tôn tiểu thánh còn nhớ cho nó vừa mới liệt răng tình cảnh rõ ràng cũng là muốn xoay người tới cắn hắn tiến vào rừng rậm này động vật hội trong lúc vô hình bị mẫu cây có bóng vang về sau sẽ từ từ biến đến nu hòa alins nhẫn lại tâm tình giải thích nói thần kỳ như vậy tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc bên trong tràn đầy vẻ tò mò a m E, a m E. ngồi trốn hổm trên mặt đất alins đối với bên người một m è o một xà nói vài câu chỉ thấy trên mặt đất hai cái động vật quan sát alins vui sướng hướng về nơi xà chạy tới đến đón lấy theo alins tôn tiểu thánh lại thấy được không ít xuất hiện động vật không hề nghi ngờ alins theo chân chúng nó sau khi trao đổi nguyên một đám biến mất trong rừng rậm tôn tiểu thánh vừa mới bắt đầu có chút h i ế u kỳ sau cùng lại là gương mặt vẻ hưng phấn trong rừng rậm tới nhiều như vậy bạn chơi có hắn vui vẻ không qua mấy cái ngày tôn phong liền phát hiện biệt thự sau lưng trong rừng rậm nhiều rất nhiều tiểu động vật phần lớn là trong thành thị dễ dàng xuất hiện động vật giống chuột nghèo chó loại hình cũng đều là tiểu hình thể động vật tôn phong lần trước trông thấy cái kia hắc miêu cũng ở trong đó đến là để hắn kinh ngạc dù sao lần trước tôn phong cũng không có đuổi kịp nó ba ba ta muốn một con khỉ trong rừng rậm đều không có hầu tử gặp tôn phong tỉnh lại ngồi s ổ m ở phía xa trên cây khô tôn tiểu thánh chạy tới trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều sẽ có tiểu động vật đến đây có thể tôn tiểu thánh đợi vài ngày lại không nhìn thấy một con khỉ tất cả tiểu động vật h ắ n thích nhất vẫn là hầu tử hầu tử ân ta thích nhất hầu tử ta muốn cùng hầu tử chơi tôn tiểu thánh dùng sức chút điểm đầu tôn phong có chút buồn b ự c nơi này chính là trung tâm thành phố x à h ế t xanh chuột cái gì khả năng không thiếu nhưng là lão hổ sư tử hầu tử những thứ này khẳng định là không có có cũng tại trong vườn thú chẳng lẽ đi vườn bách thú làm mấy cái tới lệnh ra cái đầu tôn phong thầm nghĩ nói Tốt. buổi tối ta dẫn ngươi đi tìm mấy con khỉ trở về đối với tôn tiểu thánh yêu cầu tôn phong tự nhiên là đồng ý tốt a ba ba đối với ta tốt nhất rồi gặp tôn phong lập tức đồng ý tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ người đi trước chơi sờ lên tôn tiểu thánh đầu tôn phong ôn nhu nói ừ n ta đi nói cho alin sắc mặt hoan hỉ tôn tiểu thánh hai chân nhảy một cái thì chạy xuống dưới tôn phong lắc đầu nhìn qua xa xa biệt thự chân phía dưới một cơn gió mát thổi lên thân hình chậm rãi bay đi chiêu thức không tệ đáng tiếc thì là không thể bền bỉ cảm giác lòng b à n chân kinh phong tôn phong nhẹ nói nói xạ gì gẳng p h ò n g chế gì năng không ít bây giờ đối với giác tình giả tôn phong cũng coi là có chút giải theo người bình thường giao qua giáp tình giả khả năng chỉ là một cái giáp tình tuy nhiên nắm giữ không ít năng lực có thể tôn phong cảm giác thành tựu vô cùng có hạn tu luyện bản chất chính là nhục thân linh hồn thăng hoa cảm nhận được t ì n h chỉ là làm cho nhân loại lĩnh ngộ thiên nhiên năng lực thậm chí ngay cả lĩnh ngộ đều chưa nói tới chỉ là mượn một số thiên nhiên năng lực bản chất không đi cải biến mạnh hơn thì có ích lợi gì nếu như tìm không ra cải biến bản chất phương pháp sau cùng cũng chỉ là một cái nhân loại mạnh mẽ mới vừa bước vào biệt thự tôn phong chung điện thoại di động thì văng lên không ra tôn phong dự kiến phương nghiễm tìm được một cái không tệ dược tài thường trên tay vừa vặn có không ít dược tài tôn phong tự nhiên là vui mừng quá đỗi bàn giao phương nghiễm có đường dây khắc cũng có thể giới thiệu cho hắn tiền không là vấn đề chương ba trăm hai mươi bốn h ơ y ta ba ba chúng ta không mang theo hạ l y n h đi sao lẳng lặng băng bảo bên trong tôn tiểu thánh mắt nhìn sau lưng rừng rậm nhẹ giọng hỏi chỉ có hai ta a ba á c h thú nhiều như vậy đ n đóng động g vật, t ái â m tràn tất cả đều muốn giải cứu. Vậy thì có điểm trộm làm một hai con đi ra. Có thể có thể ránh. làm là lan, muốn con vấn đề không lớn. Muốn là toàn hai ra, cả cứu, có có có giải đều điểm đi đề vậy Vũ v bộ ư ờ n động toàn bách thú động vật toàn đều b i ế n khẳng định không mất, vậy được.、À. ba ba vậy chúng ta đi chỗ nào tìm tiểu hầu tử tôn tiểu thánh nhẹ nhàng gật đầu trong mắt thất vọng bất quá nghĩ đến muốn đi tìm tiểu hầu tử lại biến sắc mặt hòa nhiệt đi theo ta đến ngươi liền biết bàn giao trinh tử nhìn kỹ nhà tôn phong mang theo tôn tiểu thánh thì ra cửa chủ nhân chờ ta một chút vừa mới loẹ ra biệt thự chỉ thấy cách đó không xa tường về dưới vọt ra một bóng người tiểu hắc huyền ngươi làm sao tại cái này nhìn lấy dao rác tiểu hắc huyền tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc suỵt suỵt đi mau nghe tôn tiểu thánh lớn giọng tiểu hắc huyền lập tức hướng về sau nhìn lại tốc độ rõ ràng nhanh lên không ít gặp tiểu ngọc thỏ không có đuổi theo ra đến không khỏi trong lòng nhẹ nhàng thở ra người cái tên này làm sao đắc tội tiểu ngọc thỏ rồi nhìn lấy lòng vẫn còn sợ hãi tiểu h ắ c khuyển tôn phong nhẹ nói nói ta thì dọa đám kia con thỏ nàng thì không cao hứng còn muốn đánh ta tiểu h ắ c khuyển lệch ra cái đầu trong mắt tràn đầy không kinh ngạc mấy ngày nay làm nó chạy khắp nơi đều không có thật tốt hưởng thụ sinh hoạt tôn phong sắc mặt khẽ giật mình chỉ có thể trách tiểu ngọc thỏ cũng là một con thỏ hai người một chó không nói thêm gì nữa biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm ồ ba ba cái này không phải chúng ta đã từng tới vườn bách thu sao nhìn lấy trước mắt bao phủ trong bóng đêm kiến trúc tôn tiểu thánh sắc mặt kinh ngạc đúng a không phải vậy đi nơi nào cho người tìm h ậ u tử tôn phong đĩu môi một bộ đương nhiên dáng vẻ đi đi đi ta biết nơi nào có rất nhiều h ậ u tử tôn tiểu thánh lại là mừng rỡ trong lòng nhìn qua cái kia to lớn tường vây thì lật ra đi vào Tôn tự thân một tiểu tứ một một tôn tiểu thánh chi nhớ không phải bình thường tốt. Rẽ trái rẽ phải, một không phong nhiên cũng hình nhiên khuyển cũng lên ràng lần, nhớ bình phiêu đạp phải phải, hác chi chỉ ghé chi h vào, vào. cái, đi bước, là là mà bỏ qua Rõ Rẽ rẽ ồ i hiện cái đại người thì xuất hiện một cái cự đại rào chán, một người trong đó thật chán, hòn non bộ. cự cao đó rào Ồ, làm sao một con khỉ đều không có đen như mực hoàn cảnh cũng không thể ngăn cản tôn tiểu thánh ánh mắt không khỏi mặt mũi tràn đầy phiên muộn tại phía dưới lồng bên trong tôn phong ánh mắt xéo qua quét qua phát hiện rào chắn phía dưới một cái cửa sắt thân hình nhảy lên thì nhảy nhập vào đi quả nhiên đen như mực trong lồng sắt lung ta lung tung nằm không ít hầu tử mới vừa đi vào tôn phong ánh mắt co r ụ t lại chỉ thấy trên mặt đất một con khỉ hơi động một chút mặc dù chỉ là rất nhỏ động tác nhưng vẫn là bị hắn thấy rất rõ ràng uy tiểu hầu tử ta tới cứu các ngươi n g ô i s ồ m ở cạnh cửa sắt phía trên tôn tiểu thánh do xét cái đầu nhẹ giọng hô Chít chít chít chít đột nhiên tiếng vang nhất thời từng cái hầu tử bị đánh thức trong bóng đêm đen nhánh dối bời bóng người nhảy dựng lên thần s ắ c kinh nghi nhìn qua cửa tôn tiểu thánh、Kết. gặp tiểu hầu tử nhóm đều tỉnh dậy tôn tiểu thánh hai tay dùng lực một tách ra cửa sắt thì được mở ra tôn tiểu thánh xông vào trong lồng tiểu chiếc lồng đều là phát ra r ồ n r ậ p gọi tiếng theo ở phía sau tôn phong lại rõ ràng nhất chú ý tới một con khỉ cũng không có kinh hoàng chính là lúc trước đánh thức cái kia suýt đừng ở mỹ ta là tới cứu các ngươi phát giác được hầu tử nhóm kinh hoàng biểu lộ tôn tiểu thánh đem ngón tay đặt ở c h ố t m ú i ôn nu nói đêm hôm khuya khoát xông đến bọn họ trong lồng đến trời mới biết người nói nhỏ nói cái gì nói hồi lâu gặp không hiệu quả gì tôn tiểu thánh quay người nói ra ba ba nhiều như vậy chúng ta muốn chọn con nào a có thể lời nói vừa mới nói xong bên trong một chỉ bất quá ba mươi cm đến cao tiểu hầu tử nhảy tới tôn tiểu thánh trên vai chính là tôn phong lúc trước chú ý cái kia thì cái này tôn phong trong mắt lóe lên một vệ ý động nhẹ nói nói hoa hoa đó chính là ngươi tôn tiểu thánh cũng là trong mắt hoan hỉ nhiều như vậy hầu tử đều sợ hắn chỉ có cái này chủ động tiếp cận đến quả thực để hắn hưng phấn trong lòng một thân tông bộ lông màu vàng tròn căng mắt to t o mò nhìn tôn tiểu thánh đã tìm được chúng ta liền đi đi thôi liếc mắt trong lồng vẫn như cũ sợ h ã i hầu tử tôn phong nhẹ nói nói tốt tôn tiểu thánh trong mắt do dự vẫn là đi theo hắn nghĩ thầm đem những thứ này hầu tử tất cả đều mang đi mong muốn lấy một cái kia cái sợ hai ánh mắt còn chưa tính làm hai người muốn ly khai thời điểm trong lồng truyền đến mấy đạo dồn dập gọi tiếng ngồi s ổ m ở tôn tiểu thánh trên vai tiểu hầu tử đáp lại hai tiếng hai mắt lại là tò mò nhìn b ộ t phía thật cao rào c h á n đối với hai người mà nói hoàn toàn thì là một bữa ăn sáng tiểu hầu tử nhìn lấy n u thuận ngồi s ổ m trên vai bóng người tôn tiểu thánh dội ra tay nhỏ đùa chít chít cái kia hầu nhi cũng là hiếu kỳ nắm lấy tôn tiểu thánh ý lĩnh ngoan ngoan đứng ở phía trên xem ra thu hoạch rất tốt nhìn qua đây hết thệ tôn phong trên mặt mỉm cười ba ba phía trước tựa như là lão hổ vườn chúng ta muốn hay không bắt một con hổ trở về quét gặp phía trước lồng sắt tôn tiểu thánh đề nghị nếu là có mở linh trí thì mang con trở về tôn phong suy nghĩ một chút nhẹ nói nói đây cũng là dựa vào vừa mới cái kia tiểu hầu tử mới có ý tưởng như vậy Biến động dị về v sau ậ tôn sinh ra linh chí, chắc chắn sẽ linh chắn chắc h ra trí, k g ngoan ngoan co lại tiểu ạ động đi, định Đã đều đi, một vườn người thưởng Cũng nguyên nhân không có rời đi, nhưng khẳng định không biết thành thành thật thật mang theo. Đã đều muốn đi, còn không bằng mang về rừng dầm nuôi.、Tốt. Tôn giờ vật vì về thật thật ta thức. ít biết theo. Tốt. t rời cho có co bởi i lẽ là bây dầm thánh trong mắt vui vẻ sinh ra linh trí còn có thể giao lưu cái này có thể tốt hơn nhiều tiểu hậu tử ngươi nghe hiểu được a nói tôn tiểu thánh quay đầu nhìn trên vai hậu tử đối mặt tôn tiểu thánh hỏi thăm t i ể u hầu tử ánh mắt sững sờ nhìn qua hắn sau đó nhẹ nhàng gật đầu hoa ba ba nó thật thông minh a tôn tiểu thánh sắc mặt giật mình thần s ắ c hoan hỉ tôn phong cũng là cảm thấy ngoài ý m u ố n chẳng lẽ bởi vì hầu tử cũng là linh trưởng loại động vật cho nên so sánh thông minh cùng ở phía sau tiểu hắc quyển lại là h ừ h ừ hai tiếng có chút khinh thường rất đáng tiếc tôn tiểu thánh hai người thoan đi vào bên trong l á o hổ cũng không có thay đổi gì có lòng bắt chút động vật trở về tôn phong nguyên một đám cảm giác đi qua vậy mà không còn có gặp phải một cái xem ra tỷ lệ cũng rất thấp tôn phong trong mắt lóe lên một vệ thất vọng toàn bộ vườn b á c h thú thế mà chỉ có một con khỉ biến dị đương nhiên cũng có thể biến dị đều chạy chỉ để lại một con khỉ nhỏ nghĩ đến những cái kia tuân hướng biệt thự đằng sau rừng rậm động vật trong lòng một trận cổ quái nguyên bản tôn phong còn cho rằng ạ l i n không có gì tác dụng không nghĩ tới ẩn hình năng lực coi như không tệ lúc trước tiểu hát huyền tìm nửa ngày tăng thêm hiện tại động vật vườn tìm kiếm chương ũ n liền g có ba trăm hai mươi lăm chất phát hùng miêu trước mắt rõ ràng là một cái hùng miêu quán đây là tôn phong tại trong vườn thú cảm giác được cái thứ hai biến dị động vật liếc mắt tôn tiểu thánh trên vai tiểu hầu tử tôn phong trong lòng kỳ thật thật tò mò những động vật này biến dị phương hướng rốt cuộc tìm được cái thứ hai chúng ta mau vào đi thôi bên cạnh vốn là thất vọng tôn tiểu thánh liên thanh vui vẻ nói chạy gấp mà vào hai người quả gặp một cái cổng kềnh gấu trúc nhỏ chồng mông lên nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho cái kia hùng miêu nhìn nhỏ có thể cùng tôn tiểu thánh cũng kém không nhiều lớn đi lên trước tôn phong không nói hai lời trực tiếp đưa nó khiêng mắt buồn ngủ mễ tây gấu trúc nhỏ tựa hồ mới bị bừng tỉnh hai mắt mê hoặc nhìn qua tôn phong đạp đạp tứ chi thế mà không có phản kháng một đôi tròn căng ánh mắt tỏ m ỏ nhìn hắn t r ộ n hùng miêu là phạm pháp ngay tại tôn phong kinh nghi ở giữa đông nhiên một đạo nai thanh mãi khí thanh â m tại trong đầu vang lên tôn phong túi đầu nhìn một cái vừa vặn đối mặt cái kia ngốc manh manh ánh mắt không hổ là quốc bảo quả nhiên khác nhau thế mà còn biết trộm đồ dẫn ngươi đi trong rừng rậm mập phì gấu trúc nhỏ ánh mắt sáng lên tiếp lấy m i ệ n g thật to mở ra ngáp một cái treo ở tôn phong dưới nách ngủ tiếp hùng miêu đều như thế ngu ngốc sao nhìn trong tay khờ hàng t ô n phong trong lòng im lặng bên cạnh tôn tiểu thánh lại là mắt trong mừng rỡ không chỉ có tìm được một con khỉ nhỏ còn ngoài định mức thu hoạch được một con gấu nhỏ mèo cùng ở phía sau tiểu hắc khuyển nhàm trắng áp vốn cho là là chuyện tốt gì không nghĩ tới chỉ là đến vườn bách thú đến bắt động vật thật sự là không thú vị đương nhiên tôn phong đối với những thứ này biến dị động vật cũng không có quá nhiều trở mong chỉ là tôn tiểu thánh cao hứng là được rồi một hồi thời gian hai người liền trở về phú quý sơn biệt thự nhìn lấy trước mắt rậm rạp lớn rừng rậm đứng tại tôn tiểu thánh trên vai tiểu hầu tử trong mắt hoan hỉ nhảy lên gần cao mười mét bắt lấy một cái cây mây xông lên tôn phong trong mắt giật mình lập tức một vệ sáng tỏ chi sắc vườn bách thú những động vật này phát sinh biến dị về sau muốn chạy ra vườn bách thú sợ là dễ như t r ở bàn tay tôn phong tay phải nhẹ nhàng buông lỏng kẹp phút phát. ngáp phong ở dưới đường người như Gia Giờ Tiểu gia đi đi, liên tiểu vội nói. nách nhỏ trên này đến, thế mà còn ngủ cho ngon. Giờ phút này nằm trên cũng trồng ngủ nhanh ngủ Nhìn tôn thánh, tôn phong vội vàng trúc cho chất tục thì thả hỏa thế hỏa, thế gấu gó, đất. đất, đều qua mặt một mặt trễ mà mà đã Vù vù. vậy. là ừ ba ba ngủ ngon đối với xa xa tiểu hầu tử k h o á t k h o á t tay tôn tiểu thánh hướng về sinh mệnh tri thụ đi đến tôn phong liếc mắt trên cây hưng phấn tiểu hầu tử gia hỏa này sợ là một đêm đều ngủ không được đối tại trên mặt đất gấu trúc nhỏ cũng mặc kệ trực tiếp nhảy lên lên cây sao tu luyện đi đến mức tiểu h t k h u y ể n tại ở gần biệt thự thời điểm cũng không biết chuẩn mất đi đâu tại mấy người đều rời đi về sau nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho gấu trúc nhỏ thứ chi đạp một cái linh hoạt lật lên đôi mắt nhỏ hùng ngục chuyển một cái l ắ c l ắ c mông lớn hướng về rừng rậm đi đến chơi vừa sáng tôn phong không có để ý trong rừng chơi đùa tôn tiểu thánh liên hệ phương n g h i ệ n giới thiệu dược tài thương mở ra bốc trở đến kim lăng lớn nhất dược tài thị trường nơi này chủ làm dược tài bán buôn bất quá không có đặc thù quan hệ chỉ có thể mua được một số phổ thông dược tài đến mức những năm kia phần xa xưa dược tài bình thường đều là thông qua đặc thù con đường tiêu thụ không thông suốt qua nơi này bán ước bách thảo chính là chỗ này đem xe ngừng tốt tôn phong trước tiên thì trông thấy vào cửa bên phải một tiệm thuốc thiên sinh n g à i tốt xin hỏi cần gì dự tài gặp tôn phong đi đến một nữ tử nhiệt tình đi tới n g ư ờ i tốt ta tìm lão bản của các ngươi đã cùng hắn đã hẹn tôn phong nhẹ nhàng cười một tiếng gật đầu nói được rồi ngươi tại cái này trước chờ một chút nữ tử rõ ràng có thể thấy được sắc mặt s ư ơ n g sở đối với cách đó không xa trong quậy đồng sự nói một tiếng thì hướng về hậu đường đi đến không một lát nữa thời gian chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên nhanh chóng đi ra la tôn phong tiên sinh a so trong dự liệu muốn trẻ tuổi hơn quét gặp tôn phong dung mạo nam tử sắc mặt giật mình hiển nhiên không nghĩ tới còn trẻ như vậy nôn l á o bản nói đùa ta là tới lấy những dược liệu kia tôn phong có thể không có thời gian nói với hắn nhiều như vậy đi thẳng vào vấn đề gặp tôn phong trực tiếp như vậy nôn l á o bản hơi sững sờ tiếp lấy nhiệt tình nói ra đều chuẩn bị xong ta gọi người giúp ngươi lấy ra tốt tôn phong nhẹ nhàng gật đầu tiền đã sớm thông qua phương nghiễn chuyển tới tự nhiên là cầm hàng rời đi liền tốt đúng rồi nôn l á o bản có thể hay không biết được đồng hành bên trong còn có người nào nằm xa xưa dược tài thôn phong tiếp nhận nôn l á o bản đưa tới trả m ấ p máy nhẹ giọng hỏi có là có nhưng rất nhiều nắm trong tay cái nào xá đến xuất thủ mà lại rất nhiều đều bị trong nước đại lao bản mua đi nôn l á o bản trầm tư một chút nhẹ nói nói hắn làm dược tài sinh ý cũng có vài chục năm nhận biết đồng hành tự nhiên không ít giống một số lên năm nhân sâm cho dù có đều là mình cất giữ lấy trừ phi có dư thừa không phải vậy sẽ không lấy ra bán dù sao cái đồ chơi này có thể đều là đại bổ chi vật bán chút tiền còn không bằng chính mình giữ lấy dự bị là người đều sợ chết có thể kẻ có tiền càng sợ chết hơn trong đó chi ý không dùng nói rõ tôn phong cũng là sáng tỏ nói cũng đúng tôn phong cũng chỉ là ôm lấy thử một lần hỏi một chút dù sao trước khi hắn tới phương nghiễn khẳng định cũng hỏi qua không một lát nữa thời gian lúc trước cái kia hai tên nữ tử một người ôm lấy mấy cái hộp đi ra trong mắt hoan hỉ tôn phong lập tức đứng lên nhìn lấy đặt ở trên quanh h ộ nhẹ nhàng mở ra bên trong để đó một cái màu nâu đen hà thủ ô đi theo tôn phong bên trên ngôn lão bản không nhanh không c h ậ m nói ra đây là một gốc hơn 500 năm trăm n ă m hà thủ ô là ba ngày trước ta hái thuốc đoàn tại hoa đông khu vực tìm được cảm giác bên trong yếu ớt linh khí tôn phong mừng rỡ trong lòng đánh tiếp mở một cái khác nam ở trong đó rõ ràng là một căn cự đại nhân sâm đây là ba trăm năm trường bạch sơn giã nhân sâm tôn phong càng xem càng hỉ, từng cái trước còn trước cái mặc chức, có có được cái cũng là tài, này là mà này này là từng danh quý bên trong lần hơn. Những thứ này đại lão bản, quả nhiên nguyên một đám không đơn giản. Lần bằng nôn bản, không đơn giản. Tôn Phong giá giá xem xem mua một đám lâm hỉ, hội thứ thời thể khó thể hỏa tại tốt tổ với đại kia buổi đều đấu đấu quý quả lão lão dự dù ra ra so sợ vậy tiên sinh ngươi muốn đều ở nơi này ngươi một chút nhìn gặp tôn phong chỉ là tùy ý nhìn mấy lần nôn lão bản nhẹ nói nói cái này cũng không cần có thể phiền phức giúp khuôn trên xe đi sao ra xe ngay tại bên cạnh nhìn lấy cái kia mười mấy cái hộp tôn phong nhẹ nói nói không sao nôn l á o bản gật gật đầu bắt chuyện bên cạnh nữ tử cùng một chỗ giúp đỡ bành ai u một tên ôm lấy hộp nữ tử vừa đi đến cửa miệng một tiếng kinh hô thân hình liên tiếp lui về phía sau hai tay ôm hộp rơi mất mấy cái xuống tới đứng trong phòng tôn phong cảm giác mắt tối sầm lại đứng ở cửa một tên c ử hán t r ư ơ n g ba trăm hai mươi sáu có chút quen thuộc không có ý tứ thiên sinh nữ tử cũng không biết là đúng tôn phong nói vẫn là đối cửa tráng hắn nói lập tức đem hộp đặt ở bên cạnh bối rối chạy hồi tới thu thập nôn l á o bản quét qua xuất hiện tại cửa tráng hán lại la sầm mặt lại trong mắt lóe lên một tia không ổn nôn l á o bản chúng ta hợp tác nhiều lần như vậy người có đồ tốt như vậy vì sao còn cất giấu một đạo sáng sủa thanh âm ê n truyền đến tráng h á n sau lưng đi ra một tên thanh niên c h ầ m r ã i ngồi sồn người xuống đem liền bị nữ tử nhặt lên trường bạch sơn nhân tham cầm trong tay đồ tốt như vậy cái nào là những người thường kia có thể hưởng thụ lấy tay nắm lấy nhân sâm kia nhẹ nhẹ đặt ở c h ó t m ũ i vừa nghe thanh niên tự mình nói ra một công tử cái này nhân sâm là thanh niên này trước đó định ra làm ăn cũng không thể mất thành tín nôn lão bản vội vàng đi tới ánh mắt lại là ở bên cạnh trên người thanh niên lực lưỡng dừng lại một chút so người bình thường cao hơn rất nhiều coi như xong thế mà c ò ngươi rất dài như thế lớn mạnh. Thành tín. Có lúc hội vứt dài hội như lớn mạnh. n lúc m ạ Có bỏ mạng nhỏ. Thanh niên đem nhân tham đặt ở trong hộp, chậm đứng lên, tham đặt mắt bên đem chậm trên phong. hộp, ánh mắt nhẹ quét mắt bên trên tôn phong. nôn lão bản nhất thời sắc mặt đại biến trung gian cái kia bưng hộp nữ tử rõ ràng phát hiện không ổn có thể kẹp ở giữa đi cũng không được đứng đấy cũng không phải trước đó định ra ngươi không phải ủy thác bán đấu ra sao thanh niên cầm trong tay hộp đặt ở nữ tử trên tay bình tình hướng về ngôn lão bản đi tới đối với bên trên tôn phong hắn căn bản cũng không có quan tâm nôn l á o bản sắc mặt cứng đờ hắn vốn là dự định thông qua bán đấu giá bán ra có thể phương nghiễn đột nhiên liên hệ bởi vì đối phương quân đội thân phận để hắn cải biến dự tính ban đầu không nghĩ tới chuyện thế này thế mà cũng bị thanh niên này biết được mục thành ngươi không nên quá phận đối phương thế nhưng là bộ đội người nôn l á o bản sầm mặt lại nghiêm nghị nói ra ha ha ngươi cho ta là kẻ ngu sao mục thành hai mắt quét ngang sắc bén nhìn qua ngôn lão bản đứng tại này bên cạnh trắng hán cũng là chừng lấy một đôi mắt to nhìn lấy hắn làm lính có thể trở lên như thế trăng trắng mềm mềm có thể lưu như thế tóc dài liếc mắt bên trên tôn phong mục thành lạnh giọng nói ra bên trên tôn phong không khỏi thần sắc sững sờ so với quân bên trong từng cái đầu hối cua tóc của hắn quả thật có chút lớn lên đến mức trắng tinh cái kêu hoàn toàn cũng là vô nghĩa chỉ là luyện tập phương pháp hô hấp thổ nạp về sau da thịt quang h o ặ không ít ngươi nôn l á o bản sắc mặt khẽ giật mình cả người đều ngẩn người tại chỗ hắn lúc trước vốn là có này phỏng đoán có thể thấy được tôn phong thần sắc bình thản mới không có mạo mội đến hỏi bây giờ nghĩ lại tựa hồ cũng không như suy nghĩ trong lòng có thể thì tính sao chí ít liên hệ hắn là trong con người nói hết à nói xong thì phiền phức nhường một chút tôn phong n g n g đầu nhìn qua đem cửa lớn ngăn chặn hai người trên mặt nhìn không ra cái gì tiểu tử ngươi làm sao nói chuyện Đứng tại bên tráng ê n t r hán sắc m ặ trong giận dữ, tay thì hướng về tôn phong tới. Tôn p h mi một đầu không tự chủ nhữ tự c ánh i cái cầm cái thuốc c ũ g có t ể chuyển gặp phải loại phiền tói này sự tình. Thân hình loại tói này sự mắt ộ t tay tiếp Tại tráng trong cái, chống hán ánh phải lấy. không nên đón m kinh ngạc giống như trong sông bắt cá chạch tôn phong tay cầm bắt lại cổ tay của hắn tôn phong dùng lực kéo một phát tiếp lấy một chân đạp tại tráng hán ở ngực ẩm cái kia hơn hai trăm cân thân thể bị tôn phong trực tiếp đạp bay ngã ở phía ngoài trên đường cái hôn đ à n tráng hán hiển nhiên không nghĩ tới lại là kết quả như thế mặt mũi tràn đầy tức giận bỏ lên sư đệ d ừ n g tay đứng yên mục thành trong mắt giật mình lại là gọi lại muốn muốn lần nữa tiến lên tráng hán tráng hán kia hiển nhiên cực nghe mục thành lời nói quả nhiên đứng ở tại chỗ hai mắt lại là tức giận nhìn qua tôn phong mục thành hơi hơi xoay người lại k hít mắt kinh ngạc nhìn qua tôn phong tại hạ bắt cực môn mục thành không biết huynh đài kế thừa nơi nào m ộ t thanh ủi ủi hai tay trên dưới giỏ xét tôn phong đừng nhìn tráng hán kia một thân bắp thịt nhưng cũng không phải không nao mát phu một thân công phu không kém thế mà phản ứng đều chưa kịp phản ứng liền bị thanh niên này bắt lấy cổ tay tiếp lấy một chân đá bay quả thật mắt trước thoạt nhìn bạch bạch tịnh tịnh thanh niên cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy đừng tưởng rằng học chút công phu thì ngon không có việc gì liền lăn mở tôn phong có thể không có thời gian cùng thanh niên trước mắt nói nhảm thân thể càng là trực tiếp trên bảo m ụ c t h a n h sầm mặt lại tựa hồ muốn thử xem tôn phong thực lực đúng là không có rời h ừ tôn phong một tiếng hử nhẹ vai phải hơi hơi va chạm đạp đạp đạp m ụ c t h a n h sắc mặt đại biến thân hình liên tiếp lui về phía sau tay phải nắm lấy môn xuôi theo mới ngưng được lui lại tư thế nhìn lấy bên cạnh nhẹ nhàng đi qua tôn phong m ụ c t h a n h sắc mặt nghiêm túc trong mắt nồng đậm vẻ kinh hãi chỉ thấy bị hắn bắt lấy môn xuôi theo phía trên đã ấn năm cái thật sâu d ấ u ngón tay dậm chân đi đến tôn phong tựa hồ không nhận ảnh hưởng chút nào nôn l á o bản cả người đều kinh hãi ngay tại chỗ không chỉ có c h ấ n kinh tôn phong t ắ c phong đồng dạng kinh ngạc mục thành thực lực muốn chết gặp tôn phong như thế c u ồ n g vọng cạnh cửa vốn là tức giận tráng hán như thế nào lại có thể chịu được hét lớn một tiếng hai tay hướng về tôn phong trộm tới ngu xuẩn mất khôn tôn phong trong mắt khinh thường quay người một chân lại bên trong tráng hán ở ngực phốc phốc cái này thế nhưng là không có nương tay tráng hán một miệng lao huyết phun ra đập vào dược tải cửa hàng phía ngoài trên vách tường sư đệ sư đệ m ộ t t h a n h sắc mặt giật mình lập tức chạy tới nhìn lấy nằm trên mặt đất dậy không nổi t r ắ n g hán trong lòng kinh hãi vạn phần bọn họ luyện được đều là ngoại môn công phu kháng đánh năng lực vốn là lợi hại thanh niên này một chân liền đa t r ắ n g hán bỏ đều không đứng dậy được cái kia lược đạo suy nghĩ một chút liền biết khủng bố đến mức nào các hạ ra tay không khỏi quá nặng đi m ộ t t h a n h nhìn qua sắc mặt tái n h u t tráng hán thần s ắ c kinh sợ nhìn lấy tôn phong tôn phong không để ý tí nào hắn cầm lấy dược tài liền đến đỗ xe vị trí để xuống một số về sau lại lần nữa đi trở về chính mình muốn tiếp cận tìm đến đánh trách ai sư đệ người thế nào gặp tôn phong tự mình vội vàng mục thành hiện tại thế nhưng là không có can đảm tiếp cận đi nhìn qua nằm tráng hán gấp giọng hỏi xương ngực gây mất kém chút đâm trúng trái tim tráng hán hai tay chống chỗ chậm dại đứng lên sắc mặt nghiêm túc muốn là tại lệnh ra một chút cái này cái mạng nhỏ liền không có đi ta mang ngươi trở về một t h a n h sắc mặt kịch biến trong mắt nồng đầm lo lắng vịn i trắng hán hai người thì hướng về nơi xa đi đến các ngươi thế nào đi đến một trăm em m có hơn một nữ tử lôi kéo một đứa bé đi tới một mặt kinh ngạc nhìn qua hai người bị ngươi đánh tiểu muội chúng ta nhanh điểm trở về một t h a n h sắc mặt tức giận đối với nữ tử kia nhẹ nói nói trong lòng kinh ngạc nữ tử dọc theo một thành ánh mắt quét tới vừa hay nhìn thấy nơi xa ôm lấy hộp tôn phong người kia làm sao có chút quen thuộc nhìn qua xa xa bóng người nữ tử nhỏ giọng lẩm bẩm ánh mắt quét qua trông thấy cái kia ngừng lại p o t chờ xe hơi nữ tử sắc mặt đại biến là hắn t i ể u muội người biết hắn v i ệ n tráng h ắ n m ộ t thành trong mắt mê hoặc đi mau nữ tử lại là cúi đầu thúc giục mấy người lập tức rời đi chương ba trăm hai mươi bảy đầu người đưa tới cửa t i ể u muội người kia là ai nhìn qua sắc mặt nghiêm túc thần sắc quái dị nữ tử mục thành gấp giọng hỏi nữ tử hít một hơi thật sâu thật lâu chậm rãi nói ra hắn cũng là tôn phong là hắn mục thành thần sắc xứng sở nhất thời mặt mũi tràn đầy phẫn nộ sắc mặt tâm trầm mục thành trong đôi mắt hiện ra sát cơ nồng nặc chầm tư thật lâu thấp giọng nói ra đi chúng ta trở về Ca. chuyện kia không thể trách hắn nhìn lấy mục thành trên mặt thần sắc nữ tử liền biết trong lòng của hắn hà n g không khỏi gấp giọng nói ra có thể còn chưa có nói xong nhìn qua m ụ c thành cái kia đỏ bừng hai mắt còn sót lại lời nói tất cả đều cắm ở trong miệng nhìn lấy thần sắc có chút g i ữ t ậ n mục thành nữ tử trong mắt xẹt qua một k i a vẻ sợ hãi tỉ đi theo nữ tử bên cạnh bé trai cũng là trong mắt sợ hãi cả người đều nuốt ở phía sau nàng ta chỉ là không muốn ngươi gặp nguy hiểm nuốt một ngụm n ư ớ c bọn nữ hải bổ sung một câu h ừ mục thành nhẹ nhàng hư một cái lại là không nói thêm gì nữa sư m i n h dược t à i không có lấy đến sư thúc trách cứ lên làm sao bây giờ bên cạnh che ngực trắng hán đột nhiên chen vào một câu chi tiết bẩm báo một thành sắc mặt âm trầm nói đem hộp mang lên xe tôn phòng quay đầu nhìn lại trong mắt một vệ n g h i hoặc h à n mới vừa cảm giác được trong đám người mấy đạo ngưng thực ánh mắt quét gặp nơi xa rời đi một thành mấy người hơi hơi hử một cái cho các ngươi một cơ hội lần sau lại đụng vào nhưng là không may mắn như thế nữa đợi trông thấy cái kia thêm ra tới hai đạo nhân ảnh tôn phong lại là nhúng mày nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều giờ phút này n ô n lão bản lại là một mặt nhiệt tình đi theo tôn phong đằng sau trong đôi mắt tràn đầy vẻ cung kính hắn căn bản cũng không có nghĩ đến tôn phong thế mà lợi hại như vậy liên tưởng đến lúc trước vong thượng nghe đồn n ô n lão bản trong lòng càng là hòa nhiệt bọn họ bực này thương nhân có lẽ tại không phát sinh nhiều như vậy sự kiện linh dị trước đó có thể nói nhân mạch cực lớn nói trực tiếp điểm hắn hữu tiền trên cơ bản không có làm không được sự t ì n h nhưng bây giờ cũng không so lúc trước hiện tại là giác tỉnh thời đại tại tương lai không lâu giác tỉnh giả tất nhiên là nhân vật chính giống bọn họ những thứ này nắm giữ đại lượng tài phú thương nhân muốn là sau、so、lưng không có giác tỉnh giả thế lực kết quả có thể nghĩ đây cũng là lúc trước hắn vì sao đồng ý phương nghiễn yêu cầu mặc kệ ở nơi nào không có có chút điểm bối cảnh nhân mạch muốn làm đại sự căn bản liền không khả năng hắn từng vụng trộm muốn lung lạc chút giác tỉnh giả nhưng bây giờ không dễ tìm hiện tại có một cái tôn phong xuất hiện tại trước mắt nôn láo bản nào có không bắt được đạo lý một cái thành công thương nhân ngoại trừ một c ố không chịu thua mạnh dạn đi đầu còn cần một loại trực giác dẫn trước tại đại chúng trực giác tôn phong tiên sinh ngươi còn cần dược liệu ta có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp lại đem tất cả hộp chuyển sau khi lên xe cùng ở phía sau nôn láo bản vội và nói được bất quá tốt nhất là trong vòng một tháng tôn phong quét mắt nhìn hắn một cái nhẹ nhàng gật đầu được rồi nôn lão bản liền liền phiền không đáp. Có phiền tói kết giải được, mắt trong mừng rỡ tôn phong câu này hắn thấy thừa nhược hoàn toàn cũng là một t r ư ơ n g bảo mệnh phủ tôn phong cười cười không nói gì lái xe trực tiếp đi nôn l á o bản thật lâu đứng tại chỗ nhìn lấy tôn phong xe biến mất mới đi trở về đứng ở đằng xa hai nữ sững sờ nhìn qua lão bản của mình các nàng chưa từng có phát hiện các nàng lão bản đối một người cung kính như thế ba ba người đi nơi nào vừa mới trở lại biệt thự tôn phong chỉ thấy tôn tiểu thánh hiếu kỳ chạy tới đi mua một chút d ự tài tôn phong lên tiếng lập tức hỏi tiếp trong rừng rậm hiện tại có bao nhiêu con động vật t a có tiểu hậu tử gấu trúc nhỏ thăng thêm con t h ỏ nhỏ sóc con bọn họ nhanh có ba mươi con tôn tiểu thánh vốn lên ngón tay từng cái mấy đạo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn tôn phong trong mắt giật mình trong lòng rất là kinh ngạc lúc trước vong thượng đặt con thỏ nhỏ sóc con cũng liền tầm mười con lúc này mới mấy cái ngày thì có hơn mười cái biến dị động vật đến đây nhanh mang ta đi nhìn xem quét gặp tôn tiểu thánh trong mắt hưng phấn thần sắc tôn phong phối hợp với nói ra t ố t mau tới ta dẫn ngươi đi xem nhìn tôn tiểu thánh liền chờ tôn phong câu nói này lôi kéo tay của hắn thì hướng về trong rừng rậm chạy tới cùng ở phía sau tôn phong lắc đầu liên tục đều lợi hại như vậy vẫn là trước sau như một tiểu hài tử dạng quả như a l i n h nói từng cái động vật sống chung hòa bình liền xem như thiên địch cũng đều là bình an vô sự tôn tiểu thánh tựa hồ đã sớm cùng trong rừng rậm động vật quen thuộc nguyên một đám nhìn đến hắn đều không sợ ồ đúng làm sao không thấy cái kia gấu trúc nhỏ tôn phong trong mắt n g h i hoặc lung lay một vòng thế mà không nhìn thấy cái kia thật thà hùng yêu cái kia ra hỏa chạy đến sinh mệnh chi thụ phía trên lại lấy không đi tôn tiểu thánh trong mắt lóe ra thần sắc hưng phấn lẹn đến sinh mệnh c h i thụ phía trên tôn phong quả nhiên gặp cái kia thật thà bóng người cái mông hố néo hố néo đi tại trên cây khô nhìn qua chung quanh hoa cỏ cây cối tôn phong trong đầu ngẩn ngơ này khác động vật còn nói được có thể bên trong vùng rừng rậm này căn bản cũng không có cây trúc gia hỏa này ăn cái gì bất quá nhìn nó cái kia bộ dáng nhàn nhã tựa hồ không có chút nào lo lắng chính nó đều không quan tâm tôn phong đương nhiên sẽ không nhàm chán đến, đến hỏi nó lại nói bên trong vùng rừng rậm này còn có alinz hắn càng không cần phải gấp gáp sư thúc ngay tại cái này trên núi biệt thự trong mục t h a n h nhìn lấy hai bên xanh dì cây cối đối với bên cạnh một lão giả cung kính thanh âm ngay cả ta bắt cực môn đệ tử đều không để trong mắt ta ngược lại muốn nhìn xem là cái gì nhân vật bên cạnh tóc đen đầy đầu lão giả thần s ắ c cấm lệ trong mắt hung quang lấp lóe ta muốn đem đầu của nó vặn xuống tới làm cái bô bên trên trắng hán s ắ t mặt tức giận nói ra mới vừa rồi bị tôn phong đánh gãy xương ngực giờ phút này nhìn qua ngoại trừ sắc mặt có chút trắng xám cũng không có bao nhiêu vấn đề rõ ràng đã thụ thương hiện tại còn vẫn như cũ theo tới h i ệ n nhiên là đối đồng hành lão giả tràn đầy lòng tin không tệ ta bắt cực môn cũng coi là có mặt mũi môn phái cái nào cho phép người khác như thế khiêu khích bên cạnh đi theo một người đàn ông tuổi trung niên cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ bước đến đỉnh núi mấy người nhìn lấy cái kia hào hoa biệt thự cực khổ là kiến thức không ít cũng không nhịn được kinh ngạc đi đi đầu l á o giả trong mắt co r ụ t lại phi thân mà lên mấy người thân hình bay lượn trực tiếp bay qua tường rào làm sao lạnh như vậy theo cửa sổ bước vào bên trong mấy người đông cảm giác chung quanh nhiệt độ phim hàng tốt tại mấy người bọn họ đều là người luyện võ trong nháy mắt thì thích ứng mong muốn lấy chung quanh phủ đầy hàn băng từng cái ngẩn người tại chỗ liền xem như bọn họ người luyện võ lâu dài đợi ở trong môi trường này cũng vô pháp sinh tồn thế mà lại có người đem biệt thự biến thành cái dạng này sư thúc ngươi nhìn bên kia mộc thành nhất chỉ nơi xa sắc mặt kinh nghi mấy người dọc theo ánh mắt nhìn lại đều là mi đầu không tự chủ nhữ một cái chương ba trăm hai mươi tám không nghe lời nên đánh chỉ thấy một tên toàn thân bạch dĩ nữ tử ngừng trên không trùng r ộ i ra trên hai tay không ngừng có hàn băng quân xuống giáp tình giả nhìn qua chân tường cái kia cứng rắn hàn băng lão giả nhúng mày rất là khinh thường đối với bọn hắn những thứ này người luyện võ tới nói kỳ thật rất xem thường những thứ này giác tỉnh giả bọn họ mấy chục năm chìm đắm võ thuật mới có thành tựu của ngày hôm nay có thể giác tỉnh giả dưới cái nhìn của bọn họ tựa như là nhà giàu mới nổi hoàn toàn không có đi qua bất kỳ tu luyện thì nắm giữ viễn siêu phàm nhân thực lực t hư không có thực lực không tệ có thể có rất ít có thể thuần thục nắm giữ tuy nhiên những cái kia cổ quái thủ đoạn cũng để bọn hắn hâm mộ chỉ khi nào bị cận thân về sau thật sự là yếu không có cách nào vốn là để đó hàn khí đóng băng dị hình chứng tuyết nữ khuôn mặt nhỏ giật mình hai tay khe múa mảng lớn tuyết hoa cuốn tới thạch thái giết nàng một đạo trưởng phong quyền r a kẹp ở trong đông tuyết hàn băng tất cả đều bị đánh nát lao giả cũng không quay đầu lại nói ra cùng ở phía sau trung niên nam tử song chân v ừ a bước thân hình bay lượn mà ra r ồ i ra hai tay không trung l i ề n xoắn trước mắt phóng tới hàn băng tất cả đều xoắn nát đối mặt toàn thân vẩy lên trắng như tuyết căn bản cũng không có quan tâm lấy hai tay chi lực ngạnh kháng băng cứng mảy may không ngại tuyết nữ trong mắt giật mình thân hình trượt đi nhanh chóng bay qua cái này còn là người sao thạch thái hạ xuống dưới nhìn qua không trung tuyết nữ trong mắt kinh ngạc nói một mực ngừng trên không trung coi như xong thân hình bay qua thế mà căn bản cũng không cần mượn lực luyện đến cực hạn kinh công cũng khó có thể làm đến không mượn lực phi hành cẩn thận cái này trong phòng còn có đồ đứng yên lao giả lại là hai mắt nghiêm túc ánh mắt để phòng nhìn qua b ố n phía tại cái đại sảnh này bên trong hắn chả cảm giác được một cỗ khí tức cấm lãnh quả nhiên là thật can đảm vậy mà lén xông vào chủ nhân biệt thự một đạo giọng nữ lạnh như băng truyền đến trong đại sảnh bốn người trong lòng sợ hãi đồng thời ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia quang hoặc trên trần nhà một tên cô gái mặc áo trắng chậm rãi nổi lên giả t h ầ n giả quỷ lão giả trong mắt giận dữ phải chân vừa bước nhất quyền hướng về trinh tử đánh tới trinh tử hai tay liên vũ một đạo hàn phong bay tới không trung chạy tới lao giả không thèm để ý chút nào nhất quyền đánh vào trinh tử hiện ra chi điện v a n h vụn băng văng khắp nơi đ á vụn đầy trời trần nhà bị oanh ra một cái động lớn tung bay trên không trung trinh tử cũng không nhận được ảnh hưởng các ngươi muốn chết gặp lao giả thế mà đem trần nhà đập nát trinh tử trong mắt giận dữ thân hình bỗng nhiên biên lớn nhất trào tử thì hướng về lao giả v h ả i tới thứ q u ỷ gì cái này đột nhiên biến hóa để lão giả hai mắt cọ rụt lại v â n g nên đón lao giả chỉ cảm thấy trên hai tay âm hàn năng lượng chen c h ú t mà vào r ồ i ở trước mắt tay phải phảng phất có lít nha lít nhít hàn băng ngưng tụ thành đông lạnh trên tay uống trong mắt kinh sợ lão giả hét lớn một tiếng lại đ ố n g nhiên cảm giác trong đầu tê dần tiếp lấy cả người té bay ra ngoài ba giang giác giang giác bay ra ngoài thân hình nện ở trên tường phủ đầy hàn băng vách tường trong nháy mắt bỏ đầy lít nha lít nhít vết n ư ớ c đứng ở đằng xa m ộ t thành ba người sợ ngây người tôn phong đều còn không nhìn thấy sư thúc của bọn hắn liền bị một cái không hiểu xuất hiện nữ tử đánh bay người rốt cuộc là thứ gì chật vật rơi xuống đất lao giả nhìn trước mắt to lớn c h i n h tử một mặt kinh ngạc nói ra hắn vốn cho là nữ tử này chỉ là năng lực quái dị giác tình giả nhưng mới rồi tiếp nhận trong nháy mắt cái kia căn bản cũng không phải là nhân loại cảm giác tăng thêm lúc trước cảm nhận được ba động l ã qua qua, hai, hai, hai người đau ngao một tiếng nện ở phía xa trên tường băng một thành con tốt bên cạnh tráng hán thần sắc thống khổ nằm trên mặt đất động đều không động được đuổi theo tuyết nữ thạch thái sắc mặt co giúp lại nhất thời sắc mặt hoảng sợ bọn họ cũng coi là đã nhìn ra hai nữ tử này căn bản cũng không phải là nhân loại kỳ quái băng bảo năng lực quái dị nữ tử nhìn nhau nhìn một cái hai người trong lòng nồng đậm hối hận vốn cho là chỉ là một cái công phu không tệ thanh niên nào biết sẽ xuất hiện bực này quái dị sự tình vê anh mới vừa ở sinh mệnh c h i thụ phía trên tản bộ chỉ chốc lát đ ỗ n g nhiên biệt thự phương hướng một đạo tiếng oanh minh chuyển đến tôn phong trong mắt giật mình thân hình nhảy lên thì lao ra ngoài tôn tiểu thánh cũng là trong mắt nghi ngờ cùng ở phía sau thực sự chạy mà tiến hai người chỉ thấy biệt thự hàn khí bức người mấy đạo thân ảnh đứng ở đại sảnh đang cùng tuyết nữ trinh tử dỗi quét gặp nơi xa co quắp tại hai người dưới đất tôn phong trong mắt xẹt qua một đạo màu lạnh chủ nhân gặp tôn phong xuất hiện không trung trinh tử thần sắc cung kính tại hạ b ắ t cực môn đem bọn hắn giết liếc mắt vẫn như cũ đứng đấy hai người tôn phong nhẹ nói nói vừa mới qua đi bao lâu thì dám đuổi tới biệt thự t r ồ n g đến căn bản cũng không cần nói nhảm vâng theo trinh tử một tiếng đắp nhẹ chỉ thấy trong đại sảnh đ ố n g nhiên hàn khí bức người so với chung quanh hàn băng cái này toát ra hàn ý để trong sảnh mấy người hai đến hoảng tôn phong không chút khách khí lời nói để lão giả sắc mặt tái xanh trong võ lâm hắn cũng coi là có chút danh khí thế mà bị người như thế khinh thường đáng giận lão giả sắc mặt giận dữ nắm tay phải gánh ra lại trên không trung hình thành một c ô y ê u ớt khí k ì n h thế mà đến khí kình phóng ra ngoài trình độ đến là có chút thực lực tôn phong trong mắt kinh ngạc thực lực thế này không có bốn năm mươi năm khổ tu căn bản liền không khả năng làm đến đáng tiếc hắn đối mặt là một cái lệ quỷ mạnh mẽ nhất kích trực tiếp theo trinh tử trên thân xuyên qua cái kia đánh trong không khí cảm giác để l á o giả đột nhiên sắc mặt kịch biến không chút suy nghĩ chân phải nhân cỡ hội một bước thì hướng về cửa sổ chạy ra ngoài hắn rốt cục phát hiện Nữ tử trước sư thúc một thành cùng t r ắ n g hán sắc mặt tái nhật bọn họ chỗ nào nghĩ đến tôn phong trong nhà có bực này lợi hại người bản thân không có xuất thủ thì dọa đến hai người một trận chạy trốn Trinh tử thân hình thoát hình ẩm hiện ra tại cửa cửa sổ trinh tử ngâm vội vặn lại bị cái kia cố máu tươi đánh liên tiếp lui về phía sau mắt thấy lao giả liền muốn nhảy lên ra biệt thự tôn phong còn chưa động bên trên tôn tiểu thánh lại là chạy ra ngoài đứng lại đ ừ n g đi khủng bố như vậy ra hỏa hiển nhiên tôn phong lai lịch không nhỏ lao giả nơi nào còn dám dừng lại trong đầu vừa mới chuyển qua ý nghĩ này chỉ cảm thấy đ u ổ i phải xếp chặt nửa người nhảy ra cửa sổ láo giả quay người nhìn lại không khỏi sắc mặt kinh hãi chỉ thấy phía dưới một cái tức giận tiểu hải tử bắt lấy đ u ổ i phải của hắn gọi ngươi đ ừ n g đi còn dám không nghe lời nói trong lòng kinh nghi hắn còn đến không kịp có ý khác chỉ cảm thấy cơi mây đạp gió tiếp lấy chỉnh thân thể đánh vào đại sành hàn băng phía trên、Phúc. cái này thật là một miệng lao huyết phun ra láo giả sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất hai mắt hoảng sợ nhìn qua tôn tiểu thánh chương ba trăm hai mươi chín quá thê thảm không đề cập tới hắn vừa mới cái kia tốc độ cực nhanh trước mắt tiểu hài này tiện tay một ngã hoàn toàn đem hắn ngã ngộng tại trên mặt đất tại toàn bộ bắt cực môn bên trong thực lực cũng không tệ hắn đã không biết bao lâu không có loại này choáng đầu hoa mắt cảm giác cái này mẹ nó đều là cái gì biến thái chẳng lẽ quá lâu không có ở phàm tục hành tẩu đều biến đến khủng bố như vậy rồi lão giả trong lòng nồng đậm vẻ kinh hãi luyện võ mấy chục năm lại bị một đứa bé ngã trên mặt đất bên cạnh vốn là kinh ngạc thạch thái đã bị hù hồn phi phách tán hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ trốn trốn trốn chạy ra này quỷ dị biệt thự xong quay đầu nhìn về sau nhìn lại thạch thái vừa mới nhìn hướng về phía trước lại là biến sắc chỉ thấy cái kia trên cửa sổ đúng là một tầng thật dày hàn băng kết thành ẩm trong lòng kinh hoàng hắn căn bản là không kịp n g ầ m nghĩ nữa nhất trưởng nên đón tiếp lấy có thể chạy vội thân thể như đoán trước giống như trên không trung rừng một chút lúc trước cực tốc chạy vội sư h ì n h đều bị một phát bắt được lấy tốc độ của hắn sợ cũng là giữ nhiều lãnh ít nhưng trong lòng cầu sinh ý niệm vẫn như cũ để hắn phi tốc chạy trốn chân phải đạp thật mạnh tại trên bệ cửa thạch thái liều mạng hướng phía trước chạy đi trốn ra được cảm giác chỉnh thân thể nhảy lên ra thạch thái sắc mặt cuồng hỉ trốn ra căn biệt thự này hắn chỉ cần hướng nhiều người địa phương nhảy lên vẫn là có cơ hội đào tẩu nhưng là vừa mới rơi xuống đất thạch thái lại là sắc mặt giật mình chỉ thấy chung quanh một mảnh trắng xóa căn bản không phải lúc trước thấy qua bãi cỏ chuyện gì xảy ra cung thân hình thạch thái hai mắt đề phòng nhìn qua b ố n phía trên mặt không ức chế được hoảng sợ không chỉ có trước mắt cây cối bãi cỏ không thấy tăm hơi cũng là sau l ư n g biệt thự cũng là biến mất không thấy gì nữa hắn chạy t h ụ ộ c mạng về phía trước có thể chung quanh tình cảnh căn bản thì không có biến qua chẳng lẽ là một màn kia hương quang tại trong ấn tượng của hắn vừa mới quay người thời điểm giống như trông thấy một vệ tân hồng nhưng cũng không có thấy rõ người rốt cuộc là ai nhìn qua trong đại sảnh cực tốc xung quanh thạch thái, thái bị tôn tiểu thánh nắm lấy chân ngã trên mặt đất lao giả ngẩng đầu nhìn phía tôn phong chạm vào mà đi nên tiếp lại là một đôi tinh hồng ánh mắt người lấy hắn nhiều năm kiến thức cũng chưa từng thấy qua dạng n à y ánh mắt ta ác lại khiến người ta nhịn không được chìm đắm trong bên trong liếc mắt đỉnh đầu vết n ư ớ c tôn phong không để ý tí nào hắn đưa tay phải ra trong lòng bàn tay mắt trần có thể thấy hàn khí phun lên phá vỡ trên trần nhà trong nháy mắt ngưng tụ thành một cỗ hàn băng tôn phong tiện tay nhất kích để trên đất lão giả nuốt một ngụm nước bọn không phải công phu không tệ thanh niên à, làm sao lại biến thành giác tình giả chẳng lẽ là đã thức tỉnh võ lâm cao thủ trinh tử đem bọn hắn xử lý xử lý lão giả sắc mặt giật mình vỗ mặt đất liền muốn xoay người mà lên nào biết đ u ổ i phải xiết chặt cả người lại n ặ n g nặng đập xuống đất còn dám luận động có tin ta hay không một bàn tay chết Tôn tiểu thánh tay ngươi. phải, không bàn run lên hay đập p ồ n lên g m ắ trong to nói a Có t một o miệng, nhìn qua cái bị chăm cái kia nhìn níu chú qua bị lòng ạ i đuổi phải, trong l hoảng mảnh. sợ một mảnh. Cái kinh a kiều ộ n n tay ỏ hãi á tránh n không ô, ô. Trong lòng kinh thế thoát. h mà Ô ô ô lao giả đột nhiên trong sảnh trầm thấp nghẹn ngào thanh âm chuyển đến chú mục mà đi tôn phong sắc mặt giật mình chỉ thấy tựa ở trên tường băng mộc thành hai tay nắm lấy một cái bão kiểm trùng không ngừng dãy g i a báo kiểm trùng cái đôi u đã c u ố n tại trên cổ họng của hắn đến mức cái kia bị thương thật nặng trắng hắn đã bị báo kiểm trùng phốc lấy nằm trên mặt đất không n ú c n í c h hướng về băng tường về sau nhìn lại tôn phong không khỏi biến sắc băng tường sau hàn băng phía trên đúng là phá vỡ bốn cái hầm động ngoại trừ trước mắt hai cái còn có hai cái báo kiểm trùng không thấy tung tích gần một mét dày băng cứng bọn họ là làm sao phá vỡ còn có vừa mới tôn phong vậy mà không có chú ý tới động tác của bọn hắn tiểu g i a hỏa mau tới đây tôn phong quét mắt bốn phía đối với tôn tiểu thánh hô tôn tiểu thánh tuy nhiên thực lực không tệ nhưng bây giờ những thứ này dị hình chứng căn bản cũng không có thể lấy trong phim ảnh làm làm tham khảo ba ba những tên kia lại chạy ra ngoài tôn tiểu thánh vừa đi biến hiếu kỳ nhìn lại cứu cứu ta nắm lấy bão kiểm trùng mộc thành t h ầ n s ắ c hoảng sợ nhìn lấy tôn phong hắn tuy nhiên tập võ có thể rất thích nhìn phim khoa học viễn tưởng trước mắt cái đồ chơi này hắn đã từng còn tưởng tượng lấy có một cái làm sùng vật tới trên cổ càng ngày càng gấp cái đôi u m ụ c thành đã là hai mắt t r ợ n trắng toàn thân đều đang run rẩy nhìn n à y tình huống hiển nhiên vừa mới trinh tử nhất kích sợ là đem hắn đả thương nặng báo kiểm t r u n g tấm kia mở miệng lớn đã thấy rõ ràng c h i cực bên trong một cái đỏ tươi ống dẫn nhanh trong thế trở phát tôn phong mới sẽ không nốc đến lúc này đi lên dù sao cũng không có ý định giữ lấy mấy người bị dị hình ký sinh cũng coi là hắn đổ nấm mốc đến tại trên mặt đất lao giả mới vừa rồi bị tôn tiểu thánh rơi thất choáng xem căn bản là dậy không nổi cẩn thận đỉnh đầu có một cái ánh mắt bốn phía tôn phong trước tiên thì trông thấy trên trần nhà nhanh chóng bỏ sát bão kiểm trùng tôn phong không có một chút do dự phải dỗi tay ra h à n khí dâng trào chít chít chít chít. mấy đạo dồn dập gọi tiếng vốn là hướng về hai người bỏ tới bão kiểm trùng cách cách một tiếng theo trên trần nhà r ứ t xuống xoay người mà lên về sau căn vốn thì không chút do dự nhanh chóng hướng về bên trên thạch thái đánh tới trước mắt trắng xóa hoàn toàn thạch thái đông nhiên cảm giác hai mắt tối đen trên mặt bị bám vào một vật e m đẹp bị một vật nằm sấp ở trên mặt trong lòng kinh sợ thạch thái không chút do dự nắm lấy bão kiểm trùng mấy cái chân hung hăng xé ra cuốn ở trên mặt hắn bão kiểm trùng trực tiếp bị kéo vì hai đoạn a mặt của ta nông d ò n g máu màu vàng phun ra mà xuống còn không đợi thấy rõ chung quanh tình cảnh thạch thái phát ra kêu gào thê lương thân thủ hướng trên mặt một vện chỉ thấy hai tay quần quần khói trắng bốc lên mang một cái bị hư thối đầu phát ra tiếng têu thê thảm có thể mới một hồi thời gian liền không có sinh sống thân hình đập ầm ầm xuống nằm dưới đất thi thể chỉnh cái đầu trung gian rung một cái lỗ thủng thật to nhìn lấy thạch thái kiểu chết tôn phong cũng là nhịn không được trong lòng run lên sinh sinh bị xác thối rơi đầu thật sự là quá thương khổ nơi xa liền bị báo kiểm trùng phốc ở một thành sắc mặt hoảng sợ đây cũng là hắn vì sao không dám dùng lực nguyên nhân nếu như bị huyết dịch này xối trên đầu hẳn phải chết không nghi ngờ sư thúc cứu ta thạch thái hình dạng để mộc thành trong mắt hoảng sợ trên trán đã là dạy đặc m ồ hôi dị vốn là trong lòng kinh h o à n g láo giả nhìn thấy tình cảnh này cái kia còn dám đi tới một đôi mắt để phòng nhìn qua bôn u phía tuy nhiên không biết tráng h á n bị báo kiểm trùng che vì sao không chết nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt hô không phải dị hình hoàng hậu trứng gặp một cái báo kiểm trùng bị giết tôn phong lập tức mở ra hệ thống phát hiện nhiệm vụ không có có thất bại không khỏi nhẹ nhàng thở ra thật vất vả đi qua hơn một tháng tôn phong cũng không muốn nhiệm vụ mạc danh kỳ diệu thất bại đây chính là gấp mười lần danh tiếng tuyệt đối có thể tiếp không ít nhiệm vụ chương ba trăm ba mươi chạy một con mục thanh đã nói không ra lời song tay nằm chắc càng ngày càng gần bão kiểm trùng đỏ tươi ống dẫn đã đụng phải môi của hắn mục thanh ngậm chặt miệng có thể không ngừng bị ghìm gấp cổ họng mới giữ vững được một hồi thì hé miệng miệng lớn hô hấp một mực tại trên mặt hắn hoạt động ống dẫn trong nháy mắt thì c h u i vào nôn m ụ c thành cổ họng phát ra nôn khan thanh âm ánh mắt hoảng sợ nhìn qua trong miệng ống dẫn hắn rất muốn hung hăng cắn một cái đi xuống có thể thoáng nhìn nơi xa thạch thái kết cục hắn sợ hãi những cái kêu màu tươi mang theo kinh khủng tính ăn mòn chỉ cần phút chốc thời gian liền có thể đem thân thể của hắn tan xuyên biết rõ có bị ký sinh kết quả m ụ c thành vẫn không có dũng khí cắn xuống miệng trong đầu thiếu oxy hắn cảm giác ánh mắt càng ngày càng mơ hồ báo kiểm trùng đã hoàn toàn nhào vào trên mặt hắn theo lấy trước mắt tối xâm lại hắn lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì ánh sáng trong lòng chỉ lưu lại một nồng đầm nghi vấn vì cái gì nơi này sẽ có dị hình nhìn phía xa song song nằm dưới đất hai người tôn phong một đôi mắt chăm chú nhìn một phía sau cùng cái kia báo kiểm trùng hắn còn chưa phát hiện tiểu ra hỏa ngươi nhanh đi thông báo alin bảo nàng cẩn thận một chút thuận tiện đem tiểu hắc khuyển đi tìm tới tôn phong một đôi mắt chăm chú nhìn một phía được rồi ba ba tôn tiểu thánh cũng không có cái gì lo lắng một lời đáp ứng trên đường cẩn thận một chút tuy nhiên đối tôn tiểu thánh thực lực có lòng tin tôn phong vẫn là nhắc nhở một câu biết ba ba tôn tiểu thánh cũng không quay đầu lại nói ra kích động chạy ra ngoài tôn phong chậm rãi ngồi sổn người xuống nhìn qua cái kia như cũ tại đổ máu bao kiểm trùng đưa ngón trỏ r a nhẹ nhàng dính đi lên xì xì quả nhiên không thể ngăn cản trong tay truyền đến kịch liệt đau nhức để tôn phong hai mắt cò dù lại đây chính là có thể tan xuyên thái không thuyền đồ chơi quả nhiên không phải đơn giản chi vật mà lại trước mắt b á o kiểm trùng rõ ràng so trong phim ảnh mạnh mẽ hơn không ít nhìn qua băng tường về sau mấy cái kia thật sâu hầm động tôn phong trong mắt một trận do dự muốn phong bế bọn ra hỏa này chỉ sợ là không thể nào một mét dày hàn băng đều có thể làm xuyên tôn phong đã nghĩ không ra những biện pháp khác ngăn trở bọn họ chủ yếu hơn chính là hắn căn bản cũng không có nhìn đến bọn gia hỏa này là làm sao đi ra mà lại tôn phong trong lòng còn có một loại p h ò n g đoán những thứ này bão kiểm trùng cũng nắm giữ cực cao trí tuệ tôn tiểu thánh tiểu ngọc thỏ bọn họ không ít đợi trong đại sảnh nhưng cho tới bây giờ không thấy chúng nó phá ra một khi có những người khác xuất hiện tại chung quanh những thứ này dị hình chứng nhất định nứt ra bao quát trước mắt nhảy lên ra bão kiểm trùng vừa tốt bốn cái tuy nhiên có một c h ỉ không biết nói chạy đi đâu có khả năng bọn họ cảm giác đến không cách nào ký sinh tôn tiểu thánh mấy người cũng có khả năng bọn họ sợ hãi tôn phong dưới cơn nóng giận đem tất cả dị hình chứng hủy đi nói tóm lại bọn gia hỏa này thật không đơn giản ngay tại tôn phong do dự muốn hay không đem những thứ này dị hình chứng tất cả đều hủy đi thời điểm đ ỗ n g nhiên sau lưng một đạo thanh âm xé gió truyền đến nhìn lấy trước mắt trên tường băng cái kia cái bóng mơ hồ tôn phong tay phải quay người một nắm khí kình phóng ra ngoài thực lực vẫn là quá yếu tôn phong c h ậ m rãi xoay người bình tĩnh nhìn láo giả không đề cập tới cái kia đông đảo thủ đoạn vẹn vẹn tôn phong n ụ c thân chi lực cũng có thể tùy tiện đón lấy láo giả nhất kích d học chuyện ở ngươi đến cùng là ai nhìn lấy không c h u n g khó có thể di động tay phải láo giả sắc mặt trấn kinh thanh niên này trong tay l ự c đạo so với lúc trước đứa bé kia cũng không thua bao nhiêu cái gì thời điểm thế gian nhiều người như vậy thiên sinh thần lực tôn phong tôn phong mỉm cười chân phải dùng lực đá một cái lão giả đồng từ mỡ to phun ra máu tươi còn chưa tới gần tôn phong thì trên không trung hóa thành đỏ tươi vụ băng r ồ n dập xuống vê anh bay ra ngoài lão giả đục ở phía xa trên tường băng cả người từ từ tuột xuống tôn phong là còn chưa có nói xong lão giả nghiêng đầu một cái tại chỗ tử vong biến mất b á o kiểm trùng cũng chưa từng xuất hiện tôn phong ánh mắt lẳng lặng nhìn lấy hai người dưới đất lại nói cái này dị hình hội rút ra ký chủ ưu tú gen không biết ký sinh tại võ giả này thể nội chạy ra đến dị hình có thể hay không lớn mạnh một chút n g ô i sồn tôn phong trong mắt lóe lên vẻ mong đợi c h i sắc đi qua lần trước dị hình đối với bọn gia hỏa này ngoại trừ đối những cái kia máu tươi có chút cố kỵ tôn phong cũng không phải là rất lo lắng đương nhiên đối cái kia ẩn giấu dị hình hoàng hậu vẫn có chút điểm đề phòng ba ba không xong có chỉ động vật bị cái kia đại trùng tử phấp ở trong trầm tư tôn phong đ ô n g nhiên sau lưng truyền đến tôn tiểu thánh hô to thanh n â m quả nhiên chạy đến trong rừng rậm đi tôn phong trong mắt giật mình dù sao phú quý sơn đỉnh ngoại trừ trong đại sảnh cũng chỉ có sau lưng rừng rậm có vật sống là động vật gì bị phúc ở quét gặp hai tay không tôn tiểu thánh tôn phong lập tức hỏi là cái kia đen kịt đại phi miêu hiện tại còn nằm trong rừng rậm tôn tiểu thánh khuôn mặt nhỏ lo lắng nói ra trong đại sảnh người xấu coi như xong sau lưng trong rừng rậm động vật đều là hắn tiểu đồng bọn nghĩ đến lúc trước bị bão kiểm trùng nào h tới sau xuống tràng tôn tiểu thánh trong lòng sẽ không tốt cái này phiên thoái tôn phong trong miệng thầm nói đây chính là một cái biến dị hát miêu ký sinh sau dị hình tuyệt đối không đơn giản m g o này cũng quá ngu biến dị sau tốc độ càng nhanh không nghĩ tới còn bị bão kiểm trùng cấp nào tới lòng hiếu kỳ hại c h ế t miêu câu nói này quả nhiên không sai còn có một chút tôn phong cũng không rõ ràng những thứ này biến dị động vật đến cùng có phát hiện hay không đột biến đến gen muốn là gen phát sinh biến hóa đến lúc đó chỉ sợ cũng càng thêm phiền thoái t r i n h tử đem thi thể kia xử lý nhìn cho thật kỹ những thứ này dị hình chứng g i ặ n d o một tiếng về sau tôn phong dẫn theo một thành hai người thì hướng về trong rừng rậm chạy đi nhảy lên đến sinh mệnh c h i thụ dưới chỉ thấy alinz đứng ở trong sân trước mắt nằm một cái đen như mực đại phi miêu bắt mắt nhất cũng là cái kia hoàn toàn bị bão kiểm trùng che đầu mặt mèo đã không thấy được chỉ có cái kia không ngừng n ú c nhích cổ họng tôn phong đại ca, nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt tại đại phỉ miêu trên thân đổi tới đổi lui nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ cái gì muốn hay không hiện tại đưa nó giải quyết dù sao hắn nhưng là nhờ đến dị hình ba bên trong có chỉ dị hình chó nóng bỏng chỉ nước đều rết không chết nó bây giờ ký sinh tại cái này biến dị động vật thể nội sợ rằng sẽ càng thêm khủng bố a l i n s ngươi có thể không thể k h ô n g chế cái quái vật này để nó vung ra đại phì miêu a ngồi s ồ m ở bên cạnh tôn tiểu thánh vươn tay chọc chọc chăm chú bao lấy b á o kiểm trùng dù sao rất nhiều đi vào rừng rậm động vật đều rất nghe nàng cái này b á o kiểm trùng cũng là động vật theo lý mà nói hẳn là cũng có thể k h ô n g chế bên trên tôn phong lại là trong mắt sáng lên muốn là a l i n x có thể thuần phục những thứ này báo kiểm trùng vậy coi như sáu không chỉ có thể giúp tôn phong hoàn thành nhiệm vụ còn có thể một lần hành động vỡ nát dị t ổ u câm mưu đồng thời dùng có một đoàn có thể tiến hóa sinh vật mạnh mẽ không được những thứ này kỳ quái sinh vật giống như sinh mệnh đặc thù đang chậm rãi trôi qua a l i n x ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất nhẹ nhàng sờ lấy hắc miêu trên mặt báo kiểm trùng sinh mệnh đang trôi qua tôn phong nhúng mày chẳng lẽ là bởi vì bọn họ tại hoàn thành ký sinh quá trình chương ba trăm ba mươi mốt ảnh đế tôn phong lời nói vừa dứt chỉ thấy tráng hán kia trên mặt b á o kiểm trùng cách cách một tiếng rất xuống những thứ này b á o kiểm trùng c ự c mang thai quá trình vẫn như cũ so trong phim ảnh nhanh lên rất nhiều hoa hoa cái kia siêu cấp giống khủng long r a hỏa muốn đi ra tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi ánh mắt nhấp nháy nhìn qua tráng hán ở ngực trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn a l i n h lại là đi tới chọc chọc trên đất báo kiểm trùng đã sắp phải chết nàng cảm thấy báo kiểm trùng trên người sinh mệnh khí tức đang không ngừng yếu bớt lạch cạch bên cạnh lại là một tiếng vang nhỏ một thành trên mặt báo kiểm trùng cũng rớt xuống khả năng t r ê n h lệch thời gian dị quan hệ sau cùng cái kia báo kiểm trùng cũng không có tiếp lấy rơi xuống đã chết nhìn trên mặt đất không nhúc nhích báo kiểm trùng tôn tiểu thánh một c h â n đạp đi lên gian g g i á c liên tục phá nát thanh âm chỉ thấy những thứ này báo kiểm trùng đúng là vỡ thành từng mảnh từng mảnh các người nói trong bụng của hắn hội có một loại sinh vật mạnh mẽ phá ra đến A l i n h nhìn lấy nằm dưới đất hai người nhẹ giọng hỏi ừng tôn phong nhẹ nhàng gật đầu con mắt chăm chú nhìn chăm chú lấy hai người dưới đất g i ấ u ở hai người trong bụng dị hình bất cứ lúc nào cũng sẽ vọt ra tới hai người một mèo cứ như vậy bị mấy người vây vào giữa trong khi chờ đợi tôn phong dị hình chưa từng xuất hiện ngược lại hai người dưới đất hơi động một chút chẳng lẽ là bởi vì luyện v õ quan hệ cho nên tỉnh tương đối sớm t ô n phong thấp giọng thì thảo a rốt cục thanh tỉnh một thành một tiếng kêu sợ hãi hai tay lập tức đ ố i rối hướng về trên mặt sở s o ạ n ha ha ta còn chưa có chết ánh mắt quét nhẹ trông thấy bên cạnh bị báo kiểm trùng bám vào đại phim i ê u thần s á c giật mình ngồi dưới đất liên tục hướng về sau thối lui chống đỡ ở phía sau tay phải tựa hồ đụng phải thứ gì quay đầu nhìn lại không khỏi sắc mặt đại biến lập tức lập tức túi đầu hướng về ở n g ư ợ c nhìn lại báo kiểm trùng không có bị gỡ xuống mà chính là đã hoàn thành ký sinh bởi vì hắn biết chỉ có bình thường tử vong báo kiểm trùng mới lại biến thành cái dạng này trong lòng kinh hoàng hắn ngẩng đầu nhìn lại vừa vặn đối mặt nhìn chăm chú mà đến alin h tóc xanh lục đồng tử hai nhọn cái này mẹ nó không phải tinh linh sao đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì nhìn qua bốn phía che khuất bầu trời đại thụ một thành gương mặt kinh hoàng đầu tiên là dị hình hiện tại lại là trong truyền thuyết tinh linh đây là điện ảnh thế giới đại vượt qua sao quay đầu nhìn lại hắn sau cùng đón nhận một đôi huyết con mắt màu đỏ b á t cực môn là cái gì nhìn qua ánh mắt đờ đẫn mục thành tôn phong nhẹ giọng hỏi b á t cực môn không phải thứ gì b á t cực môn chính là bị tôn phong xạ gì gẳng không chế mục thành căn bản cũng không có một chút do dự cứng ngắc nói đến các người võ lâm nhân sĩ đều như thế có thủ tất báo không dây dưa dài dòng sao nghĩ đến buổi sáng mới bị đánh một trận buổi chiều liền mang theo trong môn trưởng bối đến đây tôn phong liền không nhịn được đ ầ u đen rau muống đây là đối thực lực của mình tự tin vô cùng vẫn là tất cả đều là một đám mãng phu thù giết cha không đội trời chung nào dám dây dưa dài dòng ánh mắt đờ đ ẫ n mục thành thần sắc dữ tợn họ mục ngươi là mục ra người tôn phong không khỏi nghĩ đến lúc trước tại dược tài thị trường quét gặp mặt khác hai bóng người tựa hồ chính là mục tích ngu tỷ đệ không tệ kiếp này không giết tôn phong thế không là người mục thành chừng lấy một đôi mắt sững sờ nhìn lên bầu trời cách cách hừ lại dám đối phó ta ba ba nhìn ta đánh không chết ngươi chỉ thấy bên trên tôn tiểu thánh hô một cái tắt tới đem hắn ném té xuống đất đau đớn kịch liệt để mục thành theo huyễn thuật bên trong tỉnh lại tỉnh táo lại mục thành sờ một cái gương mặt lập tức quỷ gối tôn phong trước mặt khóc ròng ròng đại hiệp ta không phải có ý đắc tội ngươi đều là ta sư đệ nói ngươi đánh gãy ngực của h ắ n sương mới mang trong môn trưởng bối đến báo thù tuy nhiên thể nội đã bị ký sinh dị hình có thể sống lấy chắc chắn sẽ có hy vọng hắn hiện tại chỉ muốn lập tức trở về cầu sư phụ dùng nội lực đem trong cơ thể hắn dị hình đánh chết nói không chừng còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ cái tiêu bi phẫn lời nói cũng không có gây nên phản ứng chút nào mục t h a n h ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tôn phong mấy người sững sờ nhìn qua hắn vốn còn muốn đánh hắn tôn tiểu thánh đều bị bị hôn mê rồi vừa mới còn một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng hiện tại thì biến đáng thương mục thành căn bản cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì tuy nhiên tôn phong ánh mắt để hắn có chút sợ hãi có thể bản năng cầu sinh để hắn biến đến c h n g đúng gặp tôn phong ánh mắt của mấy người đồng thời nhìn phía sau lưng mục thành hơi hơi quay đầu chỉ thấy nằm dưới đất trắng hán hai mắt tức giận nhìn qua hắn hiển nhiên lúc trước trinh tử nhất kích khiên động miệng vết thương của hắn giờ phút này ở ngực đỏ thấm một mảnh nằm trên mặt đất cũng là khó có thể lên sư h i n h ta đọc sách thiếu ngươi cũng không thể dạng này bán ta đi nhìn qua nhìn chăm chú mà đến mộc thành tráng hán ánh mắt trợn thật lớn muốn không phải hắn vừa mới nghe được mộc thành trả lời hắn căn bản là n g h ĩ không ra sư huynh lại hội là như vậy người n g ư ơ i Ngươi còn nói muốn không phải ngươi chúng ta tại sao lại tới nơi này mộc thành sắc mặt giận dữ đi tới một chân thì g i ố n g tại trên người thanh niên lực lưỡng ngoa tào ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ tráng hán thần sắc thống khổ có thể di động lại không động được chỉ hai tay nắm bắt loạn đứng tại bên trên tôn phong mấy người nhìn nhau nhìn một cái trong mắt đều là một vệt vẻ vệ quái dị phốc phốc tráng hán trong miệng một miệng lao huyết phun ra tay phải chỉ lấy một thành một mặt không c a m l ò n g đại hiệp cầu ngươi tha ta nhất mệnh gặp tráng hán đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu không thể nói chuyện mục thành vẻ mặt cầu xin chạy trở về quỳ trên mặt đất ôm lấy tôn phong bắp đùi tiếp lấy đúng là gào gào khóc giống lên ta bên trên có tám mươi mẹ già dưới có một thanh nước mắt một thanh nước mũi còn tốt không có mỏ tại tôn phong trên ủi thanh âm kia quả nhiên là nghe thương tâm người nghe rơi lệ làm mất linh rõ ràng người còn tưởng rằng bị đẻ xuống đất ma s á t mất trăm lần ngươi không phải mục ra người sao nhìn lấy trước mắt hoàn toàn được xưng tụng ảnh đế mộc thành tôn phong nhẹ nói nói đúng vậy a mộc thành nhấc cái đầu ngơ ngác đáp lao nước mắt mộc thành trong lòng s ẹ t qua một k i a không ổn có thể trên mặt lại chưa lộ ra lộ mảy may, may. mộc lương là gì của ngươi tôn phong khỏe miệng mỉm cười quét lấy quỵ ở trước mắt mộc thành có ý riêng nói hôn đản tôn phong trên mặt thần sắc để mộc thành sắc mặt k ị c biến biểu diễn nửa ngày thế mà bị người làm khỉ đ u ồ n g n ị c h ẩm tôn phong chân phải đá một cái mộc thành cả người bay ra ngoài vốn là sờ lấy nước m ũ i tay cầm chẳng biết lúc nào nắm lấy một thanh dao găm mới vừa rơi xuống đất mộc thành căn vốn thì không chút do dự quay người hướng về nơi xa bỏ chạy liền hai cái sư thúc cũng không là đối thủ hắn không có một chút phần thắng nhưng mới rồi bay ra chỉ thấy phía trước đã có một bóng người đứng chính là đem hắn đạp bay tôn phong làm sao có thể trong đầu cái này nhất nghiệm đầu loại qua mục thành lại là đ ằ n g vân giá vụ trở về t r u n g điệp ngã trên mặt đất ta là bát cực môn đệ tử ta bát cực môn sẽ không bỏ qua ngươi nam dưới đất mục thành hướng về tôn phong khàn giọng gào thét bảo ngươi nói nhảm đ ỗ n g nhiên sau lưng một đạo mềm mại hử chỉ thấy tôn tiểu thánh một vụ nổ lật n ệ n tại trên đầu của hắn Aiu mục thành một tiếng têu đau cả người co lại thành một đoàn ách ách lưu lại một thành têu thảm dương rậm đ ỗ n g nhiên từng đạo từng đạo thống khổ tiếng rên rỉ chuyển đến chương ba trăm ba mươi hai thông minh dị hình chú mục mà đi mọi người chỉ thấy cái kia nằm dưới đất chẳng hán thân người co n g lại trong miệng phát ra trầm thấp đau ngâm hoa hoa những tên kia muốn đi ra tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi phải tay khẽ vẫy cột trống trời thì xuất hiện tại trong tay tôn phong mấy người cũng là ánh mắt nhìn chăm chú mà đi nam dưới đất mộc thành lại là sắc mặt tái nhợt trống rông xuất hiện tại tôn tiểu thánh trong tay cột trống trời đều không có gây nên chú ý của hắn một đôi mắt sững sờ nhìn qua tráng hắn không ngừng chập t r ù n lồng ngực dị hình làm sao nhanh như vậy đi ra túi đầu quét mắt đồng hồ mộc thành gương mặt vẻ kinh ngạc thời gian mới đi qua không đến một giờ cái này dị hình làm sao lại muốn đi ra trong phim ảnh cũng không phải như thế viết hắn nhớ đến tráng hán so với hắn sớm một hồi bị bão kiểm trùng nào h t r ú n g nếu là như vậy lập tức liền muốn đến phiên hắn ân máu đỏ tươi khuếch tán ra đến tráng hán toàn bộ trước ngực trên bụng tất cả đều là vết máu đến đón lấy cũng là còn nhỏ dị hình phá ngực mà ra tráng hán chết thẳng tại chỗ có thể nằm ngoài sự dự liệu của hắn vốn là dãy ruổi tráng hán đột nhiên không nhúc ních t i ê n tĩnh nằm trên mặt đất xem ra những thứ này dị hình đều đã có kinh nghiệm nhìn trước mắt không có động tĩnh tráng hán Tôn tử, Phong nhẹ nói nói, này hình cái sợ là cái này dị hình ấu mục u Chuyện Muốn quan thuộc ố n tráng hán thể nội ăn hư không? Chuyện gì xảy ra? Muốn nói giữa sân quan tâm nhất tráng hán người, đem tâm m thể ra? gì giữa hư xảy về thành biến â y g ờ gặp tráng không không lòng nghi. không nghĩ thành một t hán núp sinh kinh Còn hán rên lên đích, khỏi đợi mục lại, i g trong bụng đớn nhịn. đau khó sắc trong mắt một mảnh cho tàn ở ngực truyền đến kịch liệt đau nhức để cả người hắn nằm trên mặt đất không ngừng đau ngao vốn là chú ý tráng hán tôn phong lập tức bị một thành hấp dẫn a l i n s có thể hay không khống chê trong cơ thể của bọn họ dị hình nhìn qua bên cạnh thần sắc ngưng trọng a l i n s tôn phong nhẹ giọng hỏi nếu là có thể cảm hóa những thứ này dị hình để chúng nó biến đến cùng trong rừng rậm động vật một dạng vậy liền hoàn mỹ ta chưa bao giờ thấy qua sinh vật như vậy tư tưởng của bọn nó bên trong ngoại trừ sinh sôi cũng là săn mồi a l i n s tinh t i n h đứng ở tại chỗ trong mắt tràn đầy trấn kinh c h i sắc liền xem như tà ác nhất hắc cám sinh vật cũng sẽ c o i tham nghiệm ác m u ố n nhưng trước mắt sinh vật thế mà không có một chút những ý nghĩ này tinh linh tộc thọ mệnh vượt xa nhân loại có thể điện tịch của bọn họ bên trong cũng không có một chút xíu liên quan tới những sinh vật này tin tức tôn phong trong mắt lóe lên một vệ thất vọng hắn cũng hiểu biết dị hình cũng là thuần túy nhất sinh vật cái kia chỉ có giết bọn họ quả nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy Tốt. để cho ta vơ đua cả nắm một đòn chết chắc bọn họ tôn tiểu thánh vung lên cột trong trời liền muốn một gậy nện đi xuống đầu tiên chờ chút đã tôn phong do dự một chút nhẹ nói nói bởi vì hắn căn bản không biết hai người trước mắt thể nội có phải hay không dị hình hoàng hậu muốn là đánh chết nhiệm vụ cũng liền trắng tiếp dị hình hoàng hậu hình thể rõ ràng lớn hơn còn lại dị hình chỉ có chờ bọn họ đi ra mới biết được người bình thường sợ h ã i những thứ này dị hình tôn phong thế nhưng là không có chút nào sợ ừ tôn tiểu thánh cũng không ngại một đôi mắt nhìn bên này nhìn bên kia nhìn một cái nhìn xem cái nào trước đi ra tsu e ien tt r á i tim đen ru ám u i n et ngươi nằm trên mặt đất thần sắc thống khổ mục thành sắc mặt kinh hãi nhìn qua tôn phong g i a hỏa này thật sự là quá tàn nhẫn thế mà bắt nhân loại đến làm thí nghiệm đối mặt mục thành hiểu lầm tôn phong cũng lười giải thích từ đều phải chết còn nói nhảm nhiều như vậy phốc phốc mục thành còn chưa có nói xong một ngụm máu tươi phun ra nằm trên mặt đất cái bụng nhô thật cao cả người thân người c o n g lại phảng phất một tòa tiểu cầu hình vòm ân máu đỏ tươi k h u y ế t tán ra đến trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ lồng ngực ba ba đại phì miêu trên mặt đại trùng tử cũng rơi mất tôn tiểu thánh dẫn theo đại phì miêu đi tới ân đưa nó để dưới đất tôn phong gật gật đầu thân thủ ra hiệu tôn tiểu thánh hai người lui xa một chút còn tại trên mặt đất lắc một cái lắc một cái m ộ t thành sau cùng cũng mất động tĩnh khuôn mặt phía trên còn mang theo hoảng sợ sống sờ sờ cắn nát lồng ngực thật sự là có chút thảm liệt làm sao không có động tĩnh đại khái hai ba phút dáng vẻ đại phi miêu không có phản ứng mặt đất hai bộ thi thể bên trong dị hình cũng là không có động tĩnh nói tôn tiểu thánh cầm lấy cột trống trời không khỏi thọc mục thành thi thể vẫn là không có động tĩnh kéo á đang muốn nói chuyện tôn phong chỉ thấy hai bộ thi thể đồng thời phá vỡ hai cô đen như mực sinh vật cực tốc tăng trưởng t nhìn qua cái kêu huyết nhục bay tán loạn tràng cảnh cực khổ là tôn phong gặp qua không được cũng là một trận ác tâm từng cây ruột già đều treo ở dị hình trên cổ đến mức bên trên ả l ì n đã sớm sợ ngây người sinh vật gì lớn lên nhanh như vậy trong nháy mắt thì cao hơn nàng bất quá thời gian mấy hơi thở hai cái dị hình không tại sinh t r ư ở n g độ cao một dạng có thể rõ ràng bên phải một cái lớn mạnh phía trên một số không có hoàng hậu chỉ là cường tráng một chút sợ là bởi vì tráng hán hình thể nguyên nhân c ì nhảy lên ra hai cái dị hình phát ra cổ quái gọi tiếng tiếp lấy đồng thời hướng về tôn tiểu thánh công tới tôn phong trong mắt giật mình những thứ này mới ra tới ra hỏa tựa hồ biết hắn lợi hại nhất tôn phong còn chưa động thủ có một người trước tôn phong một bước chỉ thấy đứng tại bên trên alin chẳng biết lúc nào trên tay cầm lấy một cái p h á p trượng nhẹ nhàng k h e múa mấy người vị trí trên mặt đất từng cây dây leo điên cùng dài ra hướng về hai cái dị hình c u â n đi trước mắt thời gian đã đem hai chân của bọn nó bao lấy kéo á dị hình hai tay múa qua cái kia từng cây dây leo tất cả đều bị xoắn nát an nhà ngươi tiểu thánh ra ra một gậy tôn tiểu thánh cơ lấy cột t r ố n g trời một gậy thì nện xuống đi dị hình vốn là xoắn đi lên cái đuôi lại là linh hoạt tránh đi nhưng thuận hư không rơi xuống cột t r ố n g trời trong nháy mắt thành dài đập ầm ầm tại một cái dị hình trên thân cường tráng dị hình tại tôn tiểu thánh một gậy phía dưới ẩm vang ngã trên mặt đất bị đánh chỗ nồng đậm dòng máu màu vàng tuôn ra tt ê ê dị hình cấp tốc kêu thảm tích tích cộc cộc xuống huyết dịch trong nháy mắt đem dưới chân dây leo tất cả đều ăn mòn sạch sẽ phốc phốc một cái khác muốn chạy lên dị hình gặp tôn tiểu thánh lợi hại như thế lại là há mồm phun một cái ai nha còn nổ nước miếng tôn tiểu thánh trong mắt giật mình há miệng một đám lửa phun ra ngoài ccc hòa thế c u ố n xuống cái tia acid đậm đặc rơi trên mặt đất đúng là cổ cổ khói trắng bốc lên h i ệ n nhiên nắm giữ cường đại tính ăn mòn ta lại nôn tôn tiểu thánh ánh mắt quét qua lại là một miệng hùng hùng đại hỏa vọt ra dị hình lộ ra ngoài khung xương nắm giữ kinh khủng p h ò n g nóng tính năng căn bản chẳng sợ hãi sau lưng cái kia cái đuôi thật dài thì hướng về tôn tiểu thánh đâm vào vẫn là yếu như vậy căn bản không dùng tôn phong nhắc nhở tôn tiểu thánh một cái tay giữa trời một nắm liền tóm lấy dị hình cái đuôi lập tức không chút suy nghĩ nắm lấy cái đuôi của nó thì vòng vê anh tại á lính sánh mắt khiếp sợ bên trong tôn tiểu thánh vung lấy cái kia dị hình hung hăng nện ở một cái khác dị hình trên thân to lớn lực đạo dưới đ â y cái kia dị hình trực tiếp nằm trên mặt đất không thể d ậ y được nữa đến mức bị tôn tiểu thánh nắm trong tay cái kia giờ phút này cũng là đứng thẳng lôi kéo muốn không phải cái kia không ngừng phun ngụm nước miệng tôn phong cũng coi là nó đã chết hồng hộc lắc đầu liên tục tôn phong đột nhiên chân phía dưới một đạo hắc ảnh l o ạ t qua tôn phong không khỏi thần s ắ c giật mình chương ba trăm ba mươi ba ma pháp khế ước chú mục mà đi chỉ thấy trên mặt đất đại phi miêu đã bị mở ruột phá bụng bên trong nhảy lên ra dị hình cũng không quay đầu lại đâm vào trong r ừ n g rậm quét gặp bên cạnh c ó quắp cùng một chỗ hai cái dị hình tôn phong hoài nghi bọn họ chính là vì che giấu nó đào tẩu chẳng lẽ là dị hình hoàng hậu mau đuổi theo đừng để cái này chạy tôn phong sắc mặt giật mình nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng nếu là thật để dị hình hoàng hậu đào tẩu đây thật là nhân loại hạo kiếp dù sao trước mắt dị hình trí lực đã vượt xa trong phim ảnh biểu hiện ra a tôn tiểu thánh trùng điệp hơi vung tay bên trong dị hình đưa nó lại một lần nữa ném tại trên mặt đất bị hắn tại chỗ đập chết lập tức lập tức hướng về tôn phong đuổi theo http trần cụ ả toài đứng ở trong sân alins v ư ơ n g bít l ấ y khuôn mặt nhỏ s ư ơ n g sở nhìn qua tôn tiểu thánh nguyên lai、like、cái này cùng với nàng đồng dạng lớn tiểu hải tử quả nhiên lợi hại ghê gớm alins mau tới a chạy ra mấy bước tôn tiểu thánh gặp alins ngừng tại nguyên chỗ không khỏi la lớn ừ ừ ừ. alins ngơ ngác ứng vài tiếng vội vàng chạy tới đuổi theo hai người đã thấy tôn phong đứng ở đằng xa trên cây khô ánh mắt hướng về bốn phía quét tới ba ba con nào đại gia hòa đâu lôi keo á l ì n tay nhỏ tôn tiểu thánh trái xem phải xem cũng không có nhìn đến vừa mới đạo hát ảnh kia tốc độ quá nhanh không có đuổi k ị p cảm giác chậm dãi hướng về bốn phía tìm kiếm thế mà không có chút nào phát hiện không hổ là dị hình chỉ là ký sinh một cái biến dị đại phim yêu tốc độ thì biến nhanh như vậy a c h ụ p lấy cột c h ố n g trời tôn tiểu thánh không khỏi trong mắt thất vọng đúng rồi bảo ngươi tìm tiểu hát khuyển có thấy hay không nó lấy tiểu hát khuyển khứu giác hẳn là có thể tìm tới nó tiểu hát khuyển không biết tránh đi nơi nào t ì m không thấy tôn tiểu thánh gãi gãi đầu mắt to nơi này đi loanh quanh chỗ nào đi loanh quanh hai người này tôn phong sắc mặt phiền muộn cũng không có thấy tiểu ngọc thỏ xem ra hai người này là khiêng lên không có tiểu hát khuyển muốn tìm được cái kia dị hình sợ là không có dễ dàng như vậy nhất làm cho tôn phong lo lắng chính là lúc này cái này rất có thể là dị hình hoàng hậu nó tại hướng biệt thự phương hướng chạy cuốn cùng bên trong tôn phong bên cạnh lại là vang lên éo lệ chút thanh âm tôn phong trong mắt giật mình không chút do dự nhanh chóng đuổi theo alin làm sao ngươi biết tôn tiểu thánh lại là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hắn đều không có một tia phát hiện là dừng dậm nói cho ta biết chúng ta mau đuổi theo đi thôi alin cười cười một mặt đắc ý nói a dương d ậ m còn có thể nói chuyện tôn tiểu thánh cái này trong lòng càng là kinh ngạc một đôi mắt bên trong sững sờ nhìn qua bôn phía đi thôi đầy trong đầu sương mù tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu đi theo ạ lìn sau lưng thế mà không có đào tẩu chẳng lẽ không phải hoàng hậu chạy tại phía trước tôn phong lại là trong lòng mê hoặc cực tốc chạy vội tôn phong quả nhiên phía trước một đạo h ắ t ảnh nhoáng một cái trong nháy mắt một nhập trong biệt thự nhưng tôn phong vẫn là thấy do nó bề ngoài cùng truyền thống dị hình có khác nhau rất lớn tứ chi c h ắ m đất thân thể thon dài nhưng cũng là bị màu nâu không xương c h e thân hình chỉ là không trung nhoáng một cái thì biến mất tại tôn phong trong mắt c ũ n g cùng chạy đến trong đại s ả n h tôn phong cũng không có nhìn thấy cái kia dị hình bóng người đặt ở góc tường dị hình trứng cũng không có giảm bớt cũng không có như tôn phong suy nghĩ đồng dạng vụ trộm mang theo dị hình hoàng hậu trứng rời đi ngăn lại nó đừng để nó chạy nhìn qua hiện ra trinh tử tôn phong nhẹ giọng quất nói tránh trong rừng rậm tôn phong còn không thế nào dễ tìm trước mắt biệt thự cứ như vậy lớn hơn nữa còn có trinh tử tại cái này dấu đều không địa phương dấu không một lát nữa thời gian ngay tại lầu hai trong phòng ngủ tìm được cái kia dị hình rõ ràng thông minh như vậy vì sao hiện tại như vậy n ố c đối mặt tôn phong mấy người hợp lực cái kia giống như con báo giống như dị hình trực tiếp bị bắt tại đ ư ờ n g trường trước mắt dị hình tuy nhiên tốc độ không chậm có thể lực lượng lại là yếu hơn một số hiển nhiên cũng không phải hoàng hậu không có cách nào khống chế lại không thể để nó chạy loạn đành phải để tôn tiểu thánh dáng một gậy chết tươi tôn phong hai người không quan trọng bên trên ạ l i n giữ lại là trong mắt một trận không đành lòng thật sự là loạn dày vò đi xuống thang lầu tôn phong nhìn lấy xó xỉnh bên trong nguyên một đám dị hình t r ứ n g sắc mặt buồn rầu chuyện như vậy đã phát sinh hai lần ai biết kế tiếp còn hội sẽ không phát sinh tôn phong đại ca đây chính là những quái vật kia t r ứ n g s a o đi theo bên trên ạ l i n s thoáng tới gần không chắc chắn l ắ m nói lúc trước nàng cũng nhìn đến những vật này có thể căn bản cũng không có nghĩ đến phương diện này không chỉ có phong tại hàn băng bên trong bên ngoài càng là phủ đầy khe rãnh thấy thế nào đều không giống sinh vật chứng có thể nói như vậy tôn phong nhẹ gật đầu nhẹ giọng đáp trong lòng d ố i bởi tôn phong nếu không phải vì cái kia một chút có thể linh danh tiếng thật nghĩ một t h à n h cho hết h án hủy người muốn trưởng k h ô n g bọn nó có thể hiện tại ký kết khế ước theo lý mà nói chứng sùng vật hội tương đối dễ dàng alinz nhấc cái đầu như có điều suy nghĩ nói ra ký kết khế ước đó là vật gì đi theo bên cạnh tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò cũng là lấy ma pháp lực lượng làm trung tâm thông qua ma pháp trận hình thức cùng những người khác hoặc là ma thu ký kết quan hệ khế ước alinz tuy nhiên tuổi con nhỏ biết được đồ vật quả nhiên nhiều ma thu cái gì tôn tiểu thánh chú ý điểm quả nhiên cùng người khác không giống nhau cũng là một số biết ma pháp động vật ma pháp khế ước theo hình thức phía trên chia làm chính và phụ khế ước nô lệ khế ước bình đẳng khế ước nghe êm thai nói alins tôn phong trong mắt sáng lên có thể vừa nghĩ tới báo kiểm trùng vận mệnh lại là có chút khó hiểu báo kiểm trùng vận mệnh chỉ là vì cược mang thai hoàn thành ký sinh quá trình về sau liền ngờ rồi coi như ký kết khế ước phá ngực mà gia dị hình còn tính là sùng vật của mình sao tôn phong đem tâm bên trong nghi vấn đưa ra alins nghĩ một lát nghiêm trang nói tôn phong đại ca khả năng ngươi ý nghĩ có chút khác biệt bão kiểm trùng có lẽ chỉ là loại sinh vật này một cái quá độ thể xác ngươi nói dị hình khả năng mới là nó nặng nhất hình thái tôn phong trong nháy mắt trong mắt sáng lên trên mặt nồng đậm vẻ đại hỷ hắn lúc trước một mực đem bão kiểm trùng dị hình chia làm hai loại sinh vật bây giờ xem ra chỉ là trước mắt loại sinh vật này hai cái giai đoạn khác biệt biểu hiện ngươi thật thông minh tôn phong càng nghĩ càng thấy đến khả năng bởi vì nhân loại luôn yêu thích tại hình thái phía trên phân chia động vật chủng loại có tiểu h hình không thống nhất ể dị căn bản cũng không có thống nhất kiểu dáng. Bọn họ cuối cùng hình họ cuối thánh i c ũ g đều đ quyết là ị n bởi tại ký cũng h nhiều chỉ là một cái vật dẫn mệnh danh. thánh ủ mà kiểm một càng là báo Ba ba, cái tiểu trùng vật dẫn c rất thông minh gặp tôn phong khích lệ alinz tôn tiểu thánh cũng gấp nói ra đúng tiểu g i a hỏa ngươi cũng rất lợi hại tôn phong sờ lấy đầu của hắn trong mắt nồng đậm vui mừng muốn là alinz nói thật có thể thành công cái kia liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã còn có thể k h ô n g chế một đám dị hình nghĩ đến tôn phong đã không thể chờ đợi chương ba trăm ba mươi bốn dị hình đại bạo động alin vậy ngươi có thể hay không ký kết những thứ này khế ước tôn phong mang tâm tình kích động nói ra biết nhưng là chúng ta tinh linh không thể khế ước còn lại sinh vật alin gật gật đầu lại là có chút do dự cái kia không quan hệ có thể cho chúng ta khế ước ca tôn phong nhẹ nói nói đem những thứ này báo kiểm trùng khế ước sau có thể bất quá một người tinh thần lực có hạn không khống chế được bao nhiêu mà lại căn cứ ma pháp khế lực ước lực gớt thúc khác biệt cần tinh thần lực cũng không giống nhau quét gặp trong mắt lửa nóng tôn phong, á l i n x dội cho hắn một cô nước lạnh. Dạng này a tôn phong thấp giọng nói ra, suy nghĩ một chút cũng đúng. Nếu một người có thể vô hạn không chế, còn không liều mạng bắt ma thú. cần tinh thần lực cao nhất là nô lệ khế ước, dù sao đang thi triển thời điểm, đối phương cũng có thể cảm thụ, khẳng định sẽ liều mạng phản kháng. nghe á l i n x giảng giải, tôn tiểu thánh trong mắt hưng phấn. ba ba ta muốn không c h ế ôm mặt đại quái trùng. ghé vào trên tường băng. ánh mắt lửa nóng nhìn qua một cái kia cái dị hình chứng tốt bất quá tìm tới cái này hoàng hậu dị hình bão kiểm trùng cũng không dễ dàng a tôn phong vốn còn muốn khống chế bất quá đã tôn tiểu thánh ưa thích tự nhiên nhường cho hắn hoàng tộc khẳng định sẽ có chỗ khác biệt mặt ngoài nhìn không ra ngươi có thể thông qua tinh thần lực đi quan sát tổng sẽ phát hiện không giống nhau quét mắt một cái kia cái dị hình chứng ạ lynx nhẹ nói nói tôn phong hai mắt k h ẽ giật mình tràn đầy kinh ngạc nhìn qua nàng h á ngươi tử hồ hơi nhỏ nhìn cái này n bị v o linh linh, diệt、quốc、tiểu tinh linh, biết đến đồ vật không phải đến không bình h vật t quốc đồ ờ n g h n n h ề u Chúng tộc tinh linh tộc thọ ta mau ệ n ngoại nghiên h đã lâu, ngoại nghiên cứu trừ m pháp cũng là học tập, học những thứ cũng tộc này trong là ở đ ề có ghi chép. À, linh mỉm cười, yêu nhã nói ghi Linh nhã mỉm yêu ra, tìm ô n phong sắc mặt khẽ giật sắc mặt m n tồn tại hơn ngàn n h thể có tại ă tộc tìm quần, quả nhiên đều mau nhiên không đơn giản. người Ba ba, người mau tìm ra bên trong dị hình hoàng hậu trứng ta muốn khống chế nó tôn tiểu thánh thân hình trượt đi thì bỏ lên trên băng tường đứng tại bên trên tôn phong không hề động nhắm mắt lại cái kia một cỗ không kém tinh thần lực hướng lấy trước mắt khuyết trương đi đ ố n g nhiên từng đạo từng đạo tinh thần lực tại cảm giác bên trong hiện ra mạnh nhất là tôn tiểu thánh tiếp theo là alins sau lưng không trung cũng có hai cỗ không kém tinh thần lực lập tức mới là phía trước một cái kia cái nhỏ không thể thấy tinh thần lực hẳn là bởi vì đều đang say r ấ t n ồ n g cho nên tinh thần lực cực kỳ bé nhỏ quá thần kỳ phảng phất từng đoàn từng đoàn ngọn lửa tại trong đầu hắn nhảy lên mỗi một cái đều đại biểu một cái sinh vật hơi chút cảm khái tôn phong đem tất cả tinh thần lực quét hướng về phía trước quả nhiên tại trong cảm nhận của hắn hắn phát hiện một đạo một chút cưỡng hiếp một số tinh thần lực tôn phong không khỏi đem tinh thần lực chậm rãi chạm đi lên cũng là nó mở ra hai mắt tôn phong nhìn qua góc đông bắc rơi cùng chung quanh cũng không một tia dị dạng dị hình chứng trên mặt kinh hỷ ừ ừ ừ alin s mau tới ta muốn cái này đại quái trùng coi ta b ả o bảo tôn tiểu thánh tiểu chạy tới nhìn qua dưới chân dị hình chứng mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn nói phải chân vừa bước giẫm nát phía dưới hàn băng liền đem cái kia dị hình hoàng hậu chứng ôm đi ra k h ô n g chế dị hình hoàng hậu là được rồi còn lại dị hình chứng tôn phong cũng không hứng thú lắm ngươi muốn ký kết ma pháp dị khế ước a l i n s trên dưới dò xét tôn tiểu thánh trong tay dị hình chứng tràn đầy hiếu kỳ nói ừ m thì chủ tớ khế ước đi suy nghĩ một chút tôn tiểu thánh ngửa cái đầu nói ra ngươi đầu tiên chờ chút đã x o t xoạt x o t xoạt a l i n h lời nói vừa dứt đ ố n g nhiên từng đạo từng đạo x o t xoạt thanh âm chuyển đến chú mục mà đi mấy người chỉ thấy băng tường về sau hàn băng phía trên từng đạo từng đạo vết nước hiện ra toàn đều đi ra một cái kia cái gì hình chứng nứt r a nghiêm phong ở bên trong báo kiểm trùng miệng phun dịch thể đông lạnh ở phía trên hàn băng nhanh chóng tan giã lại lại như thế chạy ra đến tôn phong trong mắt giật mình vừa muốn phong bế nào biết nơi xa hàn băng phía trên đã vọt ra mấy cái Khoái. đem bọn nó đông cứng không được liền giết dù sao đã tìm được dị hình hoàng hậu trứng những thứ này b á o kiểm trùng chết cũng vấn đề không lớn không trung tuyết nữ hai tay liên vũ nhất thời giữa sân trắng tuyết bay tán loạn nhưng những thứ này b á o kiểm trùng lại là phân tán ra đến dọc theo vách tường nhanh chóng bỏ tới hoa hoa tốt nhiều ôm mặt đại quái trùng tôn tiểu thánh trong mắt giật mình hoa hoa kêu to lại là tiện tay xuất ra cột trống trời alin h chẳng biết lúc nào đã tay cầm cung tiễn đứng tại chỗ sử sửu hai đạo tiếng xe gió chỉ thấy hai đạo mũi tên bay ra đem hai cái báo kiểm trùng đính tại hàn băng phía trên màu vàng máu tươi chảy ra nương theo lấy nồng đậm khói trắng báo kiểm trùng chỉ là dừng lại một chút thì lại nhảy lên đi qua đến mức cái kia tên bắn ra mũi tên chỉ còn một nửa nằm tại băng phía trên atlins trong mắt kinh hãi không có nghĩ tới những thứ này báo kiểm trùng biến thái như vậy không khỏi lấy ra cái kia nho nhỏ phát trượng tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy hàn băng phía trên đúng là d i à y đặc dây leo dài ra hướng về một con kia chỉ bão kiểm trùng bay tới hàn băng vô dụng tôn phong tay phải vung lên một đạo cuồng phong bay tới bất quá ngoại trừ chính bên trong mấy cái bị thổi bay còn lại vẫn như cũ nhanh chóng chạy tới ẩm bên trên tôn tiểu thánh nhưng liền không có khách khí cầm lấy cột trống trời liên tục múa ra trong nháy mắt liền đem hai cái bão kiểm trùng đánh nổ tại chỗ nông d ò n g máu màu vàng vãi đầy mặt đất trong nháy mắt tại trên mặt đất tan ra mấy cái cái hô to chi chi chi chi yên tĩnh trong đại sảnh đều là b á o kiểm trùng nhanh chóng nhúc nhích thanh âm suy nghĩ một chút hơn hai mươi cái kẻ như vậy hướng về chính mình đánh tới tôn phong hai tay càng là không lưu dư lực ra sức bọn gia hỏa này hiển nhiên biết được dị hình hoàng hậu chứng đã bị phát hiện có thể là hướng tới muốn muốn bảo vệ dị hình hoàng hậu cũng có thể là đoán với bản thân kết cục mới liều mạng một lần nghĩ đến dị hình hoàng hậu chứng tôn phong không khỏi quay đầu nhìn lại đối ã đã thấy trứng từ từ Tiểu thận. trong tới trùng, tôn phong la lớn. Tôn tiểu thánh chuyển tay cũng là một gậy, có thể vật, thu hình hơi hỏa, Nhìn phong chuyển nhìn mình chọn chúng xuống vật, lại là thu mấy phần khí mấy gậy, cái bước cẩn cũng có lực. báo kia kiểm lại ra. ra qua ra la dị nóng, bên lớn. ràng súng rõ đập đ mở là là là mặt tôn tiểu thánh nhất kích cái kia bão kiểm trùng ngã ở phía trước trên tường băng trong mắt vội vàng tôn tiểu thánh lập tức chạy lên đi có thể băng tường sau đông đảo bão kiểm trùng bừng lên trong nháy mắt không biết là con nào Ta h o à nhìn g ậ u quái đại trùng. n h trước mắt hai mươi chỉ báo kiểm trùng tôn tiểu thánh một mặt tức giận một đám lớn lên giống nhau như đ ú c báo kiểm trùng cái này căn bản là không có cách nào tìm đứng tại bên trên tôn p h ò n g cũng mơ hồ cái này muốn là một thanh đem hoàng hậu giết chết đây không phải là hạ bạ nhìn chỗ này một chút xem chỗ kia một chút tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ nắm lên một lấy mái tóc thì thổi ra ngoài bành bành bành nhất thời không lớn không nhỏ trong phòng khách nguyên một đám tôn tiểu thánh hiện ra chương ba trăm ba mươi lăm quá thông minh nhanh nhanh nhanh đem bọn nó cả đám đều cho ta bắt được còn có chớ tổn thương ta hoàng hậu đại quái t r ù n g tôn tiểu thánh nhìn lấy chung quanh đông đảo phân thân lớn tiếng hét lên lập tức cũng là chạy đi lên trong sân tình cảnh để lúc trước trong lòng một mực lo lắng tôn phong trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra chỉ thấy tôn tiểu thánh tay phải vô một cái một cái hướng hắn đánh tới bão kiểm trùng liền bị hắn nắm trong tay tay nhỏ nắm lấy cái kia mấy cây xúc giác bão kiểm trùng liệu mạng giấy a cũng đào thoát không rơi phốc phốc Xì xì xì. nào biết bị tôn tiểu thánh nắm trong tay báo kiểm trùng há mồm phun ra một đoàn dịch thể nhất thời tôn tiểu thánh trên quần áo nồng đậm khói trắng bốc lên tôn tiểu thánh tiện tay hất lên lại là trong lòng giận dữ nắm lấy báo kiểm trùng xúc tu liền đem nó đập xuống đất đùng đùng không dứt một trận mánh liệt ngã cái kêu báo kiểm trùng thế mà bị làm choáng t i ể u ra hỏa tay của ngươi không có sao chứ trông thấy vừa mới tình cảnh tôn phong lập tức đi tới v u t mở tôn tiểu thánh tay háo tuy nhiên y phục đã phá có thể r a thị quan hoạt cũng không có vết thương không có những cái kia huyết dịch tính ngăn mòn mạnh quét thấy trên mặt đất cái kia nhạt chất lỏng màu xanh lục tôn phong trong miệng kinh ngạc nói nhanh đem bọn nó cả đám đều đánh cho bất tỉnh tôn tiểu thánh gấp ghê gớm làm sao có thời giờ để ý tới tôn phong đuổi theo một cái b á o kiểm trùng chạy nhìn lấy tình cảnh trước mắt tôn phong khẽ lắc đầu tựa hồ hắn đem những thứ này b á o kiểm trùng nhìn quá kinh khủng cũng có thể là hắn quá quan tâm tôn tiểu thánh an nguy những cái kia muốn muốn n h à o về phía tôn tiểu thánh bão kiểm trùng không phải là bị hắn đánh bay cũng là bị hắn nắm trong tay trong sân h ó a thân nếu là không cẩn thận bị bão kiểm t r ù n g bắt lấy cũng bất quá là phịch một tiếng biến mất c ă n vốn là không có gì tác dụng đến mức bên trong đứng thẳng alins đã hoàn toàn sợ ngây người nàng không phải kinh ngạc chung quanh cái kia đông đảo bão kiểm trùng mà chính là đột nhiên thêm ra tôn tiểu thánh nắm tóc thổi một chút liên có thể biến thành rất nhiều chính mình cái này các loại chiêu số nàng liền nghe đều chưa từng nghe qua tôn phong đã không có công kích bão kiểm trùng mà chính là lui x u ố n g d ư ớ i hai mắt thận trọng nhìn qua bốn phía giờ phút này chính trong đại sảnh lại là một đám tôn tiểu thánh đuổi theo một đám bão kiểm trùng cái này trên tay dắt lấy một cái cái kia hai cái trên tay lôi kéo một cái trong đại sảnh bão kiểm trùng giống như phát hiện tôn tiểu thánh mấy người không dễ chọc nhất thời từng cái dọc theo trần nhà hướng về bốn phía leo đi alin ngăn chặn bọn họ khác để bọn hắn chạy tôn phong trong mắt kinh hãi muốn là cái này đi ra ngoài ai biết đi nơi nào tìm bên trên t r i n h tử tuyết nữ cũng là liên tục đ ộ n g thủ đem từng cái b á o kiểm trùng khốn trong đại sảnh gặp bốn phía còn có không ít b á o kiểm trùng tôn tiểu thánh trong mắt khẩn trương lại là cầm ra một lấy mái tóc nguyên một đám tôn tiểu thánh h oa h oa kêu to hướng về bốn phía chạy tới không một lát nữa thời gian từng cái b á o kiểm trùng bị đông đảo tôn tiểu thánh nắm trong tay hoàng hậu ở đâu ta hoàng hậu đại quái trùng ở đâu nhìn lấy còn trên tay d ã rủa báo kiểm trùng tôn tiểu thánh có chút buồn cẩn thận chiêm chiếp bọn g i a hỏa này đều lớn lên một cái dạng bị đông đảo tôn tiểu thánh lôi kéo xúc tu thân thể trên không trung run r à y dữ dội sau lưng cái đuôi ra sức đâu tại tôn tiểu thánh trên cánh tay bành bành bành trong lòng tức giận tôn tiểu thánh bắt lại nguyên một đám vung tại trên mặt đất tất cả đều cấp nghệ choáng làm sao thiếu một cái đếm lấy tôn tiểu thánh trong tay nắm lấy báo kiểm trùng tôn phong trong mắt kinh ngạc đọc truyện tại http trọn nụ ạ tỏi o xác nhận nhiệm vụ thời điểm có hai mươi tám cái dị hình chứng trước hai lần trước chạy ra năm cái tăng thêm mới vừa rồi bị tôn tiểu thánh đánh chết hai cái cần phải còn có hai mươi mốt con nhưng trước mắt chỉ có hai mươi con t h ư ợ n h ư là bị ta bắn chung cái kia a lin h quét mắt trên đất báo kiểm trùng nhẹ nói nói tôn phong ánh mắt quét qua quả nhiên cái này hai mươi con bên trong chỉ có một cái phía sau lưng có miệng vết thương vẫn còn may không phải là hoàng hậu báo kiểm trùng chạy tôn phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra không phải hoàng hậu đều tốt nói chỉ là một cái cường đại dị hình vậy liền chưa nói tới bất cứ uy hiếp gì có điều lúc này việc cấp bách là chọn lựa ra trong đó hoàng hậu báo kiểm trùng c h i n h tử tuyết nữ các ngươi nhanh đi bốn phía tìm một chút tìm được lập tức thông báo ta quét mắt không trung hai nữ tôn phong nhẹ nói nói vâng chủ nhân trinh tử nhẹ nhàng gật đầu trong nháy mắt biến mất không trùng tuyết nữ cũng là lập tức bay ra ngoài đáng tiếc tinh thần lực của hắn cũng không đủ mạnh không phải vậy trực tiếp đảo qua phút chốc liền phát hiện nhắm mắt lại thả ra tinh thần lực tôn phong trong nháy mắt mở ra hai mắt trong mắt một vệ kinh ngạc hắn không có cảm nhận được những thứ này bão kiểm trùng tinh thần t r i n h l ệ n h hoàn toàn là cùng một cái cường độ tôn phong đại ca thế nào gặp tôn phong mặt sắc mặt ngưng trọng alinsky quái hỏi tìm không thấy cái k i a hoàng hậu bão kiểm trùng tôn phong trầm mặt trong mắt thật không thể tin hắn vừa mới kiểm tra qua đào tẩu cái kia không thể nào là hoàng hậu như vậy hoàng hậu vẫn tại cái này bên trong chẳng lẽ nó khám phá tôn phong phương pháp đã sinh ra đối ứng sửa xong một dạng tinh thần ba động vậy làm sao bây giờ ngơ ngác nhìn qua hắn tôn tiểu thánh không khỏi trong mắt c u ố n cuồng hắn vừa mới thật tốt nhìn dưới bọn gia hỏa này không chỉ có dài đến một cái dạng mà lại liền giới tính đều không có tôn phong không khỏi đem ánh mắt nhìn phía bên trên alin s dù sao biện pháp này là nàng nghĩ ra được a l i n h buông tay nàng cũng không có cách nào tại tinh linh tộc ghi chép bên trong căn bản cũng không có loại sinh vật này tồn tại nàng cũng không thể nào hiểu rõ gặp tôn tiểu thánh trong mắt thất vọng a l i n h bổ sung một câu